Được rồi, được rồi, trước nói cho chúng ta biết là chuyện như thế nào, trong chốc lát ta lại làm ngươi hoàn trách. Nay Lưu gia tiểu tử hôm nay đi các ngươi trường học thị sát vẫn là làm cái gì đi? Lão gia tử có thể nghĩ đến cũng chỉ có này một loại khả năng, nếu không này thản nhiên như thế nào liền nhận thức Lưu Vĩnh Nam. Không phải, hắn xem như ta hôm nay khách thăm đi, bất quá ta cũng là có chút ngoài ý muốn, bắt đầu ta cũng không biết có hắn. Thản nhiên cười cười không lại cùng lão gia tử dây dưa vừa rồi vấn đề. Trực tiếp giải thích nói Thường một lần ta đi đưa tiểu dạ Đi bái phòng quá tiểu dạ bọn họ trường học hiệu trưởng Nhận thức trịnh sư mẫu Lúc ấy trịnh sư mẫu cảm thấy rất thích ta Cũng cảm thấy ta có thiên phú Liên thu ta đương đồ đệ Đưa bọn họ ra truyền theo thửa tài nghệ truyền cho ta Một việc này ta phía trước cũng đơn giản cùng đại gia nói Cho nên lúc này đây trịnh sư mẫu tới đế đô xem ta Chủ yếu là nhìn xem ta có hay không lười biếng Có hay không hảo hảo luyện tập chân pháp Cho nên ta hôm nay giữa trưa mới không có trở về, mà là trở nàng lại đây. Thản nhiên tận lực đem chuyện này nói được hợp tình hợp lý một ít, bằng không lấy trước mắt những người này tới nói, muốn dâu giếm được bọn họ cũng không quá dễ dàng. Nàng cùng Lưu Vĩnh năm hai huynh muội quan hệ hiện tại sắc thật là không thích hợp đối ngoại công khai, không phải không tin được trước mắt những người này. Mà là còn không đến thời cơ, cho nên thản nhiên ở trong lòng vẫn là cầu nguyện đại gia trong chốc lát đừng hỏi quá nhiều hảo, bằng không thực dễ dàng lộ tẩy. Ân. Trịnh nghiên ta biết, nhưng là này cùng Lưu Vĩnh Năm có quan hệ gì? Âu Dương Thuần vẫn là không minh bạch thản nhiên muốn nói gì? Ta cho tới hôm nay mới biết được, Nguyên Lai Trịnh Sư Mẫu phụ thân là vị phi thường lợi hại tiên sinh, hắn đã từng là Lưu Gia tư xính cấp Lưu Vĩnh Năm Gia Gia lão Sư, hai nhà người quan hệ cá nhân không tồi. Chính nghiên Sư Mẫu là Lưu Vĩnh Năm là muội muội, Thản nhiên theo như lời Lưu Vĩnh Năm cùng trịnh nghiên quan hệ là Lưu Gia cho tới nay cách nói, cái này thản nhiên là có thể nói được. Đúng rồi ta giống như nhớ rõ năm đó lão lưu sắc thật có cái làm muội muội, lúc ấy còn có người nói dỡn nói đây là cho hắn định tiểu tước phụ, bất quá chuyện này biết đến người không nhiều lắm. không nghĩ tới cái kia muội muội chính là thản nhiên nhận được theo thủa sư phụ a, minh vũ tựa hồ đã từng nghe qua có như vậy một việc, bất quá cũng là thật lâu trước kia thời kỳ, lưu gia người vẫn luôn không có đem chuyện này công khai, hơn nữa cũng không phải cái gì đại sự, cho nên biết đến người cũng đều mau đã quên. không nghĩ tới hiện giờ còn có người nhắc tới việc này. Minh Vũ nhưng thật ra vừa lúc nghe qua chuyện này. Kỳ thật chuyện này vốn dĩ chính là một kiện rất ít người biết đến sự tình, tuy rằng là nhận kết nghĩa, nhưng là không rõ ràng lắm vì cái gì Lưu Gia muốn đem chuyện này bảo mật. Lúc trước chuyện này cũng chỉ có cùng Lưu Gia quan hệ tốt vài người biết, Minh Gia chính là một trong số đó, Minh Nguyệt Phụ Thân cũng là lúc ấy đã chịu Lưu Gia láo gia tử Lưu Trọng Hỉ mời lúc ấy dám chứng nhận kết nghĩa mới biết được chuyện này. Có lẽ có người sẽ cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là muốn bảo mật sự tình. Vì cái gì còn phải có người ngoài ở đây dám chứng nhận kết nghĩa a đây là lưu trọng hỉ tưởng tương đối chú đáo. nay lưu vĩnh năm là trịnh gia nhi tử đây là không tranh sự thật, lưu vĩnh năm trên người chạy trịnh gia người huyết, cùng trịnh nghiên là ruột thịt hai huynh muội ngày này sau khó bảo toàn sẽ không có người cảm thấy hai người có chút giống nhau. nay nhận kết nghĩa thời điểm, liền cung này đó dám chứng nhân nói một phương diện trịnh nghiên là lưu vĩnh tuổi già sư nữ nhi, mặt khác phương diện cảm thấy này hai đứa nhỏ lớn lên còn có như vậy điểm giống nhau Rất khoát khiến cho hai đứa nhỏ nhận huynh muội cũng hảo như vậy tuy rằng không công khai nhưng là ít nhất vẫn là có chút người biết hai người kết nghĩa quan hệ mặc dù là hai người đi đến gần cũng sẽ không có nhàn thoại mặt khác không công khai là vì tránh cho tiết ngoại rối chi tuy rằng trên thế giới này là không tồn tại vĩnh viễn bí mật nhưng là lưu gia cũng tưởng tận lực đem lưu vĩnh năm thân thế bí mật vẫn luôn bảo hộ cho nên mấy năm nay hai nhà người vẫn luôn đều thật cẩn thận bảo hộ bí mật này có lẽ có người cảm thấy nếu phải bảo vệ hảo bí mật này Vì cái gì hai nhà người không dứt khoát đường tới hướng đâu? Chính là, Trịnh gia chỉ có Lưu Vĩnh năm này một cái nam đinh, năm đó bọn họ là cảm kích Lưu gia thế hắn giáo dưỡng chính mình nhi tử gần 10 năm mới nhịn đau đem nhi tử gửi nuôi ở bọn họ danh nghĩa. Trịnh gia gia tộc là muốn từ Lưu Vĩnh năm cùng Trịnh Nghiên hai người cộng đồng kế thừa, đã không có nam đinh, bọn họ không có cách nào hoàn thành tổ tiên đã giao cho bọn họ nhiệm vụ cùng trách nhiệm, vô luận là đối huyết mạch kéo dài vẫn là đối gia tộc sứ mệnh tới nói, Trịnh gia đều yêu cầu Lưu Vĩnh năm đứa con trai này. Mấy năm nay Lưu gia có thể có hôm nay địa vị, một phương diện là Lưu Vĩnh năm chính mình bản lĩnh cùng Lưu Trọng Hỉ năm đó vì hắn sáng lập cơ nghiệp, về phương diện khác cũng không rời đi chỉnh gia trợ giúp, cho nên nói hôm nay Lưu Vĩnh năm cùng Lưu gia là kế thừa Lưu gia cùng chỉnh gia hai nhà cơ nghiệp mới có. Cho nên Lưu Vĩnh năm vừa không khả năng cùng chỉnh gia chặt đứt lui tới, càng không thể chặt đứt quan hệ. Bọn họ có thể đem bí mật này bảo thủ nhiều năm như vậy cũng thật là không dễ dàng. Bất quá nói về Lưu gia tuy rằng cũng là quân giới tứ đại gia tộc chi nhất, nhưng là Lưu gia luôn luôn là tương đối địa thấp. Tuy rằng không đến mức đem trung dung chi đạo làm được hoàn mỹ, lại cũng trước nay cũng không ra nổi bật. Những năm gần đây vẫn luôn làm cân bằng tứ đại gia tộc một chi lực lượng tồn tại, vừa không chọc phải mặt hoài nghi, cũng không chiêu cùng thuộc tứ đại gia tộc mặt khác mấy nhà ghét ghét. Đây cũng là bọn họ lợi hại chỗ này sau lưng đều không rời đi Trịnh gia lão gia tử ở sau lưng bày mưu tinh kế. Hiện giờ Trịnh gia lão gia tử đã vãn sinh nhưng là hắn đã đem chính mình bình sinh sở học dạy cho chính mình một đôi nhi nữ hiện giờ Lưu gia ở Lưu vĩnh năm trong tay cũng vẫn như cũ là phong cảnh vô hạn tuy nói không xem như cái gì cơ mật sự tình nhưng là lại cũng không phải cái gì công khai sự tình chính nhiên cùng Lưu vĩnh năm cứ như vậy nói cho Thản nhiên có thể thấy được bọn họ cũng không có đem Thản nhiên đương người ngoài đại gia cũng cảm thấy có ý tứ Thản nhiên vì cái gì mỗi một lần đều sẽ có như vậy kỳ ngộ từ La gia Minh đến Phỉ Thúy Vương sau lại hàng ra Này đó giống như đều là thản nhiên ở trong lúc vô tình tương ngộ người, nhưng là lại từ đây cùng thản nhiên tựa hồ kết hạ gắn bó keo sơn. Lúc này đây bất quá là đưa Âu Dương đem đi đi học cư nhiên cũng có thể nhận cái sư phụ, liền tính là nhận cái sư phụ cũng liền thôi. Chính là này sư phụ cư nhiên vẫn là lưu vĩnh năm em gái nuôi, thật là làm người cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Tuy rằng đại gia đã thói quen ở thản nhiên trên người thường xuyên phát sinh những cái đó thiên kỳ bách quái tao ngộ, nhưng là này cũng quá khoa trương đi. Tuy rằng nói đế đô cái này vòng không lớn, chính là Thản Nhiên này sư phụ chính là ở tương nam nhận được a, thật thật là làm người không biết nên làm cái gì phản ứng. Ân, tình huống chúng ta đại khái hiểu biết, kia tử từ, từ ngươi có cái gì ý tưởng? Lão gia tử đại khái minh bạch Thản Nhiên hiện tại đã cùng Lưu gia có liên lụy, nàng vừa rồi hẳn là suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thật, ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm tình huống như thế nào. Bất quá, ta tưởng ta về sau cùng Lưu gia lui tới hẳn là sẽ có không ít Không biết như vậy có thể hay không ảnh hưởng các ngươi. Thản Nhiên hiện tại còn không thể nói quá nhiều, rốt cuộc hôm nay nàng cùng Lưu Vĩnh Nam ở phương diện này còn không coi cho tới. Nàng tuy rằng là Lưu Vĩnh Nam cùng Trịnh Nghiên sở bảo hộ người, nhưng là nàng rốt cuộc muốn tôn trọng bọn họ, cũng muốn tôn trọng bọn họ đối gia tộc của chính mình ích lợi suy tính, ở bên nhau còn chưa biết phía trước, thản nhiên cũng không tưởng trực tiếp thế bọn họ làm chủ. Tuy rằng liền trước mắt hình thức tới xem lây, lưu ra ngày sau cùng Âu Dương gia liên hợp trận doanh hẳn là xem như nhất sáng suốt lựa chọn. Nhưng là nàng hiện tại vẫn là phải đợi Lưu Vịnh năm chính mình quyết định. Thản Nhiên sở dĩ đêm nay liền nhắc tới chuyện này, cũng là muốn cho Âu Dương gia cùng Minh gia có cái chuẩn bị tâm lý, cũng không đến mức làm cho bọn họ cảm thấy Thản Nhiên là có một số việc ở gạt bọn họ. Đến lúc đó không tốt lắm nói rõ ràng. Nếu gần chỉ có Âu Dương gia cùng Minh gia Thản Nhiên cũng không lo lắng bọn họ sẽ hiểu lầm chính mình, nhưng là mặt trên còn có Cao gia người. Thản Nhiên hiện tại ở Cao gia người trong lòng đã sớm tính làm là Âu Dương gia một viên. Thản nhiên động tác liền Đại biểu Âu Dương gia động tác, Thản nhiên nàng có thể không suy xét chính mình lập trường, nhưng là lại không thể không suy xét Âu Dương gia lập trường. Thản nhiên như vậy Đại biểu Âu Dương gia sản phía cùng Lưu gia có điều tiếp xúc, không biết có thể hay không làm Cao gia cảm thấy Âu Dương gia là có cái gì tư tâm. Này rõ ràng không phải Thản nhiên suy nghĩ nhiều, từ xưa đế vương liền nhiều là lòng nghi ngờ người. Thanh triều là lúc một thế hệ Minh quân khang hi đại đế, không còn đã từng bởi vì nghi kị đối chính mình mấy đứa con trai đều nhiều có không tín nhiệm sao? Phụ tử Chi Gian còn như thế, đường chiều lý thế dân cũng là vì huynh trưởng đối này năng lực có điều kiện kỵ trước hạ sát thủ cuối cùng hắn mới phản kích mà thí huynh xưng đế sao. Phụ tử, huynh đệ Chi Gian ở quyền lực tranh đoạt chung đều chưa từng vì bọn họ tín nhiệm có điều thêm chú lợi thế, húng chi là giống cao gia cùng Âu Dương Gian này đó cũng gần là đã từng cách mạng đồng bọn, cái gọi là cùng chung chí hướng mới đi cùng một chỗ người, kia tín nhiệm ở quyền lực đấu tranh chung càng là có vẻ đạ mạc. Chương 400 ảnh hưởng Ân. Ngươi ý tứ ta hiểu biết. Bất quá không quan hệ, từ từ, dựa theo chính ngươi phương thức đi sinh hoạt, đi giao bằng hữu, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Không cần suy xét Âu Dương gia. chúng ta không như vậy nhược, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Âu Dương Lão Gia tử minh bạch thản nhiên ý tứ, nàng là sợ chính mình cùng Lưu Gia kết giao thân thiết, sẽ ảnh hưởng đến Lưu Gia. Lão Gia tử là người nào, ở chiến tranh niên đại kia cũng là huyết vũ tinh phong đều lại đây, cái gì trận thế chưa thấy qua. Như thế nào còn sẽ sợ thản nhiên sự tình ảnh hưởng đến Âu Dương gia. Nói nữa, hiện tại Cao gia ước gì Lưu gia cũng dựa đến chính mình này một phương tới đâu, này viên gia động tác là càng ngày càng thường xuyên, tuy nói Âu Dương gia cùng Minh gia vẫn luôn là cao gia giúp đỡ, cũng ở áp chế Viên gia, nhưng là gần đây Cao Cao gia thu được chuẩn xác tin tức, này viên gia không chỉ có ở Hoa Hạ bên trong tìm kiếm đồng minh, nhiều lần cùng Lưu Vĩnh Nam nói qua muốn liên hợp ý tứ. Đồng thời, cũng ở Hoa Hạ ở ngoài tìm được rồi liên hợp phương cùng đem Cao Gia kéo xuống hoa hạ chính quyền người lãnh đạo vị trí. Này bên trong còn hảo thuyết, Cao Gia có biện pháp thu thập, nhưng là phần ngoài liền khó nói, nếu làm cho bọn họ liên hợp hoàn toàn thành lập lên, ngày này sau, Cao Gia cũng thật chính là loạn trong giặc ngoài. Cao Gia không nghĩ tới viên gia cư nhiên sẽ vì được đến quyền lực mà ra bán nước gia, này viên gia cùng người ngoài liên hợp, những cái đó chủ nghĩa đế quốc gia hỏa nhóm nhưng đều không phải cái gì từ thiện gia. Bọn họ có thể giúp viên gia ra tay, tương tất viên gia là ra cái giá tốt đi. Này đại giới nhưng tuyệt đối là không nhỏ, đối hoa hạ tới nói nhất định không phải đơn giản như vậy liền kết thúc. Những cái đó ra hỏa nhưng đều là ăn thịt người không nhả xương đồ vật. Chuyện này Cao Gia gần nhất mới vừa cùng Âu Dương láo gia tử để qua. Nếu đã biết viên gia giã tâm cùng động tác, Cao Gia nên trước tiên xuống tay vị cường. Chính là không có chứng cứ, cũng còn không rõ ràng lắm viên gia rốt cuộc đều cụ thể liên lạc này đó thế lực. Dưới tình huống như thế, nếu trực tiếp đối viên gia ra tay nói không chừng không có đem viên gia một lưới bắt hết còn sẽ khiến cho hoa hạ nội chiến rút dây động dừng lúc sau kết quả có khả năng là buộc viên gia người cuối cùng chó cùng rất dẩu thậm chí là ốm đồng quy vu tận ý tưởng thật sự làm ra chút cái gì đối hoa hạ đại cục có ảnh hưởng sự tình cũng không phải không có khả năng cho nên cao gia hiện tại chỉ có thể một bên sưu tập viên gia mưu phản chứng cứ một phương diện điều tra bọn họ phía sau còn có này đó thế lực chỉ có đem sở hữu chuẩn bị đều làm đầy đủ mới có thể cấp viên ra một đòn chí mạng. Cũng chỉ có tới rồi lúc ấy, mới sẽ không khởi phản tác dụng. Thậm chí là cho mưu phản người cơ hội, cho nên Cao Gia hiện tại yêu cầu chính là trợ lực. Âu Dương Gia vẫn luôn là Cao Gia này một phương, đối Âu Dương Gia Cao Gia vẫn luôn là phi thường tín nhiệm, nếu không tín nhiệm Âu Dương Gia, sợ là Cao Gia càng không có có thể tin người. Đối Âu Dương Gia tín nhiệm không chỉ là xuất phát từ năm đó cách mạng giai cấp tình nghĩa, càng nhiều sự đối Âu Dương người nhà tính tình tín nhiệm. Giống Âu Dương gia nhân gia như vậy, đặc biệt là Âu Dương lão gia tử. Làm người chính trực, đại công vô tư. Quyền lực ở bọn họ trong mắt xa không có nhân dân quần chúng an nguy tới quan trọng. Điểm này cao gia là thập phần minh bạch. Cũng đúng là cao gia minh bạch này đó, mới có thể đối Âu Dương gia yên tâm, đồng thời cũng mới có thể dùng như vậy lý do đem Âu Dương gia mượn sức đến chính mình trận doanh giữa. Mặc kệ cái gì nguyên do, cao gia đối Âu Dương gia không chỉ là tín nhiệm, càng là một loại ở chính trị thượng có cộng đồng phương hướng như vậy một loại quan hệ tuy nói mục đích không giống nhau nhưng là phương hướng nhất trí là đủ rồi trên đời này đừng nói là chính trị thượng ngay cả sinh ý trong sân đều không có vĩnh viễn bằng hữu này cái gọi là bằng hữu cũng bất quá là ích lợi nhất trí thôi Âu Dương gia chưa chắc muốn cao già vẫn luôn tìm kiếm ích lợi Âu Dương gia yêu cầu bất quá là khuyên tấn chính mình có khả năng vì nhân dân làm chút sự tình lại nói tiếp hình như là đang nói mạnh miệng nói láo, là một loại giả thanh cao trên đời này lại có bao nhiêu người là không vì ích lợi mà sống đâu? mà kỳ thật đối Âu Dương Lão gia tử cùng với Âu Dương Lão gia tử sở giáo dưỡng hậu nhân tới nói, này xác thật là bọn họ trong lòng lời nói, Lão gia tử là từ chiến tranh niên đại đi tới người, hắn cũng là nghèo khổ người sinh ra, hắn biết dân chúng muốn chính là cái gì. Đối Âu Dương gia người tới nói tiền tài, quyền lực mấy thứ này, đều bất quá là vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi. Bọn họ hiện tại đã có được quá nhiều thường nhân sở vô có được đồ vợ, bọn họ càng nhiều hẳn là dùng này đó chính mình trong tay nắm, có quyền lực đi làm một ít đối dân chúng hưu ích sự, này cũng coi như là không có bạch bạch lãng phí trong tay đồ vợ. Đúng là bởi vì Âu Dương người nhà ý nghĩ như vậy, Minh Gia mới có thể từ lúc trước đồng ý Minh Nguyệt cùng Âu Dương vân hôn sự, không giả nếu là Minh Nguyệt nhìn chúng chính là viên gia tiểu tử, lúc trước Minh Vũ thật đúng là chưa chắc sẽ đồng ý việc hôn nhân này, kia viên gia chính là giã tâm rất lớn đâu. Càng là thượng tầng xã hội nhân gia, đối quan hệ thông gia lựa chọn càng là thận trọng, người đều nói, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Nếu trên nhiều khía cạnh hai nhà tư tưởng đều xuất nhập rất nhiều nói, kỳ thật cũng làm không thành quan hệ thông gia, thời gian dài sớm hay muộn là sẽ sinh ra khác nhau, cho nên đôi khi, con cái không hiểu biết cha mẹ vì cái gì muốn ở hôn nhân thượng chú ý môn đăng hộ đối vấn đề, không phải bởi vì môn đăng hộ đối là một loại hạn chế. Mà là môn đăng hộ đối là tựa an nào đó ý nghĩa thượng có thể thuyết minh hai nhà người là một loại người, ở rất nhiều vấn đề thượng là có thể nhất trí. Liên đối Âu Dương gia hiểu biết, cùng những năm gần đây Âu Dương gia cùng Cao gia loại quan hệ này, kỳ thật thản nhiên lo lắng ở Âu Dương láo gia tử nơi này là lao gia tử không tính quá để ý sự tình. Nói nữa, nếu lưu gia ở hiện tại loại này phi thường thời khắc, cùng Âu Dương gia đi gần, nói không chừng là Cao gia người cầu còn không được. Bất quá những việc này đều không phải yêu cầu Thản Nhiên đi suy xét sự tình, ở Âu Dương lão gia tử trong lòng, hắn hy vọng Thản Nhiên ở làm sở hữu sự tình thời điểm có thể dựa theo nàng chính mình bản tâm đi làm, không cần bởi vì Âu Dương gia mà nhưng cố tình, như vậy mới là hắn cùng Âu Dương gia đối Thản Nhiên chân chính yêu quý. Âu Dương gia buồn ra người đã lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, lão gia tử hy vọng Thản Nhiên có thể làm nàng chính mình, đây cũng là lúc trước lão gia tử ở nhận Thản Nhiên làm kết nghĩa khi không có đem việc này cố ý công khai nguyên nhân. Tuy nói Âu Dương lão gia tử năm đó cũng không muốn cho Thản Nhiên sống ở Âu Dương gia ảnh hưởng dưới, mới không có đem Thản Nhiên thân phận ở công chúng trước mặt công khai, này cũng coi như là đối Thản Nhiên một loại bảo hộ. Nhưng là hiện giờ, Thản Nhiên đã trưởng thành, Thản Nhiên tự bảo vệ mình năng lực cũng đủ. Lão gia tử cảm thấy đôi khi Thản Nhiên cũng yêu cầu mượn một chút Âu Dương gia danh ở đế đô làm việc hẳn là sẽ phương tiện không ít, cho nên thượng một lần Thản Nhiên khai giảng thời điểm, lão gia tử mới có thể như vậy cao điệu đưa Thản Nhiên đi trường học. Rốt cuộc hiện tại thản nhiên hoạt động phạm vi đã từ dê thị dọn tới rồi đế đô, ở đế đô cái này địa phương nhưng không thể so dê thị, có một số việc thật sự vẫn là cần phải có nhất định bối cảnh mới càng tốt làm, càng là quyền lực tập trung địa phương, càng yêu cầu quyền lực, không có biện pháp đây là xã hội. Thành nhân thế giới tuy nói giống nhau tiểu cô nương có lẽ không rõ, nhưng là tin tưởng mấy năm nay thản nhiên đi theo la gia minh ở trên thương trường có không ít rèn luyện, cũng minh bạch đạo lý này. Đối với thản nhiên... Âu Dương Lão Gia Tử là yên tâm cũng lo lắng. Nếu đơn nói thản nhiên xử thế là người, ở rất nhiều chuyện thượng tuyệt đoạn tới nói, Âu Dương Lão Gia Tử cảm thấy nàng so với người trưởng thành tới nói cũng không kém cỏi. ở điểm này Lão Gia Tử nhưng thật ra thập phần yên tâm. Thản nhiên ở quyền lực thứ này tốt nhất giống luôn luôn đều không quá để ý, nhiều ít cùng Âu Dương người nhà có điểm tương tự. Tuy rằng nói là sinh ra người thường gia, nhưng là cũng không sẽ bởi vì ai là cái gì đại nhân vật liền nịnh nọt. Điểm này làm Lao Gia tử cùng với Âu Dương gia người đều cực kỳ thưởng thức. Nhưng là đồng thời bởi vì thản nhiên một thân bản lĩnh ngày sau nhất định không phải là bình thường ba cánh giữa làm bình thường dân chúng, kia nhất định sẽ treo chọc những cái đó quyền quý đối nàng chú ý Lao Gia tử đối vấn đề này vẫn là tương đối lo lắng. Nếu thản nhiên không có cường đại bối cảnh, có chút người khả năng liền phải đối nàng động tâm tư. Không nói thản nhiên kia làm người xem thế là đủ rồi pháp thuật, nàng kia siêu cường y hề thuật chính là nàng kia xuất chúng dung mạo hơn nữa từ nhỏ đến lớn một đường thành tích ưu tú mặc dù là cái bình dân sinh ra cũng sẽ khiến cho nào đó đại gia tộc chú ý như vậy nữ hải tử làm đại gia tộc con dâu cũng không phải không có người sẽ không suy xét hiện giờ đại gia bởi vì Âu Dương gia thái độ biểu hiện đến không xem như quá tích cực khoa trương là bởi vì mọi người đều cảm thấy thản nhiên là Âu Dương gia điều động nội bộ tương lai Âu Dương đêm tức phụ không có người sẽ mạo hiểm vì cái tiểu cô nương tuy rằng cái này tiểu cô nương thực ưu tú đi đắc tội Âu Dương gia. Tuy rằng ở trong mắt mọi người đều biết Thản Nhiên ưu tú, cũng biết Thản Nhiên thản nhiên cư đại danh, cũng biết Thản Nhiên cư kỳ hạ một chút sản nghiệp đều là kiếm tiền. Nhưng là này đó còn đều không đủ, không đủ để làm những người này vì Thản Nhiên mà đi đắc tội Âu Dương gia, cùng Âu Dương gia đoạt người. Người sao? Luôn là sẽ đi tự động lẩn tránh nguy hiểm, nếu lợi thế không đủ là không đủ để làm cho bọn họ đi bác. Nếu là bọn họ đã biết Thản Nhiên giá trị con người, không nói những cái đó ẩn nấp siêu cường năng lực Gần đại gia nếu là biết thản nhiên hiện tại trong tay sở nắm có tài phú chân chính con số, liền sẽ vì này đó bọn họ mấy đời đều thăm không đến tài phú mà đi tranh thủ thản nhiên, thậm chí đi đoạt lấy người. Nếu là đại gia lại biết thản nhiên sau lưng sở khiên lôi kéo này đó khổng lồ gia tộc thế lực, quả thực là sẽ đỏ mắt đi. Không nói hiện tại hàn gia, văn gia, liền nói cô đơn phỉ thúy vương một cái liền đủ để cho những người này dục chi nếu vụ đi. Phỉ thúy vương tuy rằng ở Hoa Hạ đã nhiều năm không đi lại. Cũng gần là 10 năm trước ra tới công khai lộ như vậy một mặt, sau lại ở Hồng Kông la ra công khai tổ chức đấu giá hội thượng nghe nói qua hắn cũng từng đến quá hiện trường, mấy năm nay cũng lại là rất ít nghe nói hắn tin tức, nhưng là này cũng hoàn toàn không gây trở ngại Phỉ Thúy Vương cái này một thế hệ truyền kỳ nhân vật ở mọi người trong lòng địa vị. Năm đó Phỉ Thúy Vương truyền kỳ trình độ chính là muốn so ngày nay thản nhiên muốn lợi hại nhiều. Tuy rằng đại gia đối hắn cũng là tổn hại dự nửa nọ nửa kia. Nhưng là lại đều biết này, phỉ thúy vương giá trị con người xa xỉ. Nếu là thản nhiên thân là phỉ thúy vương người thừa kế thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, kết quả thực chính là vì thản nhiên thân phận thêm chú so hiện tại càng cường gấp 10 lần gấp trăm lần đối những người đó lực hấp dẫn. Đến lúc đó đừng nói là Âu Dương gia ngay cả Cao gia cũng sẽ không có người sợ đi đắc tội bọn họ mà từ bỏ cục thịt mỡ này. Chương 400 linh một chói. Bất quá tổng thể tôi nói, thản nhiên đứa nhỏ này vẫn là tương đối làm lao gia tử yên tâm. Theo như lời Lão gia tử đối thảm nhiên tương lai, đặc biệt là nàng tương lai hôn nhân tương đối lo lắng. Âu Dương gia hải tử ở hôn nhân cảm tình thượng luôn luôn là tự chủ tự do, cho nên Lão gia tử đối bọn nhỏ hôn sự luôn luôn đều là chủ trương làm cho bọn họ chính mình lựa chọn, bọn họ cảm thấy hạnh phúc liên hảo. Ở thảm nhiên vấn đề thượng Lão gia tử cũng là như vậy tưởng, cho nên Lão gia tử trước nay không bởi vì Âu Dương đêm hoặc là Phùng Thiệu là chính mình gia hải tử. Ở Thản Nhiên trước mặt liền vẫn luôn không có, vì hai người kia nói qua lời hay, cũng không có cố tình ở Thản Nhiên trước mặt nói qua hy vọng Thản Nhiên tương lai có thể gả tiến Âu Dương gia. Nhưng là lão gia tử cũng không hy vọng Thản Nhiên tương lai hôn nhân sẽ bị người lấy đảm đương làm giao dịch, sẽ bị người làm như là lợi thế, như vậy hôn nhân đối Thản Nhiên tới nói nhất định không phải là hạnh phúc, cho nên lão gia tử mới như vậy thế Thản Nhiên lo lắng. Hắn hy vọng Thản Nhiên tương lai là không có bất luận cái gì phụ gia điều kiện hôn nhân sẽ không bởi vì thản nhiên là ai, thản nhiên có cái gì, thản nhiên có cái dạng nào bản lĩnh, mà là gần bởi vì thản nhiên người này, bởi vì thản nhiên mà kết hợp hôn nhân, như vậy thản nhiên mới có thể hạnh phúc. Bất quá hiện giờ, tuy rằng thản nhiên trên người giá trị con người càng ngày càng cao, nhưng là lại nhiều cái Lưu gia về sau cũng có thể giúp đỡ Âu Dương gia cùng nhau trông chừng thản nhiên, cho nên đối với thản nhiên cùng Lưu gia đột nhiên có liên hệ chuyện này, mặc kệ là đối với Âu Dương gia tới nói vẫn là đối thản nhiên tới nói. Này đều không phải một kiện chuyện xấu, cho nên lão gia tử đối với thản nhiên lo lắng cũng không để ý, hơn nữa còn khuyên giải thản nhiên, làm nàng dựa theo chính. Mình tâm ý đi làm nàng muốn làm chính mình sự tình. Bất quá mặc dù thản nhiên cùng lưu gia kết giao sẽ ảnh hưởng đều âu dương gia, lão gia tử cũng sẽ không lít kỷ bởi vì gia tộc của chính mình lít lợi mà lại làm thản nhiên làm ra vì suy xét bọn họ ảnh hưởng thản nhiên nhân tế kết giao cùng với tương lai nhân sinh. Vào lúc ban đêm thản nhiên ở trong không gian cùng Hồng Y dì thảo luận một chút hôm nay về Lưu Vĩnh Nam sự tình. Hồng Y dì cảm thấy có tương lai lưu ra trợ giúp đối thản nhiên tới nói cũng là một chuyện tốt, hơn nữa nói không chừng lưu ra cùng Âu Dương gia đi gần, mặt trên cao già có lẽ không chỉ có sẽ không đối bọn họ có điều kiên kỵ, tương phản càng sẽ cảm thấy là bọn họ nhiều cái giúp đỡ đâu. Tuy rằng Hồng Y dì không phải nhân loại, nhưng là đối với nhân loại quyền mưu chi thuật. Hắn muốn so thản nhiên kiến thức nhiều hơn ở phương diện này hắn xem muốn so Thản Nhiên rõ ràng vốn dĩ phía trước Âu Dương Lão Gia Tử đối Thản Nhiên nói không cần để ý bọn họ Thản Nhiên còn cảm thấy là Lão Gia Tử là đang an ủi nàng hiện tại Hồng Y đi nói như vậy kia hẳn là không có vấn đề đâu con hảo có Hồng Y cái này chi kỷ giúp đỡ rốt cuộc Thản Nhiên kiếp trước chỉ là một cái bình thường dân chúng mà thôi cho nên là đối với rất nhiều đại sự đặc biệt là chính trị thượng đồ vở Hồng Y sắc thật muốn so nàng nảy bén. Loại chuyện này là yêu cầu nhiều hơn mài rô cùng kiến thức. Ngay cả cổ đại đế vương cũng không phải trời sinh liền sẽ làm hoàng đế, mà là từ nhỏ liền tiếp thu đế vương chi thuật học tập. Kỳ thật các hoàng tử từ nhỏ liền rất vất vả, mọi người đều chỉ là nhìn thấy bọn họ sở hưởng thụ quyền lợi cùng trí cao vô thượng tôn quý, nhưng là nhưng không ai biết bọn họ vì trở thành một người ưu tú người thống trị gia tộc một viên, thậm chí là tương lai quốc gia chủ nhân. Bọn họ yêu cầu trả giá có bao nhiêu? Thẳng nhiên không có như vậy trải qua. Cũng chưa từng có trải qua quá hoàn cảnh như vậy, cho nên ở chính trị thượng rất nhiều đều là dựa vào chính hắn sơ soạn, so sánh với người thường tới nói, này đã là có được phi thường nhạy bén chính trị thấy rõ lực. Cái gọi là con người không hoàn mỹ, toàn vô toàn tài, giống thản nhiên như vậy mọi thứ tinh thông toàn tài đã không dễ, cho nên nàng không đủ địa phương khiến cho Hồng Y tới bổ túc đi. Buổi tối thản nhiên cùng Hồng Y ở trong không gian hàn huyên không ít thời gian, nữ long ở một bên nhàm chán nghe hai người nói chuyện thiếm. Tung tăng nè nhót liên tưởng khiến cho hai người chủ ý lực, thản nhiên cố ý không phản ứng nó. Gia hỏa này tranh sủng không phải giống nhau lợi hại, mỗi lần chỉ cần thản nhiên không ở không gian thời điểm, hắn cũng là rất sợ Hồng Y Diệp. Tuy rằng thản nhiên không có chính mắt nhìn thấy, nhưng là nhìn Ngự Long còn rất sợ Hồng Y Diệp, phỏng chừng là Hồng Y khẳng định thu thập quá nó, bằng không nói như thế nào sẽ như vậy dễ bảo nghe lời đâu. Bất quá này cũng giới hạn là thản nhiên không ở trạng tình huống dưới, chỉ cần thản nhiên tiến không gian, nó liền cảm thấy chính mình có chỗ dựa liền bắt đầu ở thản nhiên trước mặt lan lộn, nó biết Hồng Y Lý lúc này khẳng định là sẽ không thu thập nó, nhưng là thản nhiên vừa đi, gia hỏa này liền thành thật đến không được, làm cho Hồng Y Lý là thu thập nó cũng không phải, không thu thập nó cũng không phải, nhìn nó như vậy trong chốc lát lan lộn, trong chốc lát trang quan, Hồng Y Lý chậm rãi đã nói, Quân, dù sao có thản nhiên ở, nó cũng chính là lan lộn trong chốc lát, nếu không thản nhiên ngại nó phiền nói nó hai câu, nó liền thành thật, nếu không chính là xem thản nhiên không để ý tới hắn. Nó liền chính mình lăn lộn mệt mỏi ngoan ngoan đến một bên đi nghỉ ngơi, tóm lại nó cũng không phải vẫn luôn làm người phiền đến không được. Chính là hôm nay cũng không biết nó là đã phát cái gì thần kinh, nó vẫn luôn lăn lộn cái không dứt, thản nhiên làm bộ nhìn không tới, nó liền ngạnh hướng thản nhiên trước mặt đi thấu, bị thản nhiên chủ phi, nó lại bỏ lại tới tiếp tục nhảy nhót lung tung. Cuối cùng vẫn là hồng ý gì thật sự là không thể nhịn được nữa đem nó trực tiếp chói, xem như xong việc, nhìn nó lăn lộn đều mệt, da hỏa này đều không chê mệt. Ô ô ô. Chủ nhân ngươi nhìn xem Hồng Y gì hắn khi dễ ta, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem ngươi đều không quản quản hắn, hắn đây là đối ta hành hung, ngươi đều mặc kệ ra hỏa này còn cáo thượng trạng, bất quá bị bó lên Ngự Long Thoạt nhìn là rất đáng thương, bất quá càng nhiều là làm Thản Nhiên cảm thấy nó thật sự thực buồn cười, không nhịn xuống Thản Nhiên liền cười ra tiếng. Các ngươi đều khi dễ ta, ta đều thành như vậy, chủ nhân ngươi cư nhiên còn cười, các ngươi thật quá đáng. Tiếng nói vừa dứt, Ngự Long lập tức liền thu nhỏ từ bị buộc chặt dây thừng trung chui ra tới. Ở thản nhiên trên vai nhảy a nhảy, không dứt. Ta nói ngươi hôm nay đây là phát cái gì thần kinh, ta này cùng hồng y đi hãy nói chính sự đâu, làm ẩm ý cái gì. Thản nhiên trong miệng nói tuy rằng là mang theo trách cứ, nhưng là trong mắt lại là mang theo sủng nghịch tươi cười, ruôi tay ở ngự long trên đầu chuột một phen. Ta cũng nghĩ ra đi chơi, ta không nghĩ nốc tại trong không gian, nơi này hảo nhằm chán, chỉ có ta cùng hồng y đi hai người, chủ nhân đem hồng y đi mang đi ra ngoài ta chính là một người, càng nhằm chán không sao không sao, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi. Gia hỏa này lăn lộn thành như vậy, nguyên lai là nghĩ ra đi, sợ là nghe được thản nhiên hôm nay cùng trịnh nghiên đối thoại khi thuyết minh thiên hồng y liền sẽ trở về nói, khó trách sẽ nghĩ mọi cách khiến cho thản nhiên lực chú ý đâu. Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến mỹ đâu, hồng y ở bên ngoài chính là hình người, ngươi cái dạng này ta như thế nào mang ngươi đi ra ngoài, ngươi vẫn là hảo hảo ở trong không gian đợi đi, khi nào, ngươi cũng có thể lấy người hình thái bên ngoài hành tẩu đói bụng Ta liền mang ngươi đi ra ngoài trời, ngươi xem trong không gian linh khí nhiều nồng đậm, thực thích hợp tu luyện, ngươi thành thật đợi, nói không chừng ngày nào đó đã đột phá. Thản nhiên nhưng không nghĩ mang nó đi ra ngoài chọc phiền toái, vạn nhất nó không cẩn thận quản không được miệng mình, đến lúc đó nàng như thế nào cùng đại gia giải thích a, có một số việc Âu Dương gia người có thể tiếp thu, chính là này có thể nói tiếng người món đồ chơi mã liền quá làm người cảm thấy kỳ quái đi. Sở Hưu thản nhiên mới không thượng ngự long đương đâu. Nó như vậy lăn lộn nguyên lai like chính là vì muốn cùng chính mình cùng nhau đi ra ngoài, dù sao nàng là sẽ không đáp ứng, lại không phải ở bên ngoài, nơi này chính là đế đô, người nhiều mắt tạp, nếu như bị người thấy được, chính là cho chính mình cùng Âu Dương ra trọc phiền toái. Ngữ Long vừa thấy ngâu nhiên căn bản là không đáp ứng, nó vốn đang tưởng lại ma một ma thản nhiên đâu, nhưng là Hồng Y Y trực tiếp đem nó từ thản nhiên trên vai một cái tát trụ đi xuống, Ngữ Long một chút không có phản ứng lại đây thiếu chút nữa một đầu tài đến trên mặt đất còn cũng may thời khắc mấu chốt nó bản năng phản ánh là trực tiếp bay lên, vẻ mặt hai toán nhìn thản nhiên cùng hồng ý gì ấy. Các ngươi đều là người xấu, ta lúc này đây liền thản nhiên đều chứng nó, nó đành phải chạy nhanh mở miệng, ta đi tu luyện còn không được, ta không ra đi chơi còn không được. Cái này kêu đại trưởng phu co được dãn được, chờ nó tu luyện thành hình người, xem bọn họ lại không mang theo chính mình đi ra ngoài chơi. Hừ! Này ngự long tựa như lúc ban đầu hồng ý gì giống nhau tiểu hài tử tâm tính. Không biết nếu có một ngày ngự long tu luyện thành hình người lúc sau có thể hay không cùng hồng y ý, ý giống nhau, tâm trí thành thục đâu. Bất quá lúc này đây lúc sau, ngự long đảo thật đúng là chính là ngoan ngoãn ở trong không gian tu luyện, không biết là bị thản nhiên cùng hồng y ý, ý bị thương lòng tự trọng, vẫn là bởi vì thản nhiên câu kia chờ nó tu luyện thành hình người liền mang nó đi ra ngoài chơi đến lời nói nổi lên tác dụng, tóm lại thản nhiên lô thay nhưng thật ra thanh tĩnh, thản nhiên còn đang hối hận, nếu nàng sớm biết rằng chính mình nói như vậy dùng được. Còn không bằng sớm một chút nói đi Cũng đỡ phải mỗi ngày bị ngự Long thiền Lúc sau thản nhiên cùng Hồng Y Gia lại luyện trong chốc lát công Cho rằng thời gian tương đối chế Thản nhiên cũng liền luyện một lát liền đi ngủ Mà Hồng Y Gia bởi vì không cần nghỉ ngơi Tiếp tục tu luyện linh lực Hắn cảm giác chính mình giống như lại muốn lại lần nữa đột phá Tuy rằng cùng lần trước đột phá không thể so Nhưng là mấy ngày nay hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình Có chút bất đồng biến hóa Cho nên hắn muốn ra tăng tu tập linh lực Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hồng y dị tự thân biến hóa thản nhiên không rõ ràng lắm, bởi vì Hồng y thì cũng không có nói cho nàng, nhưng là nàng tựa hồ cũng cảm thấy gần nhất luyện công khi cả người tiến bộ rất lớn. Nàng hiện tại âm rất là càng dùng càng hảo. Đã tới rồi không ra tiếng chỉ là dùng khẩu hình phun ra chân khí là có thể đạt tới giết người với vô hình trình độ. Còn hảo thản nhiên cũng không thích tùy ý muốn mạng người. Bằng không trên đời này liền lập tức nhiều một cái sát nhân của ma. Thản nhiên ở trong không gian nghỉ ngơi. Cơ hồ đều là một đêm buông hậu, có thể là bởi vì trong không gian linh lực tương đối dày đặc, đối người có tự mình chữa trị tác dụng, cho nên thản nhiên ở trong không gian nghỉ ngơi mỗi một lần đều cảm thấy phi thường thoải mái. Tuy rằng nàng hiện tại thể chất đặc thù, đã sẽ không thấy buồn ngủ mệt cùng mệt nhọc, nhưng là vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi. Như vậy đối nàng thân thể tự mình bài độc cơ năng cũng là một cái tự mình khôi phục quá trình, cũng có trợ giúp nàng tu tập linh lực có thể lấy được càng tốt hiệu quả. Ngày hôm sau sáng sớm, Thản nhiên lại là hưởng thụ một đốn mỹ vị cơm sáng lúc sau, mang theo hồng y cùng nhau ra không gian. Bất quá là mang theo hồng y dìa nguyên thân cũng chính là kia đem hồng y dìa đàn cổ ra tới, nay sáng sớm nàng nếu là trực tiếp đem hồng y dìa mang ra tới sẽ khiến cho người hoài nghi. Trưng 402 áng cọc Thản nhiên đem hồng y từ cửa sổ thả đi ra ngoài, hồng y dìa lại từ bên ngoài đi vào tới, này tuy rằng phiền toái một chút, nhưng là ít nhất sẽ không khiến cho người hoài nghi bởi vì Âu Dương Lão gia tử nhà cũ là chạm gác vài đạo, thản nhiên cảm thấy Hồng Y Lìa vẫn là từ cảnh vệ thất bên kia thông qua một chút hảo, bằng không này thần không biết quỷ không hay mà Hồng Y Lìa liền đã trở lại, giống như sẽ dọa đến này đó cảnh vệ nhóm. nói đến cùng này Hoa Hạ vẫn là cao gia, này lao gia tử bên người cảnh vệ viên hẳn là cũng là có cao gia nhãn tuyến, Âu Dương gia là biết đến, chẳng qua một phương diện cũng cảm thấy không thể nơi hà, rốt cuộc nhân gia là Hoa Hạ chi chủ, ngươi liền tính là đem cái này nhãn tuyến rửa sạch cũng vẫn là sẽ an bài những người khác lại đây, không bằng liền lưu chữ hắn, cũng làm cho cao gia người yên tâm, bất quá như vậy cá biệt người nhãn tuyến ở Lao Gia Tử bên người âu Dương người nhà cũng không phải. Như vậy hoàn toàn yên tâm, cho nên biện pháp tốt nhất là đem hắn đặt ở một cái đã có thể nhìn đến âu Dương gia động thái địa phương, lại đối Lao Gia Tử không có uy hiếp vị trí thượng, một công đôi việc mọi người đều an tâm. Cho nên cái này cảnh vệ đã bị xếp vào ở Lao Gia Tử bên người gần 20 năm, vẫn luôn là một cái không chấp mắt vị trí nhưng là xác thật Âu Dương người nhà trong lòng biết rõ ràng người ngoài ám cọc. chuyện này phía trước Thản Nhiên sẽ biết lúc ấy Thản Nhiên lần đầu tiên tới nhà cũ vì Âu Dương lão gia tử xem bệnh thời điểm Âu Dương Thuần khiến cho người đem cái này ám cọc cấp chi khai thủ đoạn là thập phần xảo diệu hơn nữa Thản Nhiên cấp lão gia tử chữa bệnh sự tình là giới hạn trong Âu Dương người nhà cùng với ngay lúc đó Vu Kiến Bân biết đến bác sĩ Phương vẫn luôn là vì Thản Nhiên làm nhiệm hộ xương khói đạn từ kia một lần Thản Nhiên đáp lễ bác sĩ Phương Bác sĩ Phương đối thản nhiên y lý thuật là bội phục đến không được, thản nhiên cũng thường xuyên sẽ đem chính mình sở học y lý học chi thức dạy hắn một ít, tuy rằng không thể nói là dốc túi tương thụ đi, nhưng là cũng là ở bác sĩ Phương năng lực phạm vi, thản nhiên cũng là không có tảng tư đem chính mình sở học giáo thụ với hắn. Ở điểm này, bác sĩ Phương Phi thường cảm kích ngẫu nhiên, đều nói đồng hành là hoàn gia. Tuy rằng ở y lý học thượng cũng không có như vậy khoa trường, nhưng là thản nhiên sở học y lý thuật kia nhưng đều là mật không truyền ra ngoài đồ vật. Cứ như vậy dạy cho một cái đã từng hoài nghi quá nàng năng lực, đã từng đối nàng nói năng lô mãng người, như vậy trí tuệ thật là đáng giá người bội phục. Tuy rằng thời điểm bác sĩ Phương cũng biết thản nhiên lúc ấy đối hắn tiến hành trả thù. Bất quá đối phương bác sĩ tới nói, những cái đó bất quá đều là chính mình nói năng lô mãng trước vô lễ, thản nhiên sợ làm những cái đó cũng bất quá là chút không ảnh hưởng toàn cục vui đùa thôi, cho nên bác sĩ Phương cũng cảm thấy điểm này việc nhỏ là có thể hạ thấp thản nhiên ở trong lòng hắn cao thượng trình độ cho nên những năm gần đây, tuy rằng là Thản Nhiên vẫn luôn ở giúp đỡ Lão gia tử điều dưỡng, nhưng là đối bên ngoài đều là bác sĩ Phương ở giúp Thản Nhiên che lấp, mọi người đều vẫn luôn tưởng bác sĩ Phương cái này Âu Dương Lão gia tử chuyên trúc bác sĩ bản lĩnh đại đâu. Ngẫu nhiên đôi khi gặp được một ít nghi nan tạp chứng cũng tới tìm bác sĩ Phương hội trần, dựa vào Thản Nhiên nói truyền thụ y lề thuật, vị này bác sĩ Phương cũng là ở nhiều lần hội trần giữa lấy được không nhỏ thành tiệu, hiện tại đế đô y lề học giới. Vị này bác sĩ Phương cũng là có chút không nhỏ danh khí, đại gia nào biết đâu rằng kỳ thật này đó đều là thản nhiên ở sau lưng công lao. Bất quá danh lợi này đó đối thản nhiên tới nói đều không phải cái gì quan trọng, cho nên nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ công khai chuyện này. Bất quá thản nhiên không nghĩ tới chính là, bác sĩ Phương đối nàng cảm kích đến lúc đó vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ngày sau còn xem như giúp nàng đội. Cho nên không nói là người khác, chính là cái kia mí mắt phía dưới nhãn tuyến cũng không thể không cẩn thận. Cho nên Hồng Y Ghi mới có thể như thế đại phí chắc trở từ bên trong đi ra ngoài lại từ bên ngoài tiến vào. Hồng Y Ghi trở về thản nhiên chỉ là ngày hôm qua cùng Trịnh Nghiên nói một câu, Âu Dương người nhà đối với Hồng Y Ghi tới vô ảnh đi vô tung sớm đã thành thói quen, cho nên sáng sớm liền nhìn đến Hồng Y Ghi xuất hiện ở phòng khách. Đại gia cũng chỉ là khách khí chào hỏi, trong lòng nghĩ hẳn là thản nhiên triệu tập hắn trở về đi. Người một nhà ăn cơm xong lúc sau thản nhiên liền cấp lưu vĩnh Nam đi điện thoại. Nói hôm nay lão gia tử ước hắn cùng đi thản nhiên cư câu cá, Lưu Vĩnh Năm vui vẻ ước. Vốn dĩ hôm nay mình Vũ vợ chồng hai người cũng là muốn cùng Nữ Nhi con rể cùng đi thản nhiên cư chơi, nhưng là bởi vì Lưu Vĩnh Năm chuyện này, cuối cùng Minh Nguyệt quyết định về nhà bồi cha mẹ, mà trượng phu Âu Dương Vân còn lại là bồi lão gia tử bọn họ cùng đi thấy Lưu Vĩnh Năm. Rốt cuộc đây là Âu Dương gia sự tình, tuy rằng hiện giờ Âu Dương gia cùng Minh gia cũng coi như là liền thành một hơi, nhưng là cùng Lưu gia tiếp xúc vẫn là muốn Âu Dương gia tiên kiến vừa thấy lại định đoạt. Buổi sáng này hai bên nhân mã, ở thản nhiên cư hội hợp, tuy rằng trên danh nghĩa là ước cùng nhau câu cá, nhưng là mọi người đều biết hôm nay câu cá bất quá là cái danh nghĩa, mà chân chính mục đích là nói hai cái gia tộc tương lai đi. Việc này là rõ ràng, bởi vì thản nhiên quan hệ, hai nhà mặc dù chính mình không liên hợp, năm rộng tháng dài cũng sẽ bị người đem hai nhà liên hệ ở bên nhau nhìn. Tuy rằng hai nhà người đã sớm hiểu biết, nhưng là xác thật cũng chưa từng có nhiều quan hệ cá nhân. Lưu Trọng Hỷ năm đó còn sống thời điểm, hắn đối Âu Dương gia lão gia tử cũng là cực kỳ khen ngợi. Mà Âu Dương lão gia tử đối năm đó Lưu Trọng Hỷ ở trên chiến trường cũng là cái thiết cốt con người dán giỏi, trên người cũng là chiến công cùng bị thương trình độ có quan hệ trực tiếp như vậy một vị hán tử cũng là phi thường thưởng thức. Tuy rằng hai người chưa từng có hợp tác quá, rốt cuộc một núi không dung hai hổ, hai người kia tuy rằng ở chiến lược chiến thuật thượng rất nhiều phương diện đều không quá tương đồng, nhưng là ở tính cách thượng lại hai người phân thuộc bất đồng chiến khu nhưng là lại đều là vì hoa hạ đánh hạ thiên hạ công thần. Hai người tuy nói không xem như chi kỷ đã lâu, nhưng là cũng coi như là tâm tâm tương tích đi, đều nói anh hùng tích anh hùng, đại khái cũng chính là như vậy cái đạo lý. Lưu Trọng hỉ sau khi qua đời, Lưu Gia từ Lưu Vĩnh năm đương ra, năm đó có bao nhiêu người tưởng chờ xem Lưu Gia suy tàn. Rốt cuộc lấy đại gia tộc thế lực tới nói, Lưu Gia xác thật là có chút quá mức thế đơn lực mỏng. Lưu Gia liền Lưu Vĩnh năm như vậy một cái nhi tử. Tôn đối bọn nhỏ đều còn không có trưởng thành lên, Lưu gia ít người nhưng là nhiều năm như vậy tích lũy lên gia tộc thế lực lại là ở nơi nào bãi. Bao nhiêu người nghĩ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem Lưu gia thế lực thu về chính mình trong túi. Ngay lúc đó Âu Dương Lão gia tử cũng là đối Lưu Vĩnh Nam từng có âm thầm tương trợ, tuy nói bởi vì Âu Dương gia lập trường, Lão gia tử cũng không có đã làm cái gì đại động tác, nhưng là cũng coi như là năng lực trong phạm vi rút dao tương trợ đi. Những việc này Lưu Vĩnh Năm trong lòng phi thường rõ ràng, cũng vẫn luôn đối Âu Dương lão gia tử trưởng nghĩa tương trợ tỏ vẻ cảm kích. Nhưng là rốt cuộc tứ đại gia tộc thế lực là lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau chế hành, làm Âu Dương gia cùng Lưu gia tới nói, tuy rằng sẽ không thành thu địch, nhưng là cũng tuyệt đối vô pháp trở thành đồng bọn, bọn họ có bọn họ từng người suy tính, cho nên thẳng đến hôm nay, Lưu Vĩnh Năm đã không có lựa chọn yêu cầu cùng Âu Dương gia kết minh, mới đối Âu Dương lão gia tử biểu đạt đối đã từng lão gia tử gia tay tương trợ cảm kích. Âu Dương lão gia tử là cái cực kỳ ngay thẳng người, đối với Lưu Vĩnh Nam coi như năm chính mình ra tay tương trợ sở tỏ vẻ cảm kích, hắn cũng là vây vây tay hồn không thèm để ý cười cười nói, này căn bản không phải cái gì đại sự. Năm đó bọn họ Lưu gia bị xài Lang hổ báo như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, có không ít người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn Âu Dương gia tuy rằng không thể thật sự thế Lưu gia giải quyết cái gì, nhưng là cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Năm đó Lao gia tử cũng Bất quá là ở chính mình năng lực phạm vi thi lấy việc thủ, chính là nếu nói là cảm kích, kia nhưng thật ra thật là không cần phải. Lão gia tử không e dè nói ra năm đó nếu không phải sợ Âu Dương gia bị liên lụy đi vào, hắn hẳn là có thể vì Lưu gia thế chất làm càng nhiều. Ở điểm này, lão gia tử phi thường thẳng thắn thành khẩn. Đối mặt lão gia tử như thế chi thẳng thắn thành khẩn, Lưu Vĩnh Nam cũng không có bởi vì Âu Dương gia sản năm vì không bị liên lụy mà không có đối hắn nhiều có trợ giúp oán trách lão gia tử. Không có ai là vì ai mà sống cũng không có ai chính là trời sinh hẳn là được đến người khác trợ giúp. Người vẫn là muốn dựa vào chính mình, cùng với ở nơi đó oán trách người khác vì cái gì không ra tay tương trợ, không bằng chính mình nghĩ cách đem sự tình giải quyết, càng quan trọng là muốn đem chính mình trở nên cường đại mới là chân chính giải quyết vấn đề chi đạo. Đây là những cái đó thành công người cùng cả đời chẳng làm nên trò chống gì người khác nhau. Tin tưởng không cần đi xem, những cái đó cả đời chỉ biết đi oán trách người khác vì cái gì không vì chính mình làm cái này. Vì cái gì không giúp chính mình làm cái kia người, cả đời đều sẽ không có sở thành, bởi vì bọn họ luôn là nghĩ dựa vào người khác, luôn là nghĩ người khác có thể vì chính mình làm chút cái gì, mà chưa bao giờ nghĩ dựa vào chính mình năng lực đi làm chút cái gì, cho nên bọn họ mới có thể cùng những cái đó thành công người càng kém càng xa. Cho nên ở Lưu Vĩnh Năm trong lòng hắn chỉ biết nhớ dọa Âu Dương Gia đối hắn hảo, cũng không sẽ cảm thấy Âu Dương Gia không có nhiều giúp hắn là không đúng. Rốt cuộc Âu Dương Gia cùng hắn lưu gia là giống nhau. Có một số việc không phải bọn họ có thể tùy tâm sở dục đi làm, liền như Lưu Vĩnh Năm rất sớm trước kia liền ở suy xét có phải hay không muốn cùng Âu Dương gia liên hợp, nhưng là lại bởi vì bọn họ có chính mình lợi ích của gia tộc mà không càng đủ dễ dàng đi đánh vỡ tứ đại gia tộc hình thành nhiều năm cách cục cho nên mới chậm chạp không thể hạ quyết tâm. Liền như Lưu Vĩnh Năm chính mình giống nhau, hắn cũng là minh bạch Âu Dương gia lập trường, cho nên vô luận Lão Gia Tử nói như thế nào, hắn đối Lão Gia Tử vẫn như cũ là tâm tồn cảm kích. Lão gia tử đối Lưu Vĩnh năm cái này tiểu bối cũng coi như là tương đối thưởng thức. Mấy năm nay lão gia tử không quá ra cửa không có gì đại sự lão gia tử cũng sẽ không ra mặt, cho nên cùng ngày đó bọn tiểu bối tiếp xúc cũng ít. Nhưng là đối với Lưu Vĩnh năm cái này Lưu gia hiện giờ đương ra người, lão gia tử cũng là từ con cháu bối nhóm trong miệng nghe qua hắn không ít chuyện, lão gia tử nhưng thật ra cảm thấy hậu sinh khả quý. Tiểu tử này có năm đó hắn lao tử thiết huyết thủ đoạn, nếu không phải như thế này Lưu gia nói không chừng đã sớm bại. Nói không chừng này Lưu Vĩnh Năm so với hắn lao tử năm đó năng lực thượng vẫn là chỉ có hơn chứ không kém đâu. Lao gia tử trong lòng đối Lưu Vĩnh Năm đánh giá như thế chi cao, Lưu Vĩnh Năm là không biết, bất quá lúc này đây hai người tiếp xúc, tuy rằng nói là một cái trường bối, một cái tiểu bối, nhưng là lại đại biểu chính là hai cái gia tộc, hai cái đương gia nhân đối thoại, cho nên giống Âu Dương Vân loại này càng là tiếp theo bối người cơ hồ cũng không có gì chen vào nói đường sống. Nhưng thật ra Âu Dương thuần bởi vì ngày thường cùng Lưu Vĩnh Năm ở công vụ thượng vẫn là có nhất định lui tới đúng. Lúc thêm nói mấy câu ở ngoài, dư lại chính là thản nhiên cái này để tài nhân vật chính. Chương 403 bị chơi. Rốt cuộc hôm nay hai nhà có thể ở chỗ này nói chuyện nói chuyện thiếm, cũng là vì thản nhiên duyên cớ. Hai nhà người tuy rằng quen biết đã lâu, nhưng là rốt cuộc mấy năm nay bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ tuy rằng quen biết lại chưa chắc tưng giao. Thẳng đến hôm nay bởi vì có thản nhiên duyên, cơ hai nhà nhân tài có cơ hội như vậy tính hạ tâm tới nói chuyện phiếm lời nói việc nhà, thật đúng là kỳ quái, ở đã từng hai nhà người ai đều sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ có một ngày sẽ có như vậy quan hệ. Nói chuyện phiếm nhưng thật ra mọi người đều thực vui vẻ, nhưng là hôm nay lão gia tử cùng Lưu Vĩnh năm ước hẹn đến nơi đây chính là tới câu cá, cái này hoạt động tuy rằng chỉ là cái danh mục, nhưng là cũng không có khả năng trang đều không trang đi. Húng chi này vài vị các nam nhân vô luận già trẻ đều là rất thích câu cá cái này hoạt động, công viên bọn họ đi không được, câu cá chẳng cũng không có phương tiện, hiện giờ có thản nhiên cư giả tốt như vậy địa phương, bọn họ nói cái gì cũng không. Thế thật sự chỉ là nói nói liền tính, lời này muốn liêu, cá tự nhiên cũng là muốn câu. Bất quá cũng chỉ có thản nhiên cùng Hồng y Easy mới biết được, này cá bọn họ căn bản là câu không lên, thượng một lần lao ra tử kia cá vẫn là thản nhiên động tay động chân mới câu đi lên. Hôm nay nhiều người như vậy đâu, thẳng nhiên mới mặc kệ bọn họ đâu, chính bọn họ chơi đi. Này nhóm người thật đúng là lạc quan, vốn dĩ chính là câu không lên cá, mấy người còn ở nơi này thảo luận thi đấu, nhìn xem ai trước câu đi lên, ai câu nhiều nhất. Đối với bọn họ lạc quan tinh thần thản nhiên quay lưng lại dựa vào hồng y gì trên người đều vui sướng đã chết, cũng không biết bọn họ tới rồi cuối cùng cái gì cũng chưa câu đến có thể hay không khóc không ra nước mắt ta. Hồng y gì ở đỡ kia chính mình bên cạnh cười đến hoa chi loạn chiến thản nhiên. Hắn khỏe miệng cũng là khó được hướng về phía trước tiểu tiểu này nhóm người. Hắn có nên hay không nhắc nhở bọn họ một chút không cần uổng phí công phu. Bất quá, đại khái đây mới là bọn họ muốn tìm được lạc thú đi. Hồng ý gì cũng là đủ hư, nhân ra câu cá nào có câu không lên là lạc thú, chân chính lạc thú là câu đến cá thời điểm đi, ha ha. Nơi này cho rằng Âu Dương Vân là cùng thản nhiên nhận thức thời gian dài nhất, tiếp xúc thời gian cũng là nhiều nhất người, thản nhiên ở bên cạnh cười thành dáng vẻ kia. Mọi người đều chuyên chú nhìn chầm chầm chính mình cần câu, chỉ có hắn cùng Trịnh Nghiên chú ý tới. Trịnh Nghiên đoán được này trong đó nhất định là có cái gì cổ quái, bất quá cũng không có lên tiếng. Liên theo bọn họ đi, ai làm cái kia bọn họ mấy cái đại nam nhân vui lâu, Làm cho bọn họ chơi đi. Mà Âu Dương Vân cũng là này câu cá sông chung tham gia một viên, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm này trong đó rốt cuộc có cái gì cổ quái, nhưng là hắn biết thản nhiên như vậy cười nhất định không chuyện tốt, bất quá hắn cũng là bất động thanh sắc tiếp tục quan sát. Trầm dãi Âu Dương Vân liền phẩm ra trong đó mùi vị, nguyên lai like này trong nước cá rảo hoặc không phải giống nhau, căn bản là sẽ không đi cắn câu, nhưng là mỗi một lần bọn họ treo lên câu nhị đều có thể bị con cá xảo rượu cấp điêu đi. Chính là chính là không gặp được cá câu, hơn nữa này đó cá cảm giác đều mau đuổi kịp người chỉ số thông minh. Chúng nó cắn đi mỗi câu lúc sau tựa hồ còn phải chê cười một chút này đó câu cá người, dễ cận bọn họ buồn, cắn đi mỗi câu lúc sau liền ở ca câu phụ cận bơi qua bơi lại có lá gan đại còn sẽ nhảy ra mặt nước thị uy đâu. Đại gia đối con cá loại này biểu hiện đều là vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá này càng là khơi dậy này đó hiếu thắng các nam nhân ý chí chiến đấu, đại gia tựa như lúc trước lao ra tử giống nhau, trong lòng càng thêm kiên định muốn câu đến cá tin tưởng. Bất quá này trong đó Âu Dương Vân là cái ngoại lệ, hắn quan sát trong chốc lát lúc sau. Liền nói câu cá không hảo chơi, còn không bằng cùng thản nhiên chơi cờ đâu, liền đem cần câu giao cho trong tay chạy tới thản nhiên bên người cầm lấy trà uống lên lên. Thời gian tuy rằng đã là tháng 10, nhưng là này nắng gắt cuối thu vẫn là rất lợi hại. Này một lát sau, Âu Dương Vân liền ra mồ hôi, này từ nhỏ ở Đế Đô lớn lên Âu Dương Vân cư nhiên bởi vì đi dê thị 10 năm sau có chút thích hứng không được này Đế Đô khí hậu, thật đúng là kỳ quái. Nhìn Âu Dương Vân thản nhiên tự đắc bộ dáng, thản nhiên cười, quả nhiên đây mới là người thông minh a, có một số việc thật sự không phải có nghị lực, nỗ lực là đủ rồi. Tư tư nói một chút đi, này cá là chuyện như thế nào? Âu Dương Vân nhìn Thản Nhiên nhìn chính mình cười ngâm ngâm bộ dáng, liền biết nhất định là có tình huống như thế nào. này đó cá sợ là bọn họ câu không lên, ta dưỡng cá nơi nào là dễ dàng như vậy liền câu đến a? Thản Nhiên cười tùng tìm nói, không có nói rõ, nhưng là ý tứ đã là thực minh xác. Ta liền biết, bất quá lão gia tử trong nhà dưỡng cái kia là chuyện như thế nào? Âu Dương Vân chính là nhớ rõ lão gia tử đằng trước thời gian câu đến một cái hiện tại còn đương bảo bối giống nhau ở nhà dưỡng đâu, này đại khái lại là thản nhiên làm đến quỷ đi. Đó là ngoại ý muốn, phàm là đều là cho phép ngoại ý muốn tồn tại sao, ấy nãy ngoại phát sinh một lần kêu ngoại ý muốn, hai lần kêu trùng hợp, số lần nhiều liền phải bị người đi trinh thám, ta mới không như vậy buồn đâu. Thản nhiên cùng Âu Dương Vân nói, này quả thực chính là cao thủ chi gian nói chuyện, cũng may nơi này đều là người thông minh, mọi người đều nghe được minh bạch. hồng ý tất nhiên là không cần phải nói. Ngay cả chị nghiên nghe xong thản nhiên nói đều là mỉm cười gật gật đầu, xem ra mấy người kia là ở làm vô dụng công lâu, bất quá cũng may bọn họ hôm nay mục đích cũng không tại đây, mà là cảng chuyện quan trọng đi. Quả nhiên ngày này xuống dưới, mọi người đều là không thu hoạch được gì, nhưng thật ra Âu Dương Vân thông minh lui lại sớm, nếu không liền cũng là buổi cũng một đám lao nhân ở Đại Thái Dương phía dưới phơi cấp cá đùa với chơi. Từ buổi sáng đến buổi chiều, cũng liền giữa trưa ăn cơm lúc ấy mấy người nghỉ ngơi trong chốc lát. Còn đều không yên tâm làm từng người cảnh vệ viên thế chính mình nhìn chính mình cần câu liền sợ không ai nhìn, chính là thật sự có cá thượng câu, bọn họ cũng không đàng hoàng, nếu là như vậy bị người vượt qua liền quá như khí. Nhìn một đám thêm lên đều 200 hơn tuổi ba cái lão nhân giống tiểu hài tử giống nhau thi đấu mọi người đều là không thể nể hà lại cảm thấy bọn họ nói không nên lời đáng yêu, cũng liền theo bọn họ đi chơi. Rốt cuộc giống bọn họ người như vậy là rất khó đến có cơ hội như vậy ra tới đi một chút chơi chơi càng đừng nói là thấu thành một đống chọc cười tử, chỉ cần chú ý thân thể đừng bị cảm nắng liên thành. Buổi chiều thời tiết càng nhiệt, thản nhiên cho đại gia ngao hàng thời tiết nóng canh, hảo hướng lại giải nhiệt thật là bị đại gia đại đại khen. Bất quá đáng tiếc tới rồi thái dương mau lạc sơn mấy người vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, đại gia tuy rằng không thể nói là ủ rũ cụp đôi đi, nhưng là cũng đã không có buổi sáng hùng tâm trang trí. Đặc biệt là lão gia tử, hắn phía trước còn cùng người thổi phòng trong nhà dưỡng cái kia cá là chính mình câu đâu. Chính là hôm nay một ngày chính hắn cũng là không thu hoạch được gì, giống như có điểm không thể nào nói nổi, bọn họ câu không lên còn chưa tính, chính là chính mình cũng không được, đây là cái gì đạo lý à, lão gia tử là thật sự sinh khí, phi nói câu không thượng cá liền không trở về nhà. Nay tiểu hài tử tâm tính làm cho thản nhiên thật sự là không có biện pháp, đành phải thẳng thán, chính mình này đó cá đều không phải bình thường cá, chỉ số thông minh đại khái có thể có 6-7 tuổi tiểu hài tử bộ dáng bọn họ câu không lên cũng là bình thường. Lão gia tử này vừa nghe liền minh bạch lần trước chính mình câu đến kia một con cá nhất định là Thản Nhiên động tay chân, bất quá lão gia tử cũng không phải cái không nói lý, nếu sự tình là như thế này, kia Thản Nhiên lúc ấy cũng là hảo tâm, dù sao mọi người đều giống nhau trình độ, cũng không có vẻ hắn lão nhân không bản lĩnh. Lão gia tử nhưng thật ra lạc quan, bất quá bên cạnh vài người ngược lại không làm, này đó cá hôm nay đậu bọn họ một ngày, chính mình cũng đến mang một cái trở về. Mọi người đều không phải lòng tham người cho nên mỗi người một cái là đủ rồi. Thản nhiên không cho bọn họ liền không đi rồi. Nay một làm ở mỹ, lão gia tử cũng chạy tiến lên đây xem náo nhiệt. Dù sao đại gia một người một cái, hắn cũng còn muốn một cái, không thể có hại. Thản nhiên nhìn này đàn lão nhân nhóm tính trẻ con chưa mẫn bộ dáng, cười liền đem tay phóng tới trong nước. Những cái đó con cá như là đã chịu tác động giống nhau. Một đám kết bè kết đội hướng Thản nhiên trên tay du, Thản nhiên liền như vậy một người một cái cho bọn hắn vứt đi lên. Cuối cùng đưa đến Âu Dương Vân trong tay thời điểm. Âu Dương Vân buồn tính toán cười cự tuyệt, hắn lại không phải đám kia lão nhân nhóm, có này nhàn tâm nuôi cá, thản nhiên cười nói đây là cấp minh ra ra, không phải cho hắn, làm hắn cấp nhân tiện trở về mà thôi. Âu Dương Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn tự mình đa tình, Bất quá ngẫm lại cũng là, hôm nay ở đây đều có, mà nhà mình nhạc phụ nếu là biết thiếu hắn phỏng trừng hắn đến làm chính mình suốt đêm tới cấp hắn lao tới, đều nói già trẻ già trẻ, người già rồi đều một cái bộ dáng, cùng cái tiểu hài tử dường như. Vẫn là thản nhiên tưởng chú đáo Đối với bọn họ câu một ngày đều câu không thượng một cái cá Lúc này đều như vậy ngoan ngoãn nghe thản nhiên lời nói Đại gia tuy rằng cảm giác thâm chịu đả kích Nhưng là ngẫm lại cũng chính là bình thường trở lại Này cá là thản nhiên dưỡng Phỏng trừng cũng là cùng thản nhiên giống nhau cổ linh tinh quái Bọn họ câu không lên cũng là bình thường Cái này không ai một cái đều về nhà dưỡng chơi Thời gian dài hẳn là đều sẽ giống nghe thản nhiên nói giống nhau Cũng có thể nghe bọn hắn nói đi Thản nhiên không phải nói này đó cá chỉ số thông minh cao đâu. Cái này hảo, nhân gia huấn luyện tiểu cầu lá hổ, này vài vị từ hôm nay bắt đầu nhiều cái yêu thích huấn luyện con cá nhỏ, chuyện này đều tới bị người làm như là tin đồn thú vị cấp truyền đi ra ngoài, toàn đế đô xã hội thượng lưu không lâu lúc sau cư nhiên quát lên một cổ nuôi cá nhiệt chiều. Đương nhiên, không ít người tìm tới hy kỳ chân quý chủng loại cũng so thượng thản nhiên đưa cho vài vị này đó con cá, kia đương nhiên, này cá một là ở trong không gian lớn lên. Nhĩ lúc ấy cũng là tiếp nhận rồi thượng cổ thần khí phúc trạch dạng dỡ hậu đại, đương nhiên không phải nhân gian vật phẩm có thể so. Tuy rằng không tới câu thượng cá thắng thi đấu, nhưng là mỗi lần đấu cá trong lúc thi đấu mấy người đều là đại hoạch toàn thắng, này cũng coi như là thản nhiên tại tâm linh thượng đền bù bọn họ bị thương đi. Này đó trước tạm thời buông không đề cập tới, cùng ngày Âu Dương Lão gia tử cùng Lưu Vĩnh Nam nói thực hảo, tuy rằng không có minh xác nói ra hai nhà ký kết minh ước nói, nhưng là lại cũng là tương đi không xa. Nói chuyện trung tâm nội dung chính là đại gia ngày sau cộng đồng duy trì hoa hạ hiện có chính quyền kết cấu, liền tính là vì dân chúng, lưu gia cũng không thể lại làm bộ mặc kệ. Phía trước viên gia ở dê thị chuẩn bị dùng thương tổn vô tội tổ dân chúng vì đại giới chế tạo bạo động sự tình, chuyện này ở dê thị bị đè ép xuống dưới, thượng tầng cũng là rất ít có người biết đến, ít nhất lưu vĩnh năm liền không có thu được bất luận cái gì một chút tin tức. Hôm nay âu Dương Vân cố ý đem ngay lúc đó hồ sơ tư liệu mang theo lại đây. chương 404 Đảo nguyên Lưu Vĩnh 5 đem Âu Dương Vân mang đến tư liệu sau khi xem xong, đã không cần lại nghĩ nhiều, hiện giờ này tình thế đã là phi thường trong sáng, viên gia đã cấp khó dần nổi muốn động thủ, cao gia tuyệt đối sẽ không chịu đựng viên gia này đó động tác nhỏ, mặc kệ là nào một bên lưu gia hiện tại đều hẳn là tuyển một bên, đã không có lại chờ thời cơ. Nếu đã như thế hắn tự nhiên khi nhanh chóng quyết định. Nguyên bản hôm nay là bởi vì thản nhiên nguyên nhân, hai nhà đơn giản làm gặp mặt, cho nhau đều thăm thăm khẩu phong. Nhìn xem đối phương là có tính toán gì không cùng ý tưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt thành nhất trí, xem ra này viên gia cũng xác thật là mấy năm nay có chút quá mức, ngay cả luôn luôn bảo trì trung lập chưa bao giờ quấn vào cao gia cùng viên gia tranh đấu giữa Lưu Vĩnh Năm cũng không có cách nào lại làm bộ mặc kệ. Về kết minh vấn đề, Âu Dương lão Gia tử cùng Lưu Vĩnh Năm cũng không có làm cho thản nhiên mặt nói. Rốt cuộc đối với Lưu Gia tới nói thản nhiên gần là chính mình nghĩa nguội đồ đệ, tuy rằng thân cận, nhưng là lại có thể ảnh hưởng đến bọn họ đối đại cục phán đoán. Này đương nhiên là vì đối ngoại hảo giải thích, nếu không nếu như vậy đại sự thản nhiên đều tham dự, sẽ có người đi hoài nghi thản nhiên cùng lưu gia rốt cuộc là cái gì quan hệ, có một số việc là yêu cầu tuần tự tiệm tiến, là muốn đi bước một tới, bất quá liền như bây giờ nếu không phải Âu Dương gia đối thản nhiên tuyệt đối tín nhiệm sợ là cũng sẽ nhìn ra rất nhiều vấn đề. Cũng cũng may thản nhiên luôn luôn là bí mật tương đối nhiều, đại gia cũng đều là thói quen. Dù sao mọi người đều là biết đến, thản nhiên là sẽ không hại Âu Dương ra, cho nên này đó bí mật nếu thản nhiên không nói, kia bọn họ liền không hỏi nhiều. Buổi tối vẫn như cũng là thản nhiên cư chuẩn bị đồ ăn chiêu đái này đó đại nhân vật sao, còn đừng nói này vài vị ở đế đô địa vị thêm cùng nhau cũng không thua gì cao gia người. Đều là dậm chân một cái đế đô đều phải chấn tam chấn nhân vật, là nhìn quen đại trường hợp, nhưng là hôm nay những người này tụ ở bên nhau cũng là cảm thấy có chút hiếm lạ đều biết hoa hạ tứ đại gia tộc trừ bỏ Âu Dương gia cùng Minh gia ở ngoài, mặt khác ngày thường đều là cho nhau không hướng tới. Hiện giờ này Âu Dương lão gia tử cùng Lưu gia Dương gia người ở một chỗ này, Đế đô sợ là muốn biến hưng gió, lại cẩn thận quan sát hạ. Phát hiện bọn họ lão bản cùng này Lưu gia Dương gia nhân tựa hồ cũng là hiểu biết, nói chuyện phương thức cảm giác cũng là tương đối thân cận người, không nghĩ tới hắn cũng không biết việc này. Bất quá mấy năm nay ở Thản Nhiên bên người thời gian dài, so trước kia đạo hạnh càng là thâm. Nhìn thấy cái gì đều có thể chấn định tự nhiên. Cũng chỉ có như vậy mới xứng đương này thản nhiên cư giám đốc đi, ở thản nhiên cư đương giám đốc tính tính nhật tử cũng có không ít năm, thời gian qua đến thật mau a Vừa mới bắt đầu thời điểm, ở thản nhiên thủ hạ kiếm lời không ít tiền, cũng từng nghĩ tới chính mình đi gây dựng sự nghiệp, thản nhiên cho hắn đãi ngộ tuy rằng thực không tồi, nhưng là chung quy là cho người khác làm công. Không bằng chính mình cho chính mình làm tới thư thái. Nhưng là này ý niệm cũng gần chỉ là chợt lóe mà qua mà thôi. Lúc ban đầu là bởi vì đối mặt thản nhiên ơn chi ngộ thật sự là ngượng ngùng mở miệng nói phải rời khỏi, sau lại là chính hắn thật sự không nghĩ rời đi. Cẩn thận phân tích một chút tình huống, ở thản nhiên cư hắn có thể được đến tốt đáy ngộ, tiền tài đó là không cần phải nói. Tự nhiên là kiếm được đầy buồn đầy chén, hung chi hắn cùng Trương miểu hai người còn ở thản nhiên chỉ điểm dưới cũng đầu tư mấy bộ bất động sản, tuy nói không thể giống thản nhiên như vậy tài sản quá trăm triệu. Nhưng là mấy năm nay hai người các loại thu vào lợi nhuận thêm lên cũng là có mấy ngàn vạn thân ra. Đây là vô luận như thế nào chính mình một người làm không được. Người này thực thanh tỉnh, hắn biết chính mình ưu điểm là làm người xử thế phương diện tương đối khéo đưa đẩy. Nhưng là hắn cũng có trí mạng lược điểm, hắn ở đại sự đại quyết đoán thượng tuyệt đối so với không thượng thản nhiên. Hơn nữa tuy rằng hắn từ thản nhiên nơi này học không ít marketing kinh nghiệm, nhưng là thời đại ở biến chuyển từng ngày biến hóa. Hắn học về điểm này đồ vật thực mau liền sẽ biến thành cũ hoàng lịch. Hắn như vậy tưởng đều cảm thấy mặc dù chính mình đi gây dựng sự nghiệp không bằng đi theo thản nhiên. Không thể nói không có quyết đoán, vừa lòng với hiện trạng. Nhưng là hắn là cái người thông minh, có thể chính mình suy nghĩ thông cái gì là đối chính mình là có lợi nhất. Húng chi, giống thản nhiên như vậy chủ tử đi theo nàng chính mình là thật sự không có hại. Đi theo thản nhiên không chỉ có là ở tiền tài thượng, ngay cả những mặt khác cũng có thể cho không ít trợ giúp. Thản nhiên luôn luôn là tương đối bên vực người mình người, chính mình người, nàng đều sẽ che chở, mặc kệ là ai, trong nhà có cái cái gì đại sự tiểu tình, chỉ cần bọn họ há mồm, thản nhiên có thể giúp đều sẽ giúp bọn hắn, đối với thản nhiên tới nói, bọn họ cũng không phải thuộc hạ, mà là chính mình bằng hữu, thân nhân, cho nên đối với bọn họ thản nhiên đều là thực dụng tâm. Như vậy cấp trên, chủ tử, mặc kệ là xuất phát từ đạo nghĩa thượng, vẫn là xuất phát từ đối tương lai suy tính, đều cảm thấy đi theo thản nhiên là lựa chọn tốt nhất. So sánh với yêu cầu suy xét nhiều như vậy, Trương miểu ở phương diện này liền không có này đó phiền não rồi, lúc trước Trương miểu từ trước đi theo thản nhiên thời điểm, cũng đã đem chính mình cùng hài tử tương lai giao thác cấp thản nhiên, liền tính hắn tưởng tự lập môn hộ cũng không có cái này khả năng, cái này làm cho nhưng thật ra phi thường hâm mộ. Bất quá hiện giờ, hai người cộng đồng mục tiêu là cái gì có thể đem thản nhiên cư làm càng tốt, cho nên bọn họ hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở thản nhiên cư thượng, mấy năm nay xuống dưới. Đối thản nhiên cư cảm tình cũng là rất sâu, thản nhiên trước kia không quá thường tới đế đô, cho nên tới thản nhiên cư thời gian cũng không nhiều lắm, bất quá hiện tại bất đồng, tương lai đế đô sẽ trở thành thản nhiên căn cứ địa, này thản nhiên cư đương nhiên là đầu đường trong đó đại bảng doanh, ở chỗ này tin tưởng sẽ càng nội. này đón đi dứt về công tác hắn tự nhiên là phải làm tốt, tốt xấu cũng là thản nhiên cư bề mặt, bất quá đối với công tác muốn vội lên không có cảm thấy phiền phức ngược lại là cảm thấy phi thường vui vẻ. Hán đảo không phải trời sinh công tác cuồng, nhưng là hắn đối công tác nhưng thật ra vẫn luôn thực nhiệt tình. Nam nhân đối sự nghiệp yêu tha thiết là đa số nữ nhân nói không thể lý giải. Nam nhân là trời sinh từ công tác chung đi tìm kiếm thỏa mãn nhân loại, bọn họ ở công tác chung lấy được thành tựu được đến xã hội đại chúng tán thành, liền giống như các nữ nhân được đến một kiện yêu thích châu đáo hoặc là ái mộ đã lâu sinh đẹp quần áo giống nhau đều là có thể bị thỏa mãn tâm lý một loại trạng thái. Mấy năm nay thản nhiên rốt cuộc có bao nhiêu sản nghiệp cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn lại biết tương lai sẽ từ thản nhiên cư nơi này thản nhiên có không ít đối tương lai mặc sức tưởng tượng sắp sửa thảo luận nghiên cứu cùng với nặng nhất trở thành chân thật hiện thực. Hắn tuy rằng chưa chắc là mỗi hạng nhất tham dự giả, nhưng là có thể nói hắn cũng coi như là một vị chứng kiến giả, mỗi khi nghĩ đến đây liền cảm thấy đối tương lai tràn ngập nhiệt tình. Hôm nay thấy được câu dương gia cùng lưu gia tại đây gặp nhau, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm tương lai sẽ có cái gì biến hóa, nhưng là hắn tin tưởng này tuyệt đối không phải một lần đơn giản gặp mặt. Hắn bất động thanh sắc nhìn trước mắt những người này bọn họ ly chính mình là như thế này gần, nhưng là bọn họ lại là ly chính mình như vậy xa, xa cũng hảo gần cũng thế. Hắn biết hắn yêu cầu chính là làm một cái xứng chức thản nhiên cứ giám đốc xử lý hảo nơi này là đủ rồi, tương đối với bên ngoài. Thế giới, nơi này tựa hồ giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Ăn qua cơm chiều lúc sau, ai về nhà nấy, Lưu Vĩnh nam mang theo người của hắn trở về nhà hắn, Âu Dương người nhà cũng là đi trở về Âu Dương ra. Bất quá Thản Nhiên cùng Trịnh nghiên nhưng thật ra giữ lại. Rốt cuộc lúc này đây Trịnh nghiên tới đế đô là vì xem Thản Nhiên, cũng là vì làm chính mình ca ca cùng nhận chủ, tổng không thể làm Trịnh nghiên hồi lưu ra, mà Thản Nhiên sẽ âu dương ra đi, Thản Nhiên vẫn là muốn nhiều bồi bồi Trịnh nghiên. Thản Nhiên đi theo Lưu Vĩnh năm hồi lưu ra không thích hợp, rốt cuộc bọn họ quan hệ là không thể đủ đối ngoại công khai. Mà làm trịnh nghiên đi theo Âu Dương Gia người sẽ Âu Dương Gia nàng cũng sẽ cảm thấy không có phương tiện không bằng tên này trở lên sư đồ hai người đều lưu tại thản nhiên cư, ít nhất nơi này là thản nhiên địa phương, mặc kệ có ai tới, mặc kệ tiếp đái ai đều là thản nhiên tự do, cũng sẽ không không có phương tiện. Nay một đêm, thản nhiên cùng trịnh nghiên cho tới đã khuya, liêu nổi lên rất nhiều thản nhiên sở không biết lan tuyết. Lan tuyết những cái đó sự tình ở thản nhiên nghe tới không biết vì cái gì, tuy rằng như là nghe chuyện xưa. Nhưng là lại cũng cảm thấy giống như đã từng quen biết cảm giác, loại cảm giác này thường xuyên sẽ làm Thản Nhiên cảm thấy có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt. Về Lan Tuyết, Thản Nhiên hiện tại đã nghe qua nàng rất nhiều chuyện, từ bất đồng người trong miệng nghe như vậy một cái truyền kỳ nữ tử chuyện xưa là một kiện thực thần kỳ sự tình. Thản Nhiên bởi vì chính mình bộ dạng cùng Lan Tuyết lớn lên thực giống nhau, cho nên đối chính mình cùng Lan Tuyết quan hệ thật sự phi thường để ý tuy rằng muốn cho nàng thật sự đi tin tưởng chính mình chính là Lan Tuyết chuyển thế giống như có chút không quá khả năng. Nhưng là như vậy ngẫm lại hai người ở mấy trăm năm lúc sau lại lần nữa xuất hiện, này thật sự chỉ là trùng hợp sao. Thản nhiên từ văn gia biết chính mình bộ dạng cùng lan tuyết lớn lên như thế tưởng tượng lúc sau, vấn đề này liền vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trái tim. Lúc sau thản nhiên trở về từ bà ngoại thẩm lan nơi đó tìm được rồi có thể tìm được sở hữu gia tộc nữ tử ảnh trụ, chính là thật sự, tuy rằng là một mạch tương thừa quan hệ huyết thống, chỉ là có một ít ở thần vận thượng nhiều ít tương tự, chính là như thản nhiên như vậy giống cái mười thành mười đừng nói không có. Ngay cả tám phần tương đều không có. Điểm này làm Thản Nhiên liền càng thêm để ý, nàng rốt cuộc là vì cái gì mà trọng sinh, có phải hay không thật sự cùng Lan Tuyết có quan hệ, vẫn là có mặt khác nguyên nhân, nàng thật sự rất muốn lộng minh bạch. Hiện giờ Thản Nhiên duy nhất manh mối chính là tìm được cái kia cùng Lan Tuyết trưởng phu lớn lên phi thường tưởng tượng người, chỉ có tìm được người này mới có thể biết chính mình cùng người này, cùng Lan Tuyết rốt cuộc là cái gì quan hệ. Khoảng thời gian trước Thản Nhiên quân huấn thời điểm Vương Hiên cùng Phùng Vũ đi qua một lần thủy mục đại học, Nhưng là bởi vì không thể công khai tìm người, đơn giản xem xét một chút học sinh tư liệu cũng không có phát hiện người này tin tức, cho nên thản nhiên tính toán trở lại qua một thời gian làm Âu dương gia người giúp nàng tra một chút người này. Ở học sinh tư liệu giữa Vương Hiên cùng Phùng Vũ không có tìm được bọn họ người muốn tìm, là bởi vì hiện tại bọn họ muốn tìm người kia thân phận đặc thù, rất nhiều về hắn hồ sơ tư liệu toàn bộ bị phong ấn, nhưng là bởi vì thản nhiên bọn họ cũng không biết chính mình người muốn tìm thân phận, bọn họ liền tên đều nói không nên lời cũng không có cách nào cầm ảnh chụp đi hỏi, cho nên giáo phương tuy rằng biết thản nhiên phái đi hai người thân phận, cũng không nhắc tới chuyện này, này liền trời xui. Đất khiến làm thản nhiên bọn họ đều cho rằng đã từng ở thủy một đại học từng có gặp mặt một lần cái kia nam tử cũng không phải thủy một đại học học sinh. Trưng 405 tả hữu khởi công. Đôi khi sự tình chính là như vậy, có lẽ bọn họ gặp mặt thời cơ còn không đến đi. Rõ ràng thản nhiên biết trương hàng có cái biểu ca cùng chính mình tiểu cứu quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng biết trương hàng cái kêu biểu ca phía trước liền cùng vu kiến bân bọn họ trụ cách vách, hiện tại giống như tới rồi đặc thù đơn vị dọn đi rồi, đến nỗi là cái nào đơn vị thản nhiên cũng không có hỏi nhiều, dù sao cũng là nàng không quen biết người, những việc này thản nhiên biết một chút là được, có trương hàng quan hệ, thản nhiên mới có thể quan tâm một chút, nếu không phải nàng phỏng. Chừng là hỏi đều sẽ không hỏi. Đối với trương tử hiên thản nhiên cũng cùng đại gia giống nhau, cũng gần biết hắn là cái thích mỹ thực người, mặt khác chính là ngày đó mới chi danh. Mặt khác nhưng thật ra cũng chưa từng có nhiều chú ý. Nếu là nàng nhiều chú ý một ít, có lẽ đã sớm sẽ chú ý tới Trương Tử Hiên chính là bọn họ người muốn tìm, chính là năm đó bọn họ từng có gặp mặt một lần cái kia nam tử. Cho nên nói đôi khi người cùng người thật là muốn xem duyên phận, có lẽ thản nhiên cùng Trương Tử Hiên hiện tại còn chưa tới gặp mặt duyên phận đi. Lúc trước thản nhiên chính là đi Thủy Mục Đại xem qua rất nhiều lần vu kiến bân đâu, cũng không gặp phải Trương Tử Hiên, cho nên cũng vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy hắn. Bất quá nhưng thật ra có một người thực mau liền giúp thản nhiên tìm được rồi nàng người muốn tìm. Cùng trịnh nghiên cho tới đã khuya, thản nhiên suy xét đến trịnh nghiên thân thể vẫn là làm nàng chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc trịnh nghiên cũng đã là thượng tuổi người, không thể cùng thản nhiên bọn họ những người trẻ tuổi này so, nhưng là bởi vì nhìn thấy thản nhiên rất cao hứng, cho nên bất chi bất giác mà cho tới đã khuya. Sắp ngủ phía trước thản nhiên từ trong không gian lấy điểm linh tuyên thủy, đoái ở nước gấm giữa làm trịnh nghiên uống xong. Hai ngày này lao thái thái hẳn là cũng mệt mỏi. Ngày hôm sau sáng sớm Trịnh Nghiên lên cảm thấy thân thể đặc biệt thoải mái, Này một đêm nàng ngủ rất khá. Vốn dĩ bởi vì tuổi lớn giác thiếu nàng thường xuyên buổi tối sẽ tỉnh lại vài lần, hơn nữa nàng còn có cái nhận giường tật xấu, không nghĩ tới lúc này đây, nàng cư nhiên một chút đều không có nhận giường, một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Lên về sau trước hai ngày trên người tiểu ma bệnh tựa hồ đều không có như vậy không thoải mái. Thật đúng là thần kỳ. Bởi vì có khách nhân ở, Thản Nhiên hôm nay cũng là sớm từ trong không gian ra tới, nhìn đến Trịnh Nghiên đã ở hậu viện hoạt động nàng cười hỏi Trịnh Nghiên tối hôm qua ngủ ngon rất không. Trịnh Nghiên đem chính mình cảm thụ nói lúc sau. Thản Nhiên liền cười, nói nàng chính là thần y đi đâu. Trong chốc lát giúp nàng bắt mạch khai chút ôn bổ phương thuốc bảo quản nàng 60 tuổi người 30 tuổi thân thể. Trịnh Nghiên cho rằng Thản Nhiên là ở nói giỡn, liền chê cười nàng này học y còn không có xuất sư liền bắt đầu nói mạnh miệng, thật là không kiêm tốn. Thản Nhiên cũng không chấp nhận. Nàng cũng là trở về một câu không xem quảng cáo xem hiệu quả trị liệu, được chưa thử xem sẽ biết Chính nhiên lúc này đây nhưng thật ra không có đem thản nhiên nói làm như là vui đùa, Mà là tỉ mỉ nhìn nhìn thản nhiên, trong lòng giống như có điểm tin tưởng này Tiểu Nha đầu có lẽ thật sự có kia bản lĩnh đâu Kia chẳng lẽ nói hôm nay chính mình đủ loại tình huống là bởi vì tối hôm qua thản nhiên cho chính mình uống kia trên nước Bất quá nghĩ lại tưởng tượng nàng lại phủ định, sao có thể đâu, kia chính là vô sắc vô vị bạch thủy A Nàng cái gì cũng chưa nếm ra tới Này thủy còn có thể có chữa bệnh tác dụng Chỉ nghiên tuy rằng phủ định chính mình phỏng đoán Đáng tiếc nàng vừa rồi phỏng đoán đã cùng sự thật tương đi không xa Đáng tiếc chuyện như vậy ở trong hiện thực là cơ hồ không có khả năng tồn tại Cho nên nàng mới phủ định Mặc kệ chỉ nghiên là nghĩ như thế nào Vì nàng khỏe mạnh suy nghĩ Thản nhiên ở ăn qua cơm sáng lúc sau liền trực tiếp giúp nàng xem mạch Muốn nhìn một chút thân thể của nàng thế nào Bất quá xem mạch kết quả nhưng thật ra làm thản nhiên yên tâm Chính Yên thân thể trên cơ bản không có gì khuyết điểm lớn, chính là một ít người thượng số tuổi tiểu ma bệnh, Thản nhiên đem mấy vấn đề này đều nói cho Chính Yên. Chính Yên tuy rằng không phải kinh ngạc đến đôi mắt hạt châu đều rất ra tới, nhưng là kêu biểu tình cũng đủ khoa trương. Chính Yên thân thể vẫn luôn đều thực hảo, có điểm tiểu ma bệnh cũng không quá nghiêm trọng, sở hữu có chút tiểu ma bệnh là ngay cả trượng phu cũng không biết, Thản nhiên này rõ ràng là dùng trung y ý, ý xem mạch, thuyết minh nàng là học trung y đi Tuy rằng trước đây vẫn luôn đều nghe nói Trung Y Liệt Đại Phu rất lợi hại, nàng cũng vẫn luôn tương đối tin tưởng Trung Y Liệt. Rốt cuộc ở bọn họ chỉnh ra như vậy cũ kỹ gia tộc, bọn họ đối cổ xưa hoa hạ văn minh càng thiên vị cùng tiến nhiệm một ít. Cho nên Trịnh nghiên cũng có nhìn Trung Y Liệt, nhưng là tỉ như nói Trịnh nghiên bởi vì tuổi lớn đôi mắt ngẫu nhiên sẽ mơ hồ sự tình phía trước nàng nhìn Trung Y Liệt thời điểm, Đại Phu cũng không có phát hiện. Rốt cuộc đây là người tuổi già lúc sau bình thường phản ứng, không xem như chứng bệnh gì, nhưng chính là như vậy bệnh trạng vũ nhiên cư nhiên cũng có thể nhìn ra tới này quả thực là quá lợi hại cho nên tới rồi lúc này trịnh nghiên là thật sự tin thản nhiên nói bất quá nàng rất tò mò thản nhiên tuổi này có thể sao sẽ có như vậy tốt ý y thuật đâu đối mặt trịnh nghiên nghi vấn thản nhiên cũng không có dầu giếm, nàng nói cho trịnh nghiên là dựa vào năm đó tổ tiên để lại cho chính mình ý y thuật nàng tự học đến nỗi thứ này là lưu tại địa phương nào thản nhiên cũng không có cáo chi trịnh nghiên cũng không phải kia đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đấy người Nếu thản nhiên chỉ nói này đó, đã nói lên nàng có khả năng lộ ra cũng chỉ có này đó. Tuy rằng thản nhiên là học tổ tiên sở lưu lại y kỳ thuật, có một nửa công lao cũng là lấy có này đó tiền nhiệm không gian chủ nhân nỗ lực, nhưng là càng nhiều cũng là vì nàng nỗ lực a Nếu nàng không đủ nỗ lực đừng nói là nàng năm nay gần chỉ có 16 tuổi, liền tính là tới rồi 60 tuổi, cũng chưa chắc có như bây giờ tốt y kỳ thuật. Ông trời cho ngươi như vậy hoặc là như vậy cơ hội, nếu ngươi không đủ nỗ lực, Không chính mình đi trả giá bắt lấy cơ hội như vậy, liền tính ông trời cho ngươi ngươi tái hảo độ vận, ngươi cũng vô pháp nắm chắc được. Cho nên vẫn là câu nói kia, thiên phù à, cơ hội à, này đó đều không bằng chính mình nỗ lực quan trọng, chính mình chăm chỉ nỗ lực là quan trọng nhất. Lúc sau thản nhiên liền cấp trị nghiên khai phương thuốc, ôn bổ vẫn là thực bổ phương thuốc, đơn giản dễ dàng làm được, không cần mất công, nhưng là liền có thể đem thân thể bổ lên, chính nghiên nhìn thản nhiên thanh tú chữ viết. Này so với phía trước nhìn đến những cái đó bác sĩ nhóm khai thiên thư phương thuốc muốn hảo nhận nhiều. Hơn nữa này tự không chỉ có rõ ràng, còn phi thường xinh đẹp, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới thản nhiên cư nhiên còn có như vậy một tay tốt bút lông tự. Mấy năm nay thản nhiên vẫn luôn không có từ bỏ luyện tập bút lông tự, nàng không chỉ có luyện tự lại còn có sẽ viết ra bất đồng tự thể. Ít nhất hiện tại trải qua nàng nỗ lực luyện tập đã có thể viết ra ba loại bất đồng bút lông tự, bút máy tự càng là chưa bỏ có chính mình tự thể ở ngoài nàng còn có hạng nhất đại gia sở không biết tuyệt kỹ. Bất quá hiện tại cái này còn không có luyện đến có thể cho đại gia triển lãm hoàn mỹ trình độ, nàng vẫn là muốn bảo mật. Thản nhiên không chỉ có bút lông tự có thể viết ra ba loại tự thể, hơn nữa lợi hại nhất chính là có thể tả hưu khởi công, thi họa đồng hành. này tuyệt kỹ cũng chỉ có người nhà gặp qua. Thản nhiên ở học tập thành tích cùng với các loại thi đua còn có cờ vây phương diện đã là thành tích quá mức sung gia, cho nên vẫn là điệu thấp một ít đi. Này đó vốn dĩ cũng không phải thản nhiên dùng để trước mặt ngoại nhân dùng để khoe ra đồ vật, Nàng bất quá là trước đây ở trên TV gặp qua có người như vậy chơi Nàng cũng là tò mò Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cũng là học kim lớn nhỏ truyền thuyết một vị nữ chính một tay hòa viên, một tay hòa phương Trước kia không phải nghe nói như vậy có thể khai phá trí lực sao Cho nên nàng mới cảm thấy hảo chơi ở trong không gian bắt đầu thử làm Nàng sợ mới vừa ngay từ đầu quá ngu ngốc Bị Âu Dương đêm nhìn thấy chê cười Có thể là bởi vì trọng sinh lúc sau thản nhiên được đến các loại phúc lợi, không chỉ là thân thể phản ứng so trước kia hảo, trí lực thượng cũng đề cao không phải đinh nửa điểm, cho nên đối với cái gọi là trí lực đề cao thản nhiên thật đúng là không cảm giác ra tới. Nhưng lại như vậy chơi nhiều, nàng đôi khi ở bên ngoài nhảm chán thời điểm liền sẽ luyện tập, có một lần bị Âu Dương đêm thấy được, cũng cảm thấy hảo chơi liền hai người cùng nhau đối luyện, thời gian dài liền từ họa viên họa phương tiện thành đôi tay viết bất đồng tự thể, lại đến bây giờ có thể thi họa đồng hành. Bởi vì cùng thản nhiên cùng nhau luyện tập, Âu Dương đêm cũng có thể đôi tay khởi công, bất quá hắn trình độ so thản nhiên hơi chút kém như vậy một chút, gần chỉ là đôi tay bất đồng tự thể, bất quá như vậy cũng đã rất lợi hại, rốt cuộc hắn chính là bản thổ vừa giáp xong phàm nhân, cùng thản nhiên loại này trọng sinh lúc sau còn mở ra ngoại quải người là không thể so sánh. Đối với điểm này thản nhiên là phi thường rõ ràng, cho nên nàng nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình có thể thắng Âu Dương đêm mà cảm thấy đắc chí, thậm chí là có cái gì tự hào. Bất quá này đó đều là hai người lén tiểu bí mật, ngẫu nhiên ở nhà người trước mặt chơi một chút đầu đại ra cười, cũng không sẽ bắt được bên ngoài đi khoe ra, cho nên trừ bỏ người trong nhà đều không có người biết bọn họ có như vậy bản lĩnh. thản nhiên ngày thường khai phương thuốc giống nhau đều là dùng bút lông tự, nhiều năm như vậy cũng thói quen, thật cũng không phải cố ý ở trịnh nghiên trước mặt khoe khoang. Nhưng là trịnh nghiên từ nhỏ cũng là yêu thích hoa hạ cổ điển văn hóa, năm đó cũng là một thế hệ tài nữ. Hôm nay nhìn đến Thản Nhiên chiêu thức ấy tự cũng là thích đến không được, lúc sau một buổi sáng đều là lôi kéo Thản Nhiên muốn khảo khảo Thản Nhiên, nhìn xem nàng còn có cái gì tư chính mình không biết tài nghệ. Phía trước Thản Nhiên đi đưa Âu Dương đêm ở tương nam quân chính gặp được Trịnh Yên, hai người lần đầu tiên gặp mặt, đã bị sư mẫu khảo nửa ngày, nàng cũng biết sư mẫu nhìn thấy thích hài tử đều sẽ như vậy, thật cũng không phải cố ý phải vì khó chính mình cùng Âu Dương đêm, hiện giờ hai người quan hệ càng là thân cận không ít. Lại bị sư mẫu lôi kéo khảo học vấn khảo tài nghệ, thản nhiên cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Sư mẫu có thể khảo nàng thuyết minh còn xem như có thể nhìn chúng nàng trong bụng điểm này mực nước, nhưng là này động bất động phải nhờ vào. Thản nhiên thật là cảm thấy sư mẫu đã không chỉ là cái trên danh nghĩa trên danh nghĩa sư phụ, hoàn toàn chính là cái đã tiến vào trạng thái sư phụ. Một phen cầm kỳ thư họa khảo tra xuống dưới, không chỉ là trị nghiên đối thản nhiên học thức trình độ phi thường vừa lòng đồng dạng thản nhiên đối trị nghiên học vẫn cũng là phi thường bội phụ. Thản nhiên phát hiện chính mình lại nhặt đại tiện nghi, chính mình tuy rằng mấy năm nay phi thường nỗ lực học tập, lại còn có có này kiếp trước hơn 20 năm tích lũy, nhưng là ở hoa hạ văn minh cổ điển văn hóa này một khối sắc thật vẫn là không đủ, nàng bối thi thư từ cũng coi như không ít, nhưng là cùng trị nghiên loại này tiếp thu tiểu cũ văn hóa giáo dục hôn đúc thế hệ trước văn nhân vẫn là tương đi khá xa, tuy rằng sư mẫu khảo nàng đồ vật nàng trên cơ bản đều quá quan, nhưng là nàng vẫn là rõ ràng cảm giác được chính mình những phó càng đến mặt sau càng có chút cố hết sức chương 406 nữ vương sơ trưởng thành đối với thản nhiên biểu hiện trịnh nghiên là không hề nghi ngờ cảm thấy vừa lòng không hổ là lan tuyết hậu nhân ở các phương diện tố chất đều như vậy hảo nàng tuy rằng vẫn là có thể từ giữa nhìn ra một ít thản nhiên không đủ nhưng là đối với thản nhiên tuổi này hài tử nàng đã rất lợi hại trịnh nghiên quyết tâm về sau phải hảo hảo bồi dưỡng thản nhiên không thể lãng phí thản nhiên cái này hạt giống tốt Hoa hạ cổ điển văn hóa không phải một sớm một chiều là có thể tích lũy lên, thản nhiên chi thức mặt phi thường quảng, này thuyết minh nàng vẫn luôn là ở thực dụng tâm học tập, tuy rằng nàng hiện tại việc học phi thường nội, nhưng là trịnh nghiên vẫn là tính toán phải cho nàng tăng giá cả, ai làm thản nhiên là bọn họ thiếu chủ đâu, nàng nếu kế thừa thiếu chủ chi vị, liền phải đảm đương khởi thiếu chủ trách nhiệm, mang theo bọn họ sở hữu trương họ tộc nhân hậu nhân lại sáng chế năm đó lan tuyết, sáng chế hạ huy hoàng. Thản nhiên đối trình nghiên như vậy xem này, nàng thật là cảm thấy áp lực sơn đại a, nàng có thể hay không nói nàng kỳ thật là cái thực lười người, nàng thật sự không có như vậy đại dạ tâm, muốn giống năm đó Lan Tuyết giống nhau trở thành đệ nhất hoàng thương, trở thành tuy rằng không ở triều làm quan, nhưng là lại có thể cầm giữ toàn bộ Đại Minh triều kinh tế mạch máu nữ nhân, như vậy nữ cường nhân hình tượng thật sự không thích hợp chính mình a. Chính là cẩn thận ngẫm lại mấy năm nay chính mình làm việc này cũng hảo xác thật như là nữ cường nhân hình tượng, lớn như vậy suy nghĩ Nhiều như vậy sản nghiệp, giống như xác thật có chút không giống trước kia lập chí cả đời phải làm sâu gạo chính mình. Bất quá này đó cũng là thản nhiên vì người nhà mới như vậy nỗ lực, vì thay đổi chính mình cùng người nhà vận mệnh, mặc kệ là lại vất vả nàng cũng phải đi nỗ lực vì người nhà sáng tạo một cái tốt sinh hoạt điều kiện. Từ lúc ban đầu chỉ là vì kiếm tiền, đến sau lại muốn đem chính mình sở hữu ý tưởng đều phó chư thực tiễn, nhìn từ chính mình trong tay trưởng thành lên Thúy Nguyệt Hiên đến thản nhân cư, một chút tích lũy lên này đó sản nghiệp. Cùng ở cái này quá trình giữa nhận thức này đó các đồng bọn, cho nên chậm rãi đến sau lại thản nhiên đã đem kiếm tiền ở trong lòng địa vị trở nên không có như vậy để ý, mà là cảm thấy đây là một loại vui sướng. Có lẽ như vậy ngẫm lại năm đó Lan Tuyết cũng là như vậy tưởng đi. Tính, dù sao thản nhiên cảm thấy chính mình vận mệnh giống như có rất nhiều thời điểm không phải từ nàng chính mình, tựa như tỉ như nàng là Lan Tuyết hậu nhân. Tỉ như nàng không thể hiểu được trọng sinh một lần lúc sau liền biến thành trương họ tộc nhân sở vẫn luôn đang tìm kiếm thiếu chủ. Thượng cổ thần khí còn nhất nhất giống như bị cái gì hấp dẫn giống nhau hướng chính mình bên người đấu. Mặc kệ thản nhiên có nguyện ý hay không. Đây đều là trên người nàng trách nhiệm, nàng là vô pháp thoát đi, cho nên mặc kệ nói như thế nào nàng giống như không tự chủ được càng ngày càng hướng lan tuyết đã từng đi qua lộ tới sát, không biết này có phải hay không cũng là số mệnh. Nếu đây là thản nhiên số mệnh, thản nhiên cũng hoàn toàn không tính toán đi dùng cả đời thời gian nỗ lực tránh thoát số mệnh, có người là trời sinh yêu thích phản kháng vận mệnh mặc dù chính mình sở có được chính là người khác là không thể cập quyền lợi, địa vị, tài phú, chính là vẫn cứ cảm thấy này vận mệnh tựa hồ là ở thua thiệt hắn tự do, mà thản nhiên là từ kiếp trước như vậy bình thường nữ hải tử cho tới hôm nay như vậy có được kiếp trước sở vô pháp tưởng tượng độ vật, nàng thực cảm ơn, nàng cảm thấy chính mình sở có được này hết thề đã là trời cao ban ân, có thể làm nàng một lần nữa lại đến một lần, nàng nhân sinh một lần nữa lại đến nhưng thật ra thứ yếu, chủ yếu là có thể làm bên người người đều trở nên hạnh phúc. Là làm nàng cảm thấy hạnh phúc nhất sự tình Đối với trị nghiên nghiêm khắc yêu cầu Thản nhiên cũng chỉ là mỉm cười đối mặt Toàn bộ tiếp thu Chứ bỏ tiếp thu nàng còn có khác lựa chọn sao Nàng tiếp nhận rồi nhân ra toàn bộ gia tộc bảo hộ Hơn nữa này mấy trăm năm qua nhân ra đều là vẫn luôn như vậy Ở tuân thủ năm đó hứa hẹn Lừa dối chờ nàng như vậy hậu nhân xuất hiện Nàng tiếp nhiên đương cái này chủ tử liền phải đồng thời hứng lấy nhân gia đối thiếu chủ yêu cầu Đây là có được tất có mất đồng thời cũng coi như là thản nhiên đối những người này trả giá đi. Chỉ nghiên nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Ở nàng ấn tượng giữa, từ nhỏ phụ thân cùng ra ra cho nàng nói lan tuyết chuyện xưa, lan tuyết tựa hồ chính là một cái không gì làm không được người, ở phàm nhân giữa nàng chính là sở hữu nữ nhân mộng tưởng có thể trở thành cái loại này nữ nhân. Mỹ lệ là không thể nghi ngờ, trí tuệ càng là mọi người đều biết, người sở hữu bác học chi thức, thiện lương phẩm tính, thật có thể nói là là tâm linh thủ xảo, huệ chất lan tâm đại biểu điển phạm Cho nên nàng liền vẫn luôn suy nghĩ Lan Tuyết Hậu Nhân hẳn là cũng là cái dạng này đi. nay cơ hồ đã trở thành trịnh nghiên đối Lan Tuyết Hậu Nhân mong đợi đi, thời gian lâu rồi loại này mong đợi chậm rãi cũng biến thành một loại mộng tưởng đi, đã từng trịnh nghiên còn cảm thấy ở chính mình sinh thời có lẽ vô pháp nhìn thấy Lan Tuyết Hậu Nhân, tựa như nàng ra ra, phụ thân như vậy, có lẽ người như vậy trên đời là căn bản không tồn tại. Chính là hiện giờ, may mắn làm nàng chờ tới rồi nàng phải đợi người. Mà người này tuy rằng cùng nàng lý tưởng giữa thiếu chủ có lẽ vẫn là có một ít tranh lệch, rốt cuộc lý tưởng cùng hiện thực tranh lệch là vĩnh viễn đều sẽ tồn tại, nhưng là lại cũng tuyệt đối không có làm nàng thất vọng, từ đệ nhất cùng thản nhiên tương nhận lúc sau, chính nghiên liền vẫn luôn suy nghĩ, nguyên lai nàng cảm nhận chung như vậy nữ tính là chân thật tồn tại, có lẽ nàng hiện tại còn chưa đủ hoàn mỹ, là bởi vì nàng, con nhỏ, là bởi vì nàng học tập thời gian quá ngắn, đối nàng tới nói nàng nhân sinh còn trường đâu, chỉ cần có tốt lao sư. Nàng liền nhất định sẽ biến thành cùng đã từng lan tuyết giống nhau ưu tú nữ tính. Quả nhiên lúc này đây gặp mặt, Chính nghiên liền phát hiện thản nhiên ưu tú là ra ngoài nàng đoán trước, nếu nàng có thể đem chuyện khác đều làm tốt, Chính nghiên tin tưởng, ở cổ điển văn hóa thượng có chính mình chỉ đạo liền nhất định sẽ so hiện tại càng tiến bộ. Vì thế từ ngày này bắt đầu, thản nhiên sư phụ giữa lại nhiều như vậy một vị, đã nghiêm khắc lại không có biện pháp làm thản nhiên dùng làm nũng lừa dối lười biếng sư phụ. Thản nhiên cảm thấy chính mình lúc trước đáp ứng rồi trịnh nghiên hảo hảo học tập hoa hạ cổ điển văn hóa có phải hay không dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Đều nói tự làm bậy không thể sống, thản nhiên là thật sự lý giải những lời này chân chính hàng nghĩa. Bất quá còn hảo thản nhiên là thiệt tình muốn học tốt, không có ứng phó rồi sự, bằng không trịnh nghiên mới buồn bực đâu. Đối với thản nhiên tới nói, hoặc là liền không làm, phải làm liền nhất định phải làm được tốt nhất. Đây mới là nàng, tiêu phí thượng thời gian, cuối cùng đêm này đó thời gian đều lãng phí kia còn không bằng lúc trước đã nói lên chính mình không cần làm, cũng coi như là cái công đạo, Thản nhiên ghét nhất chính là bằng mặt không bằng lòng người, có thể là trước kia đương quá lao sư duyên cớ, cho nên nàng chính mình là cái phi thường phối hợp học sinh, mặc dù là từ nhỏ bắt đầu học cờ vây, tuy rằng thường xuyên cùng sư phụ pha trò, nhưng là nàng ở luyện tập thời điểm trước nay đều là nỗ lực một. Chút đều sẽ không lời biếng, điểm này không thể không làm các đại nhân cảm khái như vậy tự hạn chế hài tử thật đúng là không nhiều lắm thấy. Nguyên bản liền bận rộn thản nhiên hiện tại trở nên càng vội đi lên, bất quá cũng may thản nhiên còn có không gian hỗ trợ. Trong không gian thời gian tốc độ chảy vốn dĩ chính là so bên ngoài chậm, tuy rằng thu hoạch sinh trưởng tốc độ muốn so bên ngoài mau, đó là bởi vì trong không gian thủy cùng không khí muốn so bên ngoài muốn hảo, nhưng là cùng bên ngoài thời gian so sánh với ngược lại là muốn so bên ngoài thời gian muốn chậm một chút, điểm này thản nhiên cũng là không quá minh bạch. Thản nhiên nếu cảm thấy thời gian không đủ dùng liền có thể đem công khóa đưa tới trong không gian đi học tập, Như vậy nàng liền có so người khác càng nhiều thời giờ, cho nên không thể không nói, thẳng nhiên tuy rằng may mắn với chính mình trọng sinh, nhưng là nàng càng hẳn là cảm thấy cảm tạ ngược lại là nhiều không gian như vậy bà bối, nếu là không có không gian, nàng mặc dù là trọng sinh cũng chưa chắc có thể đem sinh hoạt quá đến giống như bây giờ tiếng gió thủy khởi. Trọng sinh bất quá là nhiều trước tiên biết trước công năng, cũng giới hạn trong nàng chính mình sự tình cùng nàng có quan hệ sự tình, hoặc là những cái đó đại sự kiện. Đối chuyện khác thản nhiên cũng không có khả năng tất cả đều nhớ rõ, mà đối với mấy thứ này tựa hồ đối nàng thay đổi chính mình sinh hoạt cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Nếu là xuyên qua hồi cổ đại thản nhiên cũng sẽ không giống những cái đó trọng sinh nữ giống nhau sẽ làm cái này sẽ làm cái kia, nàng đời trước cũng chính là cái phổ phổ thông thông người, nàng không như vậy nhiều tài nghệ, cũng không như vậy đại bản lĩnh, nàng sở dĩ có hiện tại này đó năng lực cùng với tài nghệ đều là ít nhiều có cái này không gian. Đúng là bởi vì biết không gian đối chính mình tới nói có bao nhiêu quan trọng, thản nhiên mới có thể càng thêm thật cẩn thận bảo vệ tốt bí mật này, miễn cho có một ngày bí mật này cho hấp thụ ánh sáng, nàng có lẽ liền không phải hiện tại nàng. Trưa hôm đó, ăn qua cơm trưa thản nhiên cùng trịnh nghiên nghỉ ngơi một hồi, Lưu Vinh Năm liền tới đây. Lưu Vinh Năm vốn dĩ tưởng nhiều bồi bồi nhà mình muội muội, đồng thời cũng nhiều cùng thản nhiên tâm sự. Ngày hôm qua cùng lao gia tử liêu xong hắn có một ít ý tưởng cảm thấy yêu cầu cùng thản nhiên cái này thiếu chủ trước đó câu thông một chút, kết quả buổi sáng có việc trì hoãn không lại đây, giữa trưa ăn cơm xong liền vội vàng lại đây, vừa lúc vội vàng hai người đang ở nghỉ trưa, hắn liền không làm đi kêu thản nhiên bọn họ, lao nhân một người ở thản nhiên cư đi dạo. Nói là đi dạo, kỳ thật liêu vĩnh năm trong lòng chuyện này nhiều lắm đâu, liêu gia, hoa Hạng, tương lai liêu gia muốn như thế nào phát triển mấy vấn đề này đều là lao gia tử ngày ngày đặt ở trong lòng sự tình, bởi vì gần nhất vốn dĩ liền bận rộn, giữa trưa còn không có nghỉ ngơi, kết quả lao gia tử biên dạo hoa viên vừa nghĩ sự tình thời điểm, trước mắt tối sầm người liền không có chi giác, còn hảo thản nhiên cư đám ám vệ vẫn luôn đều giấu ở bốn phía, một phát hiện sự tình không đối liền chạy nhanh đem lưu vĩnh năm đỡ lấy, lúc này mới không làm này, lưu gia đường gia trực tiếp ném tới trên mặt đất, bởi vì cùng thản nhiên bọn họ gặp mặt muốn nói sự tình tương đối bí ẩn. Lưu Vĩnh Nam gần nhất thản nhiên cư, khiến cho chính mình cảnh vệ các tùy tùng Lưu tại ngoại viện, bắt đầu cảnh vệ viên nhóm đều thực lo lắng, sợ chính mình bảo hộ thủ trưởng vạn nhất ra cái sự tình gì bọn họ không tốt lắm công đạo. Nhưng là Lưu Vĩnh Nam lại vẫn luôn kiên trì, bọn họ cũng không có biện pháp. Bất quá cũng may nói cho bọn họ, thản nhiên cư về sau chính mình hộ vệ, ở chỗ này bảo đảm nhà bọn họ thủ trưởng sẽ không xảy ra chuyện, bọn họ cũng chỉ hảo không thể nề hà tại ngoại viện trên danh nghĩa là nghỉ ngơi, kỳ thật vẫn như cũ là cảnh giới. Sau lại phát hiện Âu Dương gia cảnh vệ nhóm cũng là tại ngoại viện sảnh ngoài chờ, nhưng là bọn họ trạng thái muốn thả lỏng không ít, tựa như đại khái bọn họ đã thói quen, lúc này mới chậm rãi không có nguyên lai like như vậy khẩn trương. Thản nhiên cư đám ám vệ đem Lưu Vĩnh Nam đỡ trực tiếp đi tìm thản nhiên, tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm thản nhiên có thể hay không y hề thuật, nhưng là này khách nhân là nhân vật trọng yếu, bọn họ chủ tử ở nhà tự nhiên là giao cho chủ tử xử lý. Chương 407 con người sắt đá cũng có nhược điểm. Thản Nhiên tuy rằng ở ngủ trưa, bất quá cảm giác lực còn là phi thường nhẹ bén. Ám vệ đem Lưu Vĩnh Nam đưa đến nàng cửa thời điểm, còn không có gõ cửa, Thản Nhiên liền tới đây mở cửa ra. Ám vệ vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến Thản Nhiên mở cửa đứng ở chính mình trước mặt, tuy rằng đã sớm biết Thản Nhiên công phu rất lợi hại, nhưng là như vậy vô thanh vô tức đứng ở chính mình trước mặt, làm chính mình một chút đều không có nhận thấy được, vẫn là có chút kinh hãi. Nếu này không phải chính mình chủ tử, thay đổi địch nhân hắn phòng trường đã sớm mất mạng bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng có cái lợi hại như vậy chủ tử cũng là chuyện tốt khi nào bọn họ cũng có thể đi theo chủ tử hộ vệ học thượng mấy chiêu bọn họ là có thể lợi hại hơn thản nhiên hiện tại mới mặc kệ cái này ám vệ trong lòng rốt cuộc có cái gì ý tưởng trước mắt trạng huống nàng cần thiết muốn chạy nhanh hiểu biết một chút là chuyện như thế nào mới được trải qua đơn giản do hỏi thản nhiên mới biết được lưu vĩnh năm là chính mình thế sự nay nàng mới nhẹ nhàng thở ra ít nhất không phải bị người am toán cũng đúng Hắn nếu như bị người am toán hẳn là trực tiếp cảnh vệ nhân viên đưa bệnh viện, không có khả năng sẽ đưa đến nàng nơi này. Thản nhiên trực tiếp đem tay đắp ở Lưu Vĩnh Năm trên cổ tay, kiểm tra rồi một chút nhìn xem là tình huống như thế nào. Thản nhiên một bên xem mạch, một bên từ ngón tay tiêm đem chính mình linh lực thông qua Lưu Vĩnh Năm mạch lạc truyền vào thân thể hắn. Không trong chốc lát Thản nhiên đem tay thu trở về, Lưu Vĩnh Năm cũng dần dần chuyển tỉnh lại, nhìn chính mình nằm ở một cái cổ kính trong phòng, nhất thời lại điểm phản ứng không kịp, hắn đây là ở đâu? Lưu gia gia, ngươi hảo một chút đi. Ta làm người đi kêu sứ mẫu, nàng lập tức liền tới đây. Thản nhiên nhìn Lưu Vĩnh 5 tuổi hồ có điểm hoàng hốt, đại khái đoán được hắn đây là không biết chính mình té xỉu. Ca, ca, ngươi không sao chứ? Mới vừa có người qua đi trịnh nghiên bên kia thông chi nàng thời điểm, còn không có dám nói Lưu Vĩnh 5 té xỉu, liền nói hắn lại đây, hiện tại ở thản nhiên trong phòng. Thản nhiên hiện tại thỉnh trịnh nghiên qua đi. Trịnh nghiên là người nào, nàng biết nhất định là chính mình ca ca xảy ra chuyện gì. Không giả hắn không có khả năng ở thản nhiên trong phòng còn làm người tới kêu chính mình. Quả nhiên nàng vừa vào cửa liền nhìn đến Lưu Vĩnh Năm nằm ở thản nhiên phòng trên giường. Nàng liền chạy nhanh hỏi. Ta không có việc gì, chính là không nghĩ không đứng dậy ta như thế nào sẽ nằm ở chỗ này. Lưu Vĩnh Năm còn không có lộng minh bạch là tình huống như thế nào liền nghe được mọi mọi hỏi chuyện. Từ từ đây là làm sao vậy? Nhìn bộ dáng Lưu Vĩnh Năm chính mình cũng không biết chính mình là làm sao vậy. chính nhiên đành phải quay đầu hỏi thản nhiên. Lưu Gia Gia vừa rồi ở hậu viện té xỉu, ta nhìn nhìn sư mẫu ngươi không cần lo lắng, chỉ là gần nhất quá mệt mỏi, mặt khác có thể là bởi vì thời trẻ trên người có chút vết thương cũ, hiện tại thượng số tuổi những cái đó thương cũng là một bộ phận nguyên nhân, hơn nữa ngày thường đối một ít tiểu ma bệnh không quá để ý, lúc này mới té xỉu. Tóm lại đâu, khuyết điểm lớn là không có, nhưng là tiểu ma bệnh thật đúng là không ít đâu. Thản nhiên ăn ngay nói thật, Chí Nghiên nghe Thản nhiên nói sắc mặt càng ngày càng đen. Tiểu Nghiên nào? Ngươi bình tĩnh. Bình tĩnh từ từ này không phải nói ta không có việc gì sao? Ngươi xem ta này không hảo hảo sao? Hắc Hắc nhìn muội muội muốn phát hỏa bộ dáng. Lưu Vĩnh năm thực không cốt khí chạy nhanh hống Trịnh Niên. Ngày thường thiết cốt tranh tranh Lưu Vĩnh năm ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên sợ nhất người không phải cha mẹ Thê Nhi mà là chính mình cái này? Nhìn như nhu nhược nghẹt muội muội. Phải biết rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tuy rằng Trịnh Niên ngày thường ôn nhu thực, nhưng là đối chính mình cái này ca ca cực kỳ giữ kín. Đừng nói là không cho phép người khác thương tổn hắn, chính là Lưu Vĩnh Nam chính mình không yêu quý thân thể của mình Trịnh Nghiên cũng là sẽ phát hỏa. Hiện tại thấy Trịnh Nghiên này biểu tình Lưu Vĩnh Nam liền biết thảm, chạy nhanh một bên hướng gọi muội muội, một bên hướng Thản Nhiên cầu cứu. Kia biểu tình đừng nói thật tốt chơi. Thản Nhiên không nghĩ tới Lưu Vĩnh Nam còn có này một mặt, càng không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu Trịnh Sư mẫu cư nhiên cũng có biểu tình như vậy dọa người thời điểm. Như vậy xem liền cảm thấy Trịnh Nghiên cùng Lưu Vĩnh Nam thật sự rất giống, này thuần vận Cùng bình thường Lưu Vĩnh 5 biểu tình thật sự rất giống đâu, ha ha. Thản nhiên một bên ở bên cạnh xem diễn, một bên trong lòng nói thầm. Nhìn chính mình luôn luôn uy nghiêm ít khi nói cười ca ca lộ ra như vậy biểu tình, chính nhiên cũng là cực lực nhẫn cười không cho hắn sắc mặt tốt xem. Miễn cho hắn thật cho rằng chính mình không tức giận đâu. Thản nhiên xem trịnh sư mẫu kia đã mau banh không được, chạy nhanh lại đầy hòa giải. Khai trương vương thuốc làm đi bắt dược đi. Tuy rằng này đó dược liệu trong không gian đều có nhưng là nàng nếu là trực tiếp lấy ra tới không được làm sợ bọn họ sao. Hơn nữa này không gian bí mật cũng liền bại lộ. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì, nhưng là ngẫu nhiên biết năm đó trương họ tộc nhân từng người mang theo chính mình bảo hộ nhiệm vụ rời đi thời điểm, bọn họ là cũng không rõ ràng đối phương sở tiếp thu nhiệm vụ là cái gì, cũng không rõ ràng lắm trong tay đối phương bảo hộ bảo bối là cái gì cho nên tới rồi hiện tại thản nhiên cũng không có đem nàng từ trương họ các bất đồng chi nhánh tộc nhân trong tay thu hồi đồ vật nói cho mặt khác trương họ tộc nhân chi nhánh. Rốt cuộc năm đó lan tuyết làm như vậy hẳn là có chính mình dụng ý thản nhiên làm như vậy cũng bất quá là cẩn thận một ít, cũng không phải đối này đó trương họ tộc nhân hậu nhân không đủ tín nhiệm, mà là đôi khi bí mật biết đến người nhiều, ngược lại là cuối cùng không biết từ nơi nào liền ra bại lộ, cho nên này sở hữu bí mật đến bây giờ mới thôi đều là phân cách khai từng người biết từng người bộ phận thản nhiên sẽ không đem sở hữu sâu chối lên đều nói cho đại gia, cũng coi như là không cho. Bọn họ gia tăng gánh nặng. Lưu Vĩnh nam đừng nhìn là cái đại nam nhân, hơn nữa vẫn là nhất quán lấy con người sắt đá hình tượng kỳ người. thản nhiên bên kia khai hảo phương thuốc làm người đi bắt dược, hắn liền đem mày nhăn gắt gao. Hắn có thể hay không nói hắn ghét nhất uống dược, đặc biệt là những cái đó đen tuyển khổ người chết đồ vợ. Bất quá ngàn vạn đừng nói hắn là sợ uống dược, hắn mới không sợ đâu, hắn chỉ là chán ghét mà thôi. Hắn mới sẽ không nói cho người khác hắn có sợ hai đồ vật, cho nên vô luận như thế nào. Hắn là không thể nói cho thản nhiên chính mình sợ uống dược. Thản nhiên không biết Lưu Vĩnh Nam sợ uống dược, chính là trị nghiên đối chính mình cái này ca ca là phi thường hiểu biết, cho nên nhìn chính mình ca ca nghe được thản nhiên nói muốn giúp hắn khai dược, hắn kêu biểu tình, trị nghiên ở trong lòng là có vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu không phải hắn ngày thường không đủ yêu quý thân thể của mình nơi nào hôm nay yêu cầu như vậy chịu khổ uống dược. Chính là nhìn hắn cái dạng này lại dù sao cũng là chính mình ca ca, nhiều ít có chút đau lòng. Từ từ, kia dược có khổ hay không a Chính yên biết chính mình ca ca khẳng định là ngượng ngùng hỏi ra khẩu, cho nên đành phải nàng thế Lưu Vĩnh Năm hỏi. Dược a tự nhiên là khổ nói đến nơi này liền nhìn Lưu Vĩnh Năm mày nhảy dựng quả nhiên, ha ha, không nghĩ tới thoạt nhìn rất lợi hại, thực tế cũng rất lợi hại Lưu Vĩnh Năm cư nhiên sợ uống dược, bất quá thản nhiên bất động thanh sắc không có vạch trần hắn Rốt cuộc loại này đại nhân vật cao cao tại thượng quán rất nhiều thời điểm đều phải bưng cái giá, nếu là làm người biết hắn sợ uống dược, khẳng định sẽ cảm thấy đại gia sẽ cười hắn. Bất quá ta xứng dược ta bảo đảm một chút đều không khổ, yên tâm đi, chờ một lát mua trở về ta tự mình đi lộng, đem bọn họ làm thành nho nhỏ thuốc viên, trực tiếp nước gấm nuốt phụ, thực hảo ăn vào yên tâm đi sư mẫu. Thản nhiên vẫn là chiếu cố Lưu Vĩnh năm một chút. Dù sao cũng là người một nhà sao? Rõ ràng là bị Thản nhiên chiếu cố. Lưu Vĩnh Nam tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là lại cũng là không có biện pháp. Hắn xác thật là chán ghét trung dược kia sợi hương vị, cho nên coi như hắn không biết thảm nhiên là chiếu cố chính mình đi. Ngẫu nhiên người muốn lửa mình dối người mới có thể quá đến càng thêm nhẹ nhàng một ít đi. Bất quá thật sự cùng thảm nhiên theo như lời giống nhau, nàng cấp Lưu Vĩnh Nam luyện tốt đan dược thật sự một chút đều không khổ, còn có một cổ tử thanh hương hương vị. Nay đại khái là Lưu Vĩnh Nam từ dưới đến đại duy nhất một lần như vậy thống khoái đem dược uống xong đi kinh nghiệm đi. Còn đừng nói thản nhiên thật là có biện pháp. chính nhiên cũng là nhìn ngạc nhiên ở một bên cấp thản nhiên giơ ngón tay cái lên. thản nhiên cười cười không nói chuyện, nàng cũng không dám lại có cái gì rõ ràng mặt khác động tác. rốt cuộc nếu là làm lưu vĩnh năm phát hiện chính mình ở rêu cợt hắn liền không hảo. thản nhiên đem luyện tốt đan dược bỏ vào thản nhiên ngày thường trang thuốc viên bình xứ giữa. ở mặt trên dùng bút viết hảo cách dùng hòa phục dùng thời gian, cùng với hiệu quả trị liệu, một bên là màu đỏ hoa sen đồ án, một bên là bút lông tự châm hoa chữ nhỏ, phi thường xinh đẹp. Trịnh nghiên lấy lại đây sờ sờ thản nhiên dùng bút lông viết quá địa phương, vốn dĩ tưởng nói như vậy viết thượng trong chốc lát không phải cấp cọ rất sao. Kết quả phát hiện thản nhiên không biết dùng cái gì phương pháp, này tự cư nhiên một chút đều không co rơi xuống, giống như là thiêu bình sứ thời điểm liền cùng nhau thiêu đi lên. Thản nhiên đối mặt trịnh nghiên nghi hoặc biểu tình cười nói, đây là bí mật, ân xem như cố ý công năng đi, ha ha. Thản nhiên không có biện pháp giải thích chính mình linh lực, chỉ có thể như vậy hàm hồ mang quá. Này vài vị nhưng đều là trương họ tộc nhân hậu nhân, đều không phải là người thường, nếu muốn lừa chính bọn họ nói đừng nói là trăm ngàn chỗ hở, phòng trừng không có một câu có thể qua quan, còn không bằng dứt khoát cư như vậy nói hàm hồ một ít tính. Chính yên cùng Lưu Vĩnh năm đối thản nhiên như vậy giải thích nhưng thật ra cũng không có lại quá nhiều truy vấn, chính bọn họ ra liền có không ít bí mật, cũng biết có chút không thể nói bí mật, đặc biệt là đối thân cận người không nghĩ muốn nói dối, lại không thể thật nôn bẩm báo khó xử. Tuy rằng bọn họ là thản nhiên vị này thiếu chủ hộ vệ, nhưng là bọn họ cũng không có quyền lợi can thiệp thản nhiên sinh hoạt cùng yêu cầu biết nàng hết thể lớn nhỏ sự vụ. Ở điểm này mọi người đều là có thể cho nhau thông cảm, cho nên thản nhiên cũng là tương đương cảm kích bọn họ. Tới rồi lúc này lưu vĩnh năm nhưng thật ra nhớ tới hắn còn không biết thản nhiên y dị thuật tốt như vậy đâu. Chính nhiên liền cho hắn giải thích, vốn dĩ buổi sáng chính mình biết thản nhiên y y thuật không tồi thời điểm còn nghĩ làm thản nhiên chịu thời gian cho chính mình ca ca nhìn xem đâu nhìn xem năm đó những cái đó vết thương cũ hiện tại thế nào, nào biết đâu rằng Lưu Vĩnh Niên hạ ngọ liền cấp khế xỉu ở nhân gia thản nhiên cư, đây là sợ cái gì liền tới cái gì. Lúc này đây có thản nhiên, nói cái gì hắn cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời, bằng không Trịnh nghiên nói chính mình cái này đương muội muội là khẳng định không thuận theo. Lưu Vĩnh năm từ trước kia chính là không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chính mình cái này muội muội, hiện giờ muội muội lên tiếng, đừng nói là uống rượu liền tính là núi đao biển lửa cũng đến đi a. Bất quá còn hảo Lưu Vĩnh 5 tương đối may mắn chính là thản nhiên làm dược thiệt tình là không khổ, cho nên lúc này đây hắn nghe lời đại giới hẳn là không như vậy bi thảm đi. Chương 408 Chủ tính Thản nhiên nhìn Trịnh Nghiên lấy tuyệt đối áp đảo khí thế đem Lưu Vĩnh 5 chế phục, thật đúng là có chút làm thản nhiên ngoài ý muốn. quang xem bề ngoài tự nhiên là tất cả mọi người sẽ cho rằng Lưu Vĩnh 5 cái này đường ca ca ở muội muội trước mặt là có được đại ca phong phạm. Ở rất nhiều chuyện thượng Trịnh Nghiên hẳn là đều rất sợ chính mình cái này ca ca. Không nghĩ tới a hai người cư nhiên trái ngược, tuy rằng thản nhiên không phải cái trông mặt mà bắt hình rong người nhưng là như vậy kết quả thản nhiên thật đúng là chính là có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối với thản nhiên ý dề thuật, thản nhiên là phi thường tự tin, cho nên nàng tuyệt đối trị nghiên đem Lưu Vĩnh năm giao cho chính mình, nàng liền nhất định phải đem Lưu Vĩnh năm cấp dọn dẹp, Nga không nên là trị liệu hảo, không cẩn thận nói lỡ miệng. Thản nhiên cảm thấy Lưu Vĩnh năm thân thể kia thật đúng là có người giúp hắn hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp. Bằng không liền hắn những cái đó năm xưa vết thương cũ hơn nữa mệt nhọc quá độ, cũng không dùng được bao lâu, nhiều nhất nửa năm người liền đổ. Tại đây một phương diện Lưu Vĩnh 5 thân thể đừng nói so ra kém Âu Dương thuần bọn họ mấy huynh đệ, ngay cả Lão Gia tử đều không bằng. Bằng không này không mấy năm người liền đổ, to như vậy cái Lưu gia nhưng thật ra sau chỉ sợ muốn so với lúc trước Lưu Vĩnh 5 tiếp nhận thời điểm còn muốn khó. Bởi vì Lưu Vĩnh 5 thân thế sinh ra đến bây giờ trừ bỏ Trịnh nghiên cùng thản nhiên mặt khác đã không có người đã biết ngay cả tiểu bối bọn nhỏ hắn cũng là không có nói cho, cho nên thản nhiên thân phận Lưu Vĩnh Năm đối chính mình trong nhà người cũng hết chỗ chê thực minh xác. Bất quá có Âu Dương gia quan hệ, Lưu Vĩnh Năm vừa lúc thuận thế đem thản nhiên cùng Âu Dương gia liên hệ lên nói, mặt khác thản nhiên đứa nhỏ này cũng rất nhận người thích, lại là chính mình nghĩa muội đồ đệ, chính mình về sau đối đứa nhỏ này thân cận một ít cũng sẽ không làm người cảm thấy quá mức kỳ quái. Lúc sau mấy ngày, Lưu Vĩnh Năm tuy rằng công vụ tương đối vội nhưng là cũng là cách thiên bất thời giờ lại đây một lần. Thản Nhiên trừ bỏ thuốc viên còn phối hợp kim châm thi châm trị liệu, Lưu Vĩnh Nam thân thể minh tưởng cảm giác so với phía trước muốn hảo không ít, nếu không phải hắn cùng Thản Nhiên quan hệ không thể công khai, sợ làm cho người có tâm chú ý, nếu không Lưu Vĩnh Nam liền trực tiếp làm Thản Nhiên đi chính mình ra ở vài ngày. Cũng đỡ phải chính mình mỗi ngày hướng bên này chạy, bất quá chính là như vậy, tin tưởng cũng đã lại không ít người biết Lưu gia phải có tân động tác. Rốt cuộc này tứ đại gia tộc đều là vẫn luôn là đại gia trong mắt thời khắc chú ý nhân vật a. Trịnh Nghiên ở Đế Đô ở một vòng liền chuẩn bị đi trở về, nàng tuy rằng rất muốn nhiều trụ chút thời gian, nhưng là Thản Nhiên hiện tại rốt cuộc còn ở đi học, nếu nàng vẫn luôn ở Đế Đô ở, Thản Nhiên phòng trường việc học thượng sẽ rơi xuống không ít công khóa, như vậy không tốt lắm, cho nên nàng cách mấy tháng lại đây một lần kiểm tra một chút Thản Nhiên công khóa, dù sao ngày thường muốn bố trí công khóa á gì đó cũng có thể thông qua điện thoại, tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, sớm đã có internet, nhưng là đối với Trịnh Nghiên lớn như vậy số tuổi lão thái thái đều Kia còn có trải qua đi học kia ngoạn ý, nàng vẫn là cảm thấy điện thoại phương tiện. Lần này tới đế đô thản nhiên còn đưa cho trịnh nghiên một bộ di động. Phương tiện liên hệ, trịnh nghiên đi học học như thế nào thu phát tin tức, cũng đuổi đuổi người trẻ tuổi trào lưu. Trịnh nghiên đi trở về, thản nhiên sinh hoạt cũng khôi phục tới rồi chính quy. Rốt cuộc nàng hiện tại chủ nghiệp là học tập, nàng muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở học tập thượng. Bất quá có hai việc muốn nhanh lên bắt đầu rồi, khảo sát không sai biệt lắm, thản nhiên cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thủ Này hai việc, một cái là thủy mục đại bên kia thản nhiên kia đóng lâu chuẩn bị phải dùng, cũng coi như là cấp vô kiến bân bọn họ tìm điểm sự tình làm. Mọi người đều kiếm chút đỉnh tiền, một cái khác chính là thản nhiên ở thật lâu phía trước cũng đã ở trù bị sự tình, chính là phía trước thản nhiên cư thành lập lúc sau liền đang chờ đợi thời cơ chuẩn bị chu hoạch kiến lập thản nhiên đường. Phía trước cái kia bất quá là cái kiếm tiền sản nghiệp, mặt sau cái này liền bất đồng, kiếm không kiếm tiền đối với thản nhiên tới nói cũng không phải ấn sao quan trọng. Nàng càng quan tâm chính là có thể hay không trợ giúp càng nhiều người. Nàng tuy rằng không phải từ thiện ra, nhưng là nàng lại là hy vọng có thể khắp nơi chính mình khả năng cho phép trong phạm vi đi trợ giúp càng nhiều người. Thẳng nhiên có thể có được không gian, cùng với trong không gian vài thứ kia, cũng không sẽ cảm thấy vài thứ kia nên toàn bộ đều là của nàng, ai đều không cho, như vậy quá mức ích kỷ ý tưởng không phải thẳng nhiên. Mấy thứ này vốn dĩ chính là trời cao ban cho nàng, nàng sở yêu cầu làm chính là đem mấy thứ này chia sẻ đi ra ngoài. Đương nhiên cũng không phải làm nàng phá của, vẫn là phải cho hậu thế lưu một ít, bằng không tiền nhiệm những cái đó không gian chủ nhân nếu là biết nàng đem không gian đều cấp bại hết, không biết có thể hay không cấp khí sống lại, tuy rằng thản nhiên là thực gặp nhau lan tuyết, nhưng là nàng không thể được tưởng lấy phương thức này tới gặp đến lan tuyết. Cho nên từ thật lâu phía trước thản nhiên bắt đầu sáng lập thản nhiên đường cái này thẻ bài thời điểm cũng đã nghĩ kỹ rồi, thản nhiên đường phương thuốc tương lai chính là một nhà nửa từ thiện tính chất ý y ở đường dược phòng, nói nửa từ thiện tính chất. Là bởi vì thản nhiên cũng không tính toán toàn bộ miễn phí, rốt cuộc người không có khả năng đều là giống nhau thiệt lương, có chút người nếu là tới thản nhiên đường lừa dự liệu, lại đầu cơ trục lợi, nàng là nhất định không cho phép, cho nên này. Thường vẫn là muốn thu phí, chỉ là đối một ít nghèo khó gia đình mới có thể khởi động toàn bộ miễn phí cơ chế. Mặt khác ở quốc gia phát sinh đại tình hình tai nạn tình hình bệnh dịch thời điểm, thản nhiên đường cũng sẽ vô điều kiện quyền lực duy trì dược phẩm, thậm chí ở có điều kiện tình huống dưới. Thản Nhiên còn tính toán ở Thản Nhiên Đường an bài một ít ưu tú y y giả tới làm ngồi khám bác sĩ, có yêu cầu thời điểm, này đó bác sĩ đều có thể đến phía trước đi. Thản Nhiên sở dĩ nghĩ vậy chút, chính là nàng kiếp trước trải qua quá vài lần đại tình hình bệnh dịch cùng tai họa, đúng là bởi vì những cái đó trải qua, cho nên Thản Nhiên mới nghĩ đến muốn tìm xem chủ bị này đó, như vậy có lẽ có thể ở lúc ấy giúp đỡ một ít vội, chỉ mình một ít nhỏ bé chi lực đi. Từ Trịnh Nghiên sau khi đi Một tháng tả hữu thời gian đã tiến vào tháng 11 tả hữu, cái này học kỳ, đã qua nửa, thản nhiên đối hiện tại cuộc sống đại học không thể nói có bao nhiêu vừa lòng đi, nhưng là lại cũng đã thích ứng như vậy sinh hoạt. Kỳ thật đối với đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt học tập, bên người tuy rằng không có người nhà, nhưng là đều là chính mình quen thuộc thân nhân bằng hữu, đối với thản nhiên tới nói hẳn là không khó đi thích ứng, nhưng là bởi vì Âu Dương đêm không ở bên người, cho nên thản nhiên có hảo một đoạn thời gian vẫn là sẽ thường xuyên một khai liền sẽ tiêu ra Âu Dương đêm tên Nhưng là lập tức lại chính mình phản ứng lại đây, người nọ không ở, nhiều ít có chút cảm thấy cô đơn, nhưng là người trung quy đều sẽ lớn lên, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, cho nên thản nhiên muốn chậm rãi đi thói quen. Tuy rằng thản nhiên đã suy nghĩ cẩn thận, đối Âu Dương đêm cũng không hề lảng tránh, nhưng là đôi khi tưởng kia tiểu tử thúi vẫn là sẽ cùng hắn biệt nữ một chút, tỉ như Âu Dương đêm gọi điện thoại tới nàng không nghĩ tiếp, nàng đảo không phải không nghĩ lý Âu Dương đêm, mà là nàng cảm thấy nghe xong hắn thanh âm. Chính mình sợ là sẽ càng thêm tưởng nghiệm Âu Dương đêm, cho nên mới sẽ tiểu biệt nữ một chút, sau đó trong lòng mắng Âu Dương đêm không lương tâm, nói đi là đi, một chút đều không. Nghĩ chính mình, thản nhiên này thật đúng là chính là oan uổng Âu Dương mượn rồi, Âu Dương đêm nếu là không nghĩ nàng như thế nào sẽ vô luận lại vội, cũng muốn mỗi đêm ăn qua cơm chiều lúc sau đều phải cấp thản nhiên gọi điện thoại, mặc dù là trường học có việc, hắn cũng sẽ xin nghỉ ra tới chẳng sợ trước cấp thản nhiên nói cái 3 năm câu lại trở về vội. Muốn nói Âu Dương đêm không nghĩ thản nhiên, thản nhiên mới là chân chính không lương tâm cái kia đâu. Mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm Âu Dương đêm đều hồi đi ra ngoài tìm được tương nam làm thịt khô tốt nhất kia ra cửa hàng cấp thản nhiên mua một ít gửi cấp thản nhiên. Tuy rằng thứ này không có nhiều đáng giá, tuy rằng so này ăn ngon quý ăn thản nhiên cũng không thiếu, chính là từ Âu Dương đêm biết thản nhiên thích ăn liền trước nay đều không gián đoạn, ngẫu nhiên cùng Lý Minh cùng nhau đi ra ngoài, nhìn đến cái gì những cái đó chính trực thanh xuân Mỹ lệ cô nương vẫn luôn phiêu bọn họ hai cái. Âu Dương đêm chính là vẫn luôn đều chưa bao giờ con mắt xem qua những người đó, ở Âu Dương đêm trong mắt trừ bỏ thẳng nhiên, mặt khác nữ nhân đều chỉ là khác phái mà. Thôi, đương nhiên các trưởng bối đó chính là trưởng bối. Mặc dù là nhà mình bọn tìm muội, ở Âu Dương đêm trong mắt cũng đều là các thân nhân, hoàn toàn không có đương các nàng là nữ hài tử. Còn có càng đừng nói trong đại viện những cái đó người một nhà đều không quen biết, thấy chính mình còn trang thẹn thùng kỳ thật vẫn luôn nhìn lén chính mình nữ hài tử, ở Âu Dương đêm trong mắt hoàn toàn không nói này đó đương hồi sự. Cho nên Thản Nhiên thật đúng là chính là ở Đoan Uổng Âu Dương muộn rồi, bất quá lại nói tiếp Thản Nhiên mỗi lần cùng Âu Dương đêm biến u, Thản Nhiên chính mình cũng biết kỳ thật là nàng chính mình vấn đề. Bất quá dù sao nàng mặc kệ, chính là tiểu dạ không đúng, nàng chính là muốn trách hắn. Mà vừa mới bắt đầu Âu Dương đêm đánh lại đây điện thoại, Thản Nhiên cố ý cắt đứt, hắn còn thực sự ruột cảm thấy Thản Nhiên có phải hay không có chuyện gì, vẫn là sinh khí, luôn là vô cùng lo lắng chạy nhanh nghị cấp vương hiên đâu vẫn là phùng vũ đâu gọi điện thoại này nội tuyến vẫn là thực cấp lực bọn họ giống nhau đều sẽ thực nghiêm túc quan sát thản nhiên lúc sau nói cho âu dương đêm là tình huống như thế nào chậm rãi âu dương đêm đại khái cũng liền biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này ở thản nhiên trước mặt âu dương đêm cơ hồ đều là không hạt gối làm lung bán manh tất cả đều dùng tới đương nhiên này cũng giới hạn trong gửi tin tức gọi điện thoại hoặc là giáp mặt thời điểm âu dương đêm vẫn là âu dương đêm Cho nên này cũng coi như là tin tức thời đại một cái chỗ tốt, đôi khi không trực tiếp cầu thông người hoặc là không có như vậy nhiều yêu cầu suy xét, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Mỗi một lần nghĩ đến Âu Dương đêm cái loại này khối băng mặt nếu là làm hắn phát lại đầy bán manh làm nũng biểu tình, thản nhiên liền không tự giác sẽ cười ra tiếng, thật là quá có hỉ cảm. Thản nhiên thật sự rất muốn làm Âu Dương đêm hiện trường biểu diễn một chút, bất quá nàng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không quá khả năng, kia chính là Âu Dương đêm A, có tiếng khối băng mặt. Nếu là thật sự làm này đó biểu tình, thật là quá có không khỏe cảm. Cứ như vậy thản nhiên tâm tư đã bị liên lụy đến nơi khác đi, tính dù sao là nàng chính mình biến nữ, hà tất dính dáng đến tiểu dạ đâu, Âu Dương đêm liền rất thành công đem thản nhiên cấp hứng hảo. Cứ như vậy hai người, một cái ngẫu nhiên biến nữ, một cái phi thường phối hợp mỗi lần đều phi thường ra sức đi hống, này càng làm cho thản nhiên cảm thấy Âu Dương đêm giống như còn ở chính mình bên người dường như. Cho nên a đừng nói là nửa học kỳ. Đại khái đại học 5 năm toàn bộ thượng xong, thản nhiên đều sẽ không thích hướng đi, nàng thật sự rất muốn nói ngươi nếu là muốn cho ta thích hướng không có ngươi nhật tử vậy không cần luôn là cho ta gọi điện thoại sao, cũng không cần ở ta sinh hoạt thăm dự, chính là nàng lại sợ bị thương Âu Dương đêm, lại có kỳ thật là nàng chính mình cũng là luyến tiếc. Chương 409 ban ngày chớ nói người, bất quá thản nhiên cũng bất quá là tùy tiện ngẫm lại, nếu là Âu Dương đêm thật sự không liên hệ nàng, sợ là kia mới có thể bị nàng mỗi ngày đuổi theo mắng không lương tâm đâu. Thời gian tiến vào tháng 11, thời tiết dần dần chuyển lạnh, đã không có dư lại hẹ nóng bức, làm người thoải mái không mấy ngày thời tiết lập tức giống như trăng liền đến mùa thu. Đế đô xuân thu đều thực đoạn, tựa hồ là lập tức liền đi qua. Thản nhiên vừa mới đã trải qua giai đoạn khảo, tuy rằng đại học là không có trong đó khảo thí, nhưng là thản nhiên nơi trường học là có giai đoạn thí nghiệm, cũng coi như là sờ sờ học sinh sắp tới học tập tình huống giai đoạn tính khảo thí. Thản nhiên lấy sở hữu khoa thêm lên tổng cộng 18 nhóm công khóa toàn ưu thành tích lại một lần trở thành học bá. Thời buổi này học bá không hiếm lạ, nhưng lại như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh học bá không nhiều lắm thấy, lớn lên Mỹ lại bưu hãn học bá kia càng là làm người không thể không đi chú ý. Tuy rằng từ vừa vào học thản nhiên liền trở thành toàn giáo chú ý tiêu điểm, tuy rằng nhập học lúc sau, loại tình huống này thoáng hảo một ít, chính là ngoại tinh nhân mọi người xem nhiều cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc, cho nên từ lúc ban đầu nhiệt chiều thối lui lúc sau. Thản nhiên rõ ràng cảm giác tự tại không ít, hiện tại ngẫu nhiên thản nhiên ở vườn trường xuất hiện, tuy rằng đại gia cũng vẫn là sẽ ghé mắt, nhưng là lại sẽ không giống lúc ban đầu như vậy nhìn chằm chằm nàng chỉ chỉ. Trò trò, nhiều ít cũng coi như là hàm xúc một ít. Chính là như vậy nhận tử, ở tháng 11 sơ giai đoạn tính thí nghiệm lúc sau liền kết thúc. Bởi vì như vậy thành tích, thản nhiên lại một lần trở thành bị người trong mắt ngoại tinh nhân. Bất quá lúc này đây, đại gia đối nàng phản ứng rõ ràng là cùng phía trước bất động. Bắt đầu thời điểm đại gia nhiều nhất là đối thản nhiên tò mò, đứng xa xa nhìn, tò mò ở ngoài vẫn là có chút sợ nàng, rốt cuộc không biết như vậy thái tử nữ tính tình có thể hay không quá kém, cho nên đại gia cũng cùng là đứng xa xa nhìn sau lưng thảo luận. Bất quá hiện tại liền bất đồng, bởi vì thượng hơn một tháng khóa, đại gia tử hồ phát hiện thản nhiên tính tình vẫn là không tồi. Tuy rằng không ở trường học trụ, nhưng là nàng đi học thời điểm đại gia vẫn là có thể nhìn thấy. Chú ý lơ đạm chi gian tiếp xúc. Đại gia liền phát hiện kỳ thật thản nhiên là phi thường bình dị gần ui, hơn nữa cho dù có một lần nàng vừa lúc gặp phải thản nhiên ái sau lưng nói nàng nói bậy. Nàng tựa hồ cũng không có sinh khí, như vậy hàm dưỡng đừng nói thản nhiên. Giống nhau nữ hải tử đều rất ít có, cho nên đại gia đối thản nhiên ấn tượng dần dần từ phía trước lại tò mò lại sợ hãi, thành hiện tại tò mò giảm bớt, sợ hãi toàn vô, càng có rất nhiều một loại bội phủ. Đại gia tổng cảm thấy có lẽ thản nhiên không ở trường học trụ thời điểm có phải hay không trộm dụng công. Bằng không vì cái gì học tập thành tích cư nhiên sẽ tốt như vậy, nàng chính là vượt hai cái chuyên nghiệp á hơn nữa trung gian còn thỉnh quá một vòng giả, như vậy thành tích muốn nói nàng không có trộm tăng ca dụng công khẳng định không thể nào nói nổi. Chính là bọn họ này đó ở trường học người cũng không phải mỗi ngày đều ăn nhậu chơi bởi không học tập A, bọn họ trung gian cũng có phi thường dụng công nỗ lực học sinh, có người buổi tối đều thức đêm đến một hai điểm, cũng không so với lúc trước thi đại học thời điểm lơi lỏng. Chính là vẫn như cũ vẫn là bị thản nhiên vượt qua nhiều như vậy, này cũng quá khoa trương. Như vậy thảo luận vừa lúc không cẩn thận đã bị thản nhiên nghe được, thản nhiên bất đắc dĩ cười cười, nàng có thể nói nàng trời sinh trí nhớ hảo. Chỉ số thông minh cao sao? Đương nhiên không thể, này không phải rõ ràng đối nhân ra vũ nhục sao, giống như đang nói nhân ra trời sinh liền rất buồn giống nhau. Căn cứ đồng học chi gian vẫn là muốn thiện ý ở chung thản nhiên, tuy rằng hiện tại là độc hành hiệp, thường thường là một người đi học về nhà. Nhưng là nàng vẫn là cảm thấy muốn cùng các bạn học muốn giao lưu ở chung, nàng nhưng không tính toán làm tự bế. Cho nên đứng ở mặt sau nghe xong nửa ngày phía trước đồng học thảo luận lúc sau, thản nhiên chính mình giải đáp bọn họ nghi vấn. Kỳ thật đại khái là bởi vì ta đi học làm bút ký tương đối rõ ràng đi, tri thức điểm thực hảo đi lý giải, cho nên ở ôn tập thời điểm liền tương đối đơn giản không ít, ta cũng không như vậy lợi hại, nếu là nửa đêm ngao như vậy vãn là sẽ có quần thâm mắt, ta chính là thực ái Mỹ thản nhiên lời này có hơn phân nửa là thật sự, nàng bút ký sắc thật là phi thường rõ ràng sáng tỏ, nàng sẽ căn cứ đi học lao sư giảng nội dung đem bút ký làm thành các loại đồ giải, dùng đồ cùng văn tự kết hợp phương thức tới tiến hành ký ức, như vậy sắc thật là phương tiện ký ức lại không dễ dàng quên. Mà này thức đêm đâu, thản nhiên cũng không biết chính mình có tính không, nàng mỗi ngày buổi tối ở trong không gian sắc thật ngủ đến không tính sớm, nhưng là nàng liền tính ngao đêm sẽ không trường quẩn thâm mắt, điểm này nàng nhưng thật ra chưa nói lời nói thật. Mặt khác nàng thành tích có thể như vậy hảo, đại khái còn có nguyên nhân vì tu tập linh lực lúc sau, tiếp thu năng lực hảo cũng rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nhưng là cái này cũng là không thể nói. Vốn dĩ ở đâu một bên thảo luận thản nhiên người chính nói khí thế ngất trời, không nghĩ tới đột nhiên thản nhiên liền toát ra như vậy một câu. Mọi người đều là hoảng sợ, một đám người tập thể quay đầu tựa như gặp quỷ dường như nhìn thản nhiên, nhưng thật ra đem thản nhiên cũng hoảng sợ. Các ngươi muốn làm gì? Tốt xấu cũng là nhìn quen đại việc đời thản nhiên. Cũng may cũng chính là sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây. Không, không, ta không không làm gì. Một đám đại nam sinh sau lưng nói nhân ra một người nữ sinh, còn bị người ta chào bao, bọn họ phản ứng đầu tiên tự nhiên là xấu hổ, nhưng là không nghĩ tới bọn họ phản ứng ngược lại là đem thản nhiên cấp dọa đổ. Cái này làm cho bọn họ càng thêm ngượng ngùng, cho nên nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Này mấy cái đại nam sinh bị thản nhiên xem hiện giờ quấn bách, Thản nhiên lập tức minh bạch bọn họ là vì cái gì sẽ có vừa rồi biểu tình, nàng thu thu thần, thu hồi vừa rồi không cẩn thận tịch thu chủ nữ vương khí thế, muốn bình tĩnh, muốn bình tĩnh, đây là đồng học không cần dọa đến nhân ra. Không có gì sự liên hảo, các ngươi nếu là có vấn đề có thể trực tiếp hỏi ta hảo, rốt cuộc ở sau lưng thảo luận giống như không tốt lắm. Bất quá quản nói như vậy, thản nhiên vẫn là cảm thấy phải nhắc nhở bọn họ một chút, tuy rằng nàng đối người khác nói chính mình nhàn thoại đã thói quen. Nhưng là nàng vẫn là không quá thích loại cảm giác này. Thường một lần vừa lúc bị nàng đụng tới có cái nữ sinh đang nói nàng nói bậy, nói còn rất khó nghe, thản nhiên tuy rằng không có sinh khí, nhưng là cũng vẫn là thực chán ghét như vậy loại cảm giác, cho nên lúc ấy thản nhiên cũng không có nói thẳng cái gì, mà là từ bên người nàng trải qua thời điểm điểm nàng á huyệt, phong nàng khẩu, miễn cho ở người sau lưng nói nhân ra thị phi. Bất quá thản nhiên tuy rằng chán ghét nàng, nhưng là cũng không tính toán hại người, này huyệt đạo ba ngày lúc sau liền sẽ chính mình tẩy bỏ. Nàng cũng chỉ là ba ngày không thể nói chuyện mà thôi. Trường quân đội là không thu có tàn tật học sinh, nàng nếu vẫn luôn đều không thể nói chuyện sợ là giáo phương sẽ làm nàng thôi học. Cho nên thản nhiên cảm thấy chính mình vẫn là thực thiện lương, không có trực tiếp chặt đứt nàng tiền đồ. Đối với thản nhiên tôi nói loại người này bất quá là nàng nhân sinh giữa người qua đường giáp đất mà thôi, nho nhỏ trừng phạt một chút mà thôi. Cho nên không sao cả, nhưng là vô luận là nghe qua bao nhiêu lần sau lưng có người ở nghị luận chính mình nhưng là nàng vẫn là sẽ không thói quen loại cảm giác này. Liên tính là lại thiện lương hoặc là lại mềm yếu người, mặc dù là nghe được thản nhiên đối chính mình nôn ngữ công kích, có lẽ sẽ không đương trường làm cái gì phản ứng, nhưng là trong lòng nhất định không phải là một chút phản ứng đều không có. Tuy rằng thản nhiên như vậy giáp mặt nói sẽ làm đối phương có chút xấu hổ, nhưng là lấy thản nhiên tính tình vẫn là cảm thấy thẳng thắn hảo. Hơn nữa này mấy cái đều là đại nam sinh, nam sinh cá tính đại đa số dưới tình huống là muốn so nữ sinh muốn. Trực tiếp, Cho nên thản nhiên mới có thể không chút khách khí đem trong lòng nói. Lần sau sẽ không, là chúng ta không đúng, thực xin lỗi. Một cái sắc mặt trắng non lớn lên rất tuấn tiếu vóc dáng cao nam sinh bị thản nhiên như vậy vừa nói mặt đỏ lên chạy nhanh xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ngay sau đó nhớ tới ba bốn người xin lỗi thành, mấy cái đại nam nhân sắc thật cảm thấy chính mình như vậy sau lưng nghị luận nhân ra không phải quân tử việc làm, không có gì hảo thuyết trực tiếp xin lỗi đi. Các ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Bất quá cũng hy vọng các ngươi không cần để ý ta lời nói mới rồi, rốt cuộc tin tưởng ai cũng không thích bị người ở sau lưng thảo luận. Thả nhiên nhìn bọn họ cũng nên không có ác ý, hơn nữa phi thường dứt khoát xin lỗi, cũng là giải thích một chút, hẳn là liền sẽ không quá xấu hổ. Như thế nào sẽ, vừa mới là chúng ta không đúng, kỳ thật chúng ta cũng là không có ác ý, tuy rằng rất muốn hỏi một chút ngươi là như thế nào học tập thành tích sẽ tốt như vậy, nhưng là chúng ta ngày thường đều không quá dám nói lời nói. Đội thượng cũng chỉ có kia mấy nữ sinh ngươi giống như còn phản ứng một chút, chúng ta chính là muốn hỏi ngươi cũng không dám à. Một cái làn da hát hát nam sinh, vóc dáng cũng rất cao, một bên nói một bên ngượng ngùng cười gãi gãi đầu, lộ ra một ngụm trắng tinh chỉnh tề hầm răng, làm thản nhiên lập tức liền nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy phương đông viên bộ dáng, thản nhiên liền cười. Ta nói chính là thật sự, không phải nói giỡn. Nhìn đến thản nhiên cười, cái kia nam sinh chạy nhanh giải thích, bất quá cái này nữ sinh tươi cười thật đúng là thực mỹ. Ta có như vậy khủng bố, nói như vậy các ngươi nhất định không ít nói ta nói bậy. Như thế nào đều nói ta chút cái gì? Hát sơn lao yêu, ăn người yêu quái. kia bằng không vì cái gì cũng không dám cùng ta nói chuyện đâu. Thản nhiên nhìn cái kia nam sinh sốt ruột giải thích, cố ý đầu hắn. Không có không có, chúng ta sau lưng đều kêu ngươi nữ thần, nào có như vậy xinh đẹp Hát sơn lao yêu à, chúng ta không dám cùng ngươi nói chuyện khi bởi vì... Bởi vì cái kia da đen da nam sinh bị thản nhiên nói cũng không biết nên như thế nào giải thích. Là bởi vì ngươi quá đẹp. Vừa rồi cái thứ nhất xin lỗi nam sinh tiếp nhận da đen da nam sinh nói nói. Xem ra tại đây một bát cái này nam sinh hẳn là cũng coi như là bọn họ dẫn đầu. Nói như vậy ta còn hẳn là cảm ơn các ngươi làm, này xem như một loại khích lệ. Thản nhiên nhướng mày kêu đầu mâu chuyển hướng về phía nói tiếp nam sinh. Tự nhiên là khích lệ, bất quá chúng ta chỉ biết mạnh thản nhiên đồng học lớn lên Mỹ còn không biết nàng mồm miệng cũng là phi thường linh lợi a tại hạ cam bái hạ phong, bội phục bội phục. nay cái kia tuấn tiếu nam sinh vừa nói, một bên làm khởi ấp tới, bộ dáng đứng đắn nghiêm túc thật nhìn không ra vui đùa nhưng là thản nhiên vẫn là từ vẻ mặt của hắn giữa thấy được sơ hở, xem ra người này còn rất có ý tứ. Từ từ cười bị nàng này thi lễ, nếu ngươi như vậy có thành ý, ta đây liền tiếp thu ngươi sùng bái chi tình, bất quá không cần quá sùng bái ta, miễn cho ta có áp lực. Thản nhiên lúc này cũng như là trước kia cùng các bạn học nói giỡn giống nhau không có cố tình cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Đệ tứ một mười chương nữ thần rơi xuống đất. Trời ạ, này vẫn là bọn họ trong lòng nữ thần sao? Quả thực là phá hư hình tượng sao? Nguyên tưởng rằng thản nhiên hẳn là cái loại này văn tinh thục nữ, căn bản sẽ không cùng người cái cỏ, càng sẽ không như thế vui đùa. Chính là trước mắt thản nhiên hoàn toàn chính là đánh vỡ đại gia trong lòng tưởng tượng, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Trước mặt mấy cái nam sinh nghe được thản nhiên lời nói tức khắc mắt tròn váng, bọn họ là như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ cảm nhận chung nữ sinh, nguyên lai like cũng là như vậy hoặc bác, hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tượng cái loại này không dính khói lửa phàm tục bộ dáng bọn họ đại khái đều là bị thản nhiên kia siêu việt phàm trần khí chất cấp hụ lửa. Làm gì, không đến mức đối ta sùng bái thành cái dạng này đi, ta nhưng chịu không dậy nổi. Thản nhiên nhìn mấy người biểu tình tiếp tục cười vui vừa nói, trời ạ, ta mộng nát, ngà. Trung gian một cái vẫn luôn không nói gì thoạt nhìn người rối trá tiểu tử khoa trương kêu to lên. Thiết, được rồi, đường diễn, như vậy lạng kỹ thuật diễn ta sẽ không cổ động. Không phải muốn biết ta là như vậy học tập sao. Nặng đây là ta bút ký, mượn các ngươi nhìn xem không thu phí, bất công cảm tạ ta thiện lương a. Thản nhiên nhìn trước mắt ngây ngốc mấy người, từ ba lô lấy ra nổ thẻ bục ném cho cái kia da trắng da nam sinh, xoay người liền đi rồi, tuy rằng mấy người này đỉnh hảo ngoạn, nhưng là nàng còn có khóa muốn thượng không có thời gian ở chỗ này cùng bọn họ nấm. Cảm ơn, bất quá người đều không quen biết chúng ta, vì cái gì muốn đem bút ký cho chúng ta mượn A. Rồi tay tiếp được thản nhiên tung ra vỡ, cái kia nam sinh ở sau lưng hỏi, hắn kỳ thật là rất muốn làm thản nhiên biết hắn gọi là gì, nói như vậy cũng bất quá là muốn nói cho nàng, tên của bọn họ. Diêu Chiết, Trương Duệ, Nô Hân, Phan uyên, Giả Vinh. Thản nhiên đầu cũng không có hồi tiếp tục về phía trước đi đến, một bên báo ra vài người tên. Thản nhiên phía sau bởi vì nàng này một câu không có thanh âm thẳng đến thản nhiên biến mất ở mấy người trong tầm mắt lúc sau vài người ai cũng không có lại mở miệng nói qua một câu. Nàng nhận thức chúng ta. Trời ạ, nàng cư nhiên nhận thức chúng ta. Không thể tin được nữ thần sẽ nhớ rõ tên của mình giả vinh còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn nhắc mãi những lời này. Đúng vậy, bất quá nàng hẳn là xem như biết chúng ta, nhưng là không phải nhận thức. Bởi vì nàng trước nay đều không có chú ý quá chúng ta. Nếu không phải vừa rồi chúng ta vừa lúc ở thảo luận nàng thời điểm, bị nàng nghe được. Ta tưởng nàng hẳn là sẽ không chủ động cùng ta nói chuyện. Nô hân chính là vừa rồi thoạt nhìn có chút xảo quyệt ra hòa nói. Bất quá lúc này đây xem như nhận thức đi. Lan ra bạch bạch cái kia tuấn tiếu thiếu niên cũng chính là riêu chiếc cơ cơ trong tay bút ký, cười đến hảo không ôn nu. Xem đến mấy người đều mau bị hoảng ngủ Ta nói chết ngải chạy nhanh thu hồi ngải kia tới cười, chúng ta nhưng chịu không nổi. Chúng ta thích chính là cô nương không phải người này đại lao ra tử nhóm không cần lấy như vậy ái mội tươi cười lãng phí ở chúng ta trên người. Lần sau có thể đến chúng ta mạnh nữ thần trước mặt thử xem, nhìn xem dùng được không. Nếu là nữ thần có thể bị cấp hoàng hôn mê, cũng coi như là người này yêu nghiệt không có tu luyện uổng phí. Chương rệ bởi vì cùng diêu chết nhiều năm đồng học. Hai người quan hệ tương đối hảo, trực tiếp đối với diêu chết phun tảo. Thiếu tấu. Diêu chiết đối mỗi lần chính mình một tiểu trương duệ liền nói chính mình là yêu nghiệt sự tình đều sẽ mượn cơ hội thu thập hắn. Hai người tức khắc liền đánh làm một đoàn, muốn đánh trước đem vợ bung, bung. Các ngươi không sợ đem nữ thần vợ lộng hỏng rồi, làm nữ thần sửa chữa các ngươi. Ta chính là nghe nói ta trường học vị này nữ thần công phu thực không tồi đâu, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện phàn nguyên biết lúc này mới lạnh lạnh mở miệng nhắc nhở hai vị. Ngươi như thế nào biết? Cứ hai người cũng không đánh, trực tiếp thổi qua phương hướng phàn nguyên thảo tin tức. Cái này sao là bí mật, bất quá ta tưởng nếu các ngươi không tin nói nhưng thật ra có thể thử xem. Ta nhắc nhở một câu. Nếu các ngươi ngại chính mình mệnh quá dài nhưng thật ra không ngại thử một lần. Nay Phan Uyên nói vô cùng kỳ diệu, giống như hắn thật sự biết chút cái gì. Làm đến như vậy thân bí, Phan Uyên biết cái gì liền cấp các huynh đệ lộ ra lộ ra sao, chúng ta như vậy chính đúng không? Nô Hân tưởng từ Phan Uyên nơi này bộ ra điểm cái gì tình báo ra tới. Đừng cử động cái kia tâm tư. Ta chỉ có thể nói vị này các ngươi cảm nhận trung nữ thần chính là cái lợi hại nhân vật. Tuyệt đối không phải các ngươi nhìn đến bộ dáng, cho nên a, đừng nhúc nhích cái gì vài tâm tư. Nếu không có cái gì hậu quả cũng đừng trách ta phía trước không nhắc nhở các ngươi. Phan Uyên đối ngô hân nói không giao động, hắn có thể nói chỉ có này đó, bọn họ tin hay không đều không sao cả, dù sao hắn đã nhắc nhở quá bọn họ, cái này nữ hài tử thật đúng là không phải có thể tùy tiện nhớ thương. Hảo hảo, nếu Phan Uyên không chịu nói các ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Phàn Nguyên chúng ta đối Mạnh Thản Nhiên không có ác ý, như vậy nữ hài tử ta tưởng là không có nam sinh không thích, khả năng Trương Duệ nói ngươi khả năng cảm thấy có chút tùy tiện, nhưng là cũng là không có mặt khác ý tứ, ngươi không cần để ý. Diêu Chí xem Phàn Nguyên đối Thản Nhiên tựa hồ là có chút hiểu biết, nhưng là không chịu nói hẳn là có nguyên nhân, cẩn thận tưởng tượng vừa rồi bọn họ ở thảo luận Mạnh Thản Nhiên bị Thản Nhiên phát hiện thời điểm, lúc ấy giống như từ đầu tới đuôi Phàn Nguyên đều không có tham dự một câu. Hiện tại Diêu Chí nghĩ đến Có lẽ Phà Nguyên thật là nhận thức mạnh thẳng nhiên, hoặc là có thể nói hắn nhận thức người giữa là có nhận thức mạnh thẳng nhiên. Hơn nữa thoạt nhìn Phà Nguyên trong lòng đối mạnh thẳng nhiên đánh giá không thấp, cho nên bằng không sẽ không nói ra như vậy một phen lời nói. Như vậy xem ra bọn họ vừa rồi ở hắn trước mặt nói giỡn sắc thật là có chút vô trạng, cho nên diêu chích mới như vậy giải thích một chút. Ta biết các ngươi không có ác ý, ta cũng là hảo tâm nhắc nhở một câu, tính chúng ta chạy nhanh đi thôi, thời gian không còn sớm lại không đi lên khóa liền đến ngu Phan Uyên cười đối riêu chít nói không tỏ ý kiến, dẫn đầu đi phía trước đi đến. Mặt khác mấy người cho nhau vừa thấy đều cười cười, đuổi kịp Phan Uyên bước chân cùng đi đi học. Mặc kệ Phan Uyên là như thế nào biết mạnh thản nhiên nói sự tình, nếu hắn không nói bọn họ cũng hỏi không ra cái gì. Hà tất rồi dám ở cái này vấn đề thượng đâu, bọn họ mấy cái là cùng phòng ngủ bạn tốt, không cần vì loại chuyện này vẫn luôn dây dưa. Các nam sinh trì giàn quan hệ muốn so nữ sinh tới đơn giản nhiều. Bởi vì thản nhiên là vượt hai cái chuyên nghiệp đi học. Cho nên có chút chương trình học hệ liền giúp nàng điều đúng rồi một chút, không phải sở hữu khóa đều cùng Diêu Triết bọn họ cùng nhau thượng, cho nên này tiết khóa bọn họ không có gặp gỡ Thản Nhiên. Cách Thiên Thản Nhiên đi đi học, gặp lại Diêu Triết mấy người bọn họ, Thản Nhiên mỉm cười gật đầu, liền chuẩn bị đi đến phía trước một loạt dưới tỏa. Lại bị Diêu Triết cản lại. "Mạnh Thản Nhiên, cảm ơn ngươi ngày hôm qua bất ký, chúng ta giúp ngươi chiếm vị trí, có chút địa phương tưởng thỉnh giáo ngươi một chút, ngươi xem có thể sao?" Diêu Triết đứng lên hướng trong biên dịch một vị trí một bên cùng Thản Nhiên nói, Thản Nhiên nhìn nhìn cái kia vị trí, cũng không do dự cười một chút liền ngồi hạ. Ngày thường Thản Nhiên đều là chính mình một người ngồi, các bạn học cũng không dám ngồi nàng bên cạnh, cho nên nàng giống nhau đều là một người ngồi một loạt. Vừa mới bắt đầu Thản Nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, chính mình một người bá chiếm một loạt chỗ ngồi, vốn dĩ muốn cho các bạn học lại đây ngồi, nhưng là nhìn Đại Gia giống như có điểm sợ nàng bộ dáng, nàng cũng liền không nhiều lời. Thản Nhiên biết mọi người đều sợ bị Lão sư vấn đề cho nên rất nhiều người thích đoạt hàng phía sau chỗ ngồi, không ai tưởng ngồi đệ nhất bài, cho nên thản nhiên mỗi lần đều là ngồi ở đệ nhất bài. này cũng coi như là thế đại gia giải quyết vấn đề, như vậy đại gia liền có lý do không hướng trước ngồi. lão sư muốn vấn đề cũng sẽ không hỏi cái sẽ không, tránh cho xấu hổ. cho nên mỗi đường khóa thản nhiên là bị điểm danh trả lời nhiều nhất một cái, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có người sẽ giúp thản nhiên chiếm tòa, như thế làm thản nhiên nhớ tới kiếp trước vào đại học thời điểm cùng cùng phòng ngủ nữ sinh cùng nhau tình cảnh. Khi đó thản nhiên cũng là có bằng hữu chính là hiện giờ nàng sắc thật không có thật sự bằng hữu ít nhất trước mắt nàng ở chỗ này là không có có thể giống lúc ấy như vậy cùng ăn cùng ở, cùng nhau đi học tan học, cùng nhau phao phòng tự học thư viện bằng hữu Cho nên thản nhiên là tưởng cũng không nghĩ nhiều liền ngồi hạ. Dù sao đều là đồng học, cũng không cái gọi là, nhân ra cho nàng chiếm ngồi, nàng liền ngồi hạ, trải qua ngày hôm qua, thản nhiên cảm thấy mấy người này hẳn là còn không tính quá kém. Nếu bọn họ chủ động khiêm tốn thỉnh giáo, thản nhiên liền thế bọn họ giải đáp một chút đi. Xem thản nhiên như vậy liền do dự cũng chưa do dự một chút liền ngồi hạ, đừng nói là mặt khác đồng học, liền tính là riêu chết chính mình cũng không nghĩ tới thản nhiên như vậy dứt khoát liền đáp ứng rồi. Xem ra cái này bọn họ cảm nhận trung nữ thần kỳ thật không có bọn họ tưởng tượng như vậy cao ngạo không thể tiếp cận, khả năng nguyên lai like là chính bọn họ hiểu lầm. Có chỗ nào không hiểu? Ngươi vừa rồi không phải nói có vấn đề muốn hỏi ta sao? Thản nhiên ngồi xuống lúc sau, nhìn Diêu Triết còn đứng phát ngốc, liền mở miệng hỏi. Nga đối, ta có vấn đề, đối, đối, bọn họ cũng có vấn đề muốn hỏi. Chính là nơi này Diêu Triết nghe được thản nhiên hỏi chuyện chạy nhanh liền ngồi xuống dưới tìm ra hắn muốn hỏi vấn đề cùng thản nhiên thảo luận lên. Tuy rằng vấn đề này hắn phía trước liền sẽ bất quá, này tổng muốn tìm cái thoạt nhìn giống bộ dáng vấn đề, bằng không liền quá giả. Thản nhiên cũng không nghĩ nhiều liền cho hắn nói lên. Kết quả bên cạnh vài vị người một lời ta một ngữ đều cãi nhau hỏi lên, bất quá không một lát liền đi học, đại gia hỏa mới đều an tĩnh lại. Bất quá giống như từ lúc này đây bắt đầu, diêu chít bọn họ vài người cùng thản nhiên quan hệ tựa hồ là gần không ít, có thể là bởi vì thản nhiên trên người bản thân liền mang theo một loại không tầm thường lực tương tác, tiếp cận nàng người đều sẽ không tự giác mà bị nàng loại này lực tương tác hấp dẫn. Mọi người đều rất thích như vậy thản nhiên. Tuy rằng nói thản nhiên vẫn luôn là mỹ lệ ưu tú. Nhưng là luôn là làm người cảm thấy có một loại cao cao tại thượng cảm giác, làm người cảm thấy kia lấy thân cận, tựa hồ là xa xôi không thể với tới, tuy rằng tốt đẹp, nhưng là lại ly hiện thực thực xa xôi. Hiện giờ tiếp xúc xuống dưới, đại gia phát hiện, thản nhiên là có bao nhiêu mặt tính. Hoắc bác, ai nói giỡn, đôi khi còn hái trêu cả người. Không bao giờ là bọn họ trong lòng cái kia xa xôi không thể với tới tựa hồ hoàn mỹ lại không chân thật tồn tại bầu trời nữ thần. Lúc ban đầu có người ở sau lưng kêu thản nhiên nữ thần. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là cảm thấy nàng không bình dân, bất quá hiện tại riêu chết bọn họ trong miệng đối thản nhiên dưng hô nữ thần sắc thật có chút vui đùa ý tứ, thản nhiên nhưng thật ra cũng không ngại bọn họ như vậy đều, dù sao này cũng coi như là đối nàng một loại khen đi, ít nhất nữ thần đều là Mỹ lệ đi. Chương 411 Gen Ghét Tâm Vừa mới bắt đầu có chút đồng học nhìn thấy riêu chết mấy cái cùng thản nhiên dần dần quan hệ trở nên tốt như vậy đều có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có người dám hướng trước mặt ấu sau lại đại gia không biết như thế nào nghe nói diêu chiết bọn họ mấy cái mượn mạnh thản nhân nổ tẹp u giống như lớp học thượng lão sư giảng đồ vật sắc thật so trước kia muốn hảo ký ức không ít cho nên liền có người nghĩ muốn hay không cùng diêu chiết bọn họ mấy cái mượn lại đây nhìn xem bất qua rốt cuộc bút ký là thản nhiên diêu chiết bọn họ mấy cái liền tính là có tâm mượn cho bọn hắn cũng không hảo tự mình làm chủ đây là vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi hỏi thản nhiên tuy rằng bọn họ có chút không dám hỏi thản nhiên Nhưng là ngẫm lại nếu có thể đề cao thành tích thử xem cũng là tốt, cho nên liền có người cổ đủ dũng khí cùng thản nhiên nói, thản nhiên nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, đại gia nếu cảm thấy yêu cầu có thể mượn đi xem, không quan hệ. Được đến khẳng định hồi đáp đồng học nhưng thật ra phi thường vui vẻ, nguyên lai mạnh thản nhiên không có bọn họ tưởng tượng giữa như vậy khó nói lời nói sao. Vì thế này liền một truyền mười truyền mấy chủ. Mọi người đều chạy tới cùng thản nhiên mượn bút ký, vừa mới bắt đầu là các nữ sinh mượn nhiều chút. Sau lại các nam sinh cũng liền không có gì ngượng ngùng đều lại đây mượn. Như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, nhiều người như vậy như thế nào có thể mượn lại đây. Hơn nữa này nếu là đều mượn một vòng, phòng trừng thản nhiên muốn nhìn thấy chính mình nổ kẻ phục đến chờ đến học kỳ kết thúc, tuy rằng thản nhiên đã đem sở hữu nội dung đều ghi tạc trong lòng, chính là nàng vẫn là có ngẫu nhiên muốn phiên phiên bút ký thói quen. Vì thế xét thấy thản nhiên bút ký quá được hoang nền, thản nhiên lúc sau mang về nhà làm vương hiên bọn họ giúp đỡ muốn mượn đồng học mỗi người một phần Lúc này mới không cần đem vợ mượn tới mượn đi, mặc dù là mọi người đều còn tính yêu quý thản nhiên vợ, vợ như vậy truyền đến truyền đi thời gian dài sớm hay mượn sẽ phá rớt. Thản nhiên như vậy săn sóc cho đại gia sao chép bút ký, lập tức làm thản nhiên nhân khí so trước kia càng cao. Giống nhau người có thành tích tốt sẽ có tàng tư trí tâm, nhưng là giống thản nhiên như vậy người khác tới mượn bút ký thời điểm liền do dự đều không có thật đúng là thiếu, mà không chỉ có như thế thản nhiên, cư nhiên còn một chút đều không ngại người khác cũng có thể dùng nàng học tập phương pháp để cao thành tích, còn chủ động giúp đại gia cung cấp sao chép buồn, làm đại gia cảm thấy bọn họ cảm nhận giữa cái kia xa xôi không thể với tới nữ thần kỳ thật thật là cái bình dị gần gũi lòng dạ rộng, lớn nữ hài tử, cho nên dần dần mọi người đều dám tiến đến nàng trước mặt hỏi nàng chút không hiểu vấn đề, thời gian dài ngẫu nhiên thản nhiên cũng có thể cùng bọn họ nói giỡn bài câu, bất quá thế gian này luôn là có người nhân ghen ghét chi tâm xem không được người khác hảo. Thẳng nhiên như vậy không có bất luận cái gì mục đích bất quá là cảm thấy chuyện nhỏ không tốn sức gì có thể giúp đỡ đại gia ý tưởng, tư nhiên bị sau lại có người cố ý truyền làm là nàng đây là thu mua nhân tâm, làm bộ làm tịch, kỳ thật nàng chân chính học tập phương pháp vẫn là tư tảng, bằng không nếu không mọi người đều vượt qua nàng, nàng còn làm cái gì đệ nhất a? liền tính là nhân thủ đều có nàng bước ký, đại gia thành tích đều xem như đề cao không ít, nhưng là lại vẫn là không có khả năng có. Thẳng nhiên như vậy thành tích. Như vậy thanh âm kia rất nhiều đồng học đều bắt đầu vì thản nhiên mà tức giận bất bình. Thật là người nào đều có a. nếu tiếp nhận rồi nhân gia hảo ý liền không nên lại nói loại này lời nói. Nhân gia lại không phải thiếu hắn. Đại gia đối như vậy thanh âm rất là chán ghét. Còn có không ít người đứng ra phản đối như vậy thanh âm. Đối với như vậy sự tình thản nhiên đã sớm thấy nhiều không trách. Từ nhỏ học được trung học, đi học thời điểm các bạn học đối nàng thực hảo. Không có gì người ta nói nàng nói bậy. Nhưng là cũng vẫn là có tần thanh như vậy một cái trước mặt một bộ, sau lưng một bộ chủ, còn trang rất giống như vậy hồi sự dường như, cho nên đối với loại này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ người, thản nhiên sớm đã thành thói quen. Nàng giúp cũng không có quá lớn phản ứng, tương phản đối với các bạn học có như vậy kịch liệt phản ứng, thản nhiên nhưng thật ra cười cho qua chuyện, nói cho đại gia không cần quá để ý, người sống trên đời không cần quá mức để ý bọn họ ý tưởng. Như vậy mới có thể càng vui sướng. Đều nói sống được vô tâm không phổi. Mới có thể sống được không mệt Thản nhiên tuy rằng không phải sống được vô tâm không phổi Nhưng là nàng lại là cũng sẽ không đem những việc này để ở trong lòng Nàng tinh lực có càng quan trọng địa phương dùng Đối mặt thản nhiên loại thái độ này Đại gia là lại bội phục nàng trí tuệ rộng lượng Lại cảm thấy nàng cũng quá thánh mẫu Lấy nàng năng lực muốn tìm ra này Nói nói bậy người khiển trách một đốn cũng không phải không thể Nhưng là nàng một chút phản ứng đều không có Ngược lại là làm những người đó cho nàng quan để bụng hư danh nghĩa Chính là nàng đâu Một chút phản ứng đều không có, mỗi ngày hay là nên thế nào liền như vậy, thật là làm người nhìn sốt ruột. Thản nhiên còn khuyên đại gia đừng đi phản ứng những cái đó thanh âm, muốn nói cái gì khiến cho bọn họ nói tốt, thời gian lâu rồi không ai phản ứng bọn họ tự nhiên liền cảm thấy không thú vị không hề nói. Ngược lại là bọn họ phản ứng lớn như vậy, làm đối phương phát hiện nguyên lai like người xem còn không ít, mới có thể càng nói càng náo nhiệt. Thản nhiên này tùy ý tính tình làm đại gia cảm giác thật là hoàng đế không đội. Cấp thái giám chết bầm a diêu chết bọn họ càng là triệt triệt để để điên đảo đã từng đối thản nhiên ấn tượng. Này nơi nào là bọn họ đã từng ấn tượng giữa cái loại này kiều man tuy hứng, hơi có không hài lòng liền phát tiểu tỷ tính tình đại tiểu thư A, rõ ràng chính là cái vô tâm không phổi ngốc cô nương sao. Này ngốc đến đảo không phải nói nàng buồn, mà là nói nàng người này quá mức hiền hòa, đối ai đều hảo, thiện lương căn bản là mau không biết giận, quả thực liền không phù hợp nàng thái tử nữ thân phận sao. Hơn nữa giống nhau lớn lên xinh đẹp cô nương tính tình đều không tốt lắm, đại để là bởi vì cho đại gia sùng hư, càng đừng nói này thản nhiên có khuynh quốc khuynh thành chi mạo, càng là đi đến nơi nào đều sẽ bị chúng tinh phụ nguyệt, như thế nào sẽ có tốt như vậy tính tình A. Kỳ thật bọn họ sai rồi, thản nhiên tính tình cũng không như mặt ngoài nhìn đến như vậy hảo, nhưng là đối với hiện tại sở đối mặt này đó việc nhỏ, căn bản không đáng thản nhiên sinh khí phát giận, hơn nữa thản nhiên trước nay đều là cái ân đoán phân minh người, nếu là thật sự có người bắt nạt tới cửa Thản nhiên lại như thế nào sẽ bất động thanh sát đâu, hiện tại bất quá là có người nói chút nhàn thoại thôi, thanh giả tự thanh, đối thản nhiên tới nói một chút ảnh hưởng đều không có, hà tất đi để. Ý đâu? Trong khoảng thời gian này thản nhiên vội vàng đi học, cùng các bạn học quan hệ cũng so trước kia thân cận không ít, ở lần thứ hai giai đoạn tính thí nghiệm giữa, thản nhiên bọn họ ngoại khoa lâm sàng học chuyên nghiệp các học viên thành tích trình thể so lần trước đề cao không ít, toàn giáo còn đối bọn họ hệ tập thể công khai khen ngợi một lần, này đó đều là thản nhiên công lao. Các học viên đều có tiến bộ, vui mừng nhất tự nhiên là thản nhiên bọn họ đội trưởng cùng chỉ đạo viên. Hai người vốn dĩ liền đối thản nhiên ấn tượng không tồi, hiện tại thản nhiên có thể trợ giúp các bạn học nhanh như vậy để cao thành tích. Hai người tự nhiên là đối thản nhiên ấn tượng càng tốt, mục tranh càng là cảm thấy thản nhiên hiện tại đã không phải hắn phiền toái, ngược lại là hắn phúc tướng, chiếu cái này thế đi xuống, các học viên sẽ càng nỗ lực. Thản nhiên tuy rằng vượt hai cái chuyên nghiệp, nhưng là bởi vì thản nhiên bản thân chung y học đã học được thực hảo. Chỉ là yêu cầu lại hệ thống trải vớt kỳ thật chính là vì cho chính mình ngày sau làm nghề y tìm cái tốt lý do thôi. Cho nên nàng hiện tại chủ công chính là Tây y y lâm sàng ngoại khoa, nàng càng nhiều mà thời gian cùng tinh lực đều là đặt ở bên này. Ngay thường hai bên chương trình học xung đột thời điểm, nàng cũng là ưu tiên thượng bên này. Tuy rằng như vậy trung y học bên kia lão giáo thụ ở ngay từ đầu thời điểm thực không cao hứng, bất quá này thản nhiên tiếp xúc một đoạn thời gian, phát hiện đứa nhỏ này chân thật quá thông minh đều không cần như vậy giáo. Cảm giác đứa nhỏ này liền không tính là khóa tự học đều không thành vấn đề, tuy rằng đôi khi nàng sẽ rơi xuống bài chuyên ngành, nhưng là lại vẫn như cũ thành tích ưu tú. Một điểm, liên đấu, thậm chí là rất nhiều bọn họ không giảng quá đồ vật, nàng tựa hồ đều đã biết, đôi khi còn có thể cùng bọn họ này đó lao giáo thụ triển khai thảo luận, cho nên dần già đối với thản nhiên hai bên cố bất quá tới lựa chọn trước cố Tây Y học bên kia tình huống lao các giáo sư cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt tình. Dù sao nha đầu này đối chính mình yêu cầu cao đâu, căn bản không cần bọn họ lo lắng. Thản nhiên tuy rằng là ở trung ý phương diện tạo nghệ đã rất cao, nhưng là nàng trước nay đều không có cảm thấy này, đó lão giáo thụ y y thuật không bằng chính mình không đảm đương nổi nàng lão sư, mà là đối này đó các lão sư đều phi thường tôn kính, nàng cũng mới đã từng là một người sư giả, nàng biết nếu có thể này, đó các lão sư sẽ đem bọn họ suốt đời sở học đều truyền thụ cho bọn hắn học sinh, chưa bao giờ sẽ tàng tư. Đối với này đó lao tiên sinh nhóm tự nhiên là đáng giá tôn kính, không ở với bọn họ năng lực hay không làm thản nhiên tôn kính, mà là bọn họ dạy học thái độ. Cho nên thản nhiên tuy rằng không có cố tình, nhưng là cũng xác thật là vẫn luôn ở cất giấu thực lực của chính mình. Nàng hy vọng nàng năng lực một chút bại lộ ở mọi người trong mắt, như vậy sẽ không quá mức nột nột, cũng sẽ không làm người khả nghi. Hiện tại thản nhiên cùng này đó các giáo sư đều phi thường chín, đôi khi các giáo sư còn sẽ cho nàng lưu thêm vào tác nghiệp. Nàng cũng là thực nghiêm túc hoàn thành, lại tiếp theo láo sư sẽ lưu càng khó đến, này cũng không phải khó xử, mà là đối. Thản nhiên năng lực một loại thử, bọn họ muốn biết thản nhiên năng lực rốt cuộc điểm mấu chốt ở nơi nào, đáng tiếc mỗi một lần có người có thể không có làm cho bọn họ thất vọng làm ra đáp án, kết quả cuối cùng chính là tiếp theo đề mục càng khó. Loại này lặp lại thử, làm này đó các giáo sư cảm thấy làm không biết mệt, mỗi ngày trong miệng treo thản nhiên tên thảo luận đứa nhỏ này rốt cuộc cực hạn ở nơi nào thản nhiên đối với lao cấp giáo sư cấp ra đề mục tuy rằng có thể dễ như trở bàn tay đáp ra đáp án, nhưng là chưa bao giờ sẽ tự phụ đi vật trần, nàng vẫn là cái kia nàng, tuy rằng thân phận bất đồng, nhưng là nàng khiêm tốn điệu thấp cẩn thận chưa bao giờ thay đổi quá, có lẽ đây mới là chân chính thản nhiên, đại gia trong mắt nàng có lẽ rất là cao điệu, chính là kia trước nay đều không phải nàng buồn ý, đôi khi hoàn cảnh sở quyết định sự tình không phải nàng có thể thay đổi. Chính là bởi vì như vậy, Cho nên thản nhiên ngày thường kỳ thật là tính làm tây y y ngoại khoa bên này học sinh, cùng bên này đồng học ở chung càng nhiều một ít, cho nên ở trung y học bên kia thản nhiên gắt gao là đi học trên danh nghĩa, nhưng là học viên danh sách giữa cũng không có thản nhiên, nàng là về mục tranh bọn họ quản lý học viên. Diêu chít bọn họ mấy cái chính là thản nhiên tây y y lâm sàng bên này đồng học, đối với những cái đó ở sau lưng nói thản nhiên dụng tâm kín đáo người, bọn họ tuy rằng không bằng những người khác phản ứng như vậy kịch liệt, Nhưng là cũng là đối này ngôn luận khịt mũi coi thường, tuy rằng bọn họ không hoàn toàn hiểu biết Thản Nhiên người này, nhưng là hắn là có đầu óc. Chương 412 trò chơi thương cơ. Chỉ cần là có đầu óc người nên có thể suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng này Mạnh Thản Nhiên không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng là tại đây đế đô Âu Dương lão gia tử có thể vì này ra mặt công khai đi cửa sau người còn cần nơi đi tâm chuẩn bị kỹ thu mua bọn họ như vậy này, đó không có tác dụng gì tiểu học viên, thật đúng là chính là cái chê cười. Những người này cũng không biết là không có đầu óc, vẫn là quá đem chính mình đương hồi sự, căn bản là không nghĩ nhân gia làm như vậy mục đích là cái gì. Đối với nhân gia tới nói đến cùng có thể được đến cái gì chỗ tốt. Liên này đều tìm không thấy lý do dưới tình huống cũng có thể nói ra nói vậy, chân thật vô chi. Trong khoảng thời gian này thản nhiên cùng riêu chít bọn họ so với phía trước quen thuộc không ít, cũng biết này năm người là cùng cái phòng ngủ, vốn dĩ bọn họ phòng ngủ hẳn là sau cá nhân, nhưng là lại chỉ an bài năm người này năm người so sánh với mặt khác học viên tới nói cũng đều không xem như cái gì người thường. bất quá điểm này đối với thản nhiên tới nói nhưng thật ra cũng không để ý, bọn họ thân gia bối cảnh như thế nào là cùng thản nhiên lựa chọn bằng hữu không quan hệ, cho nên nàng cũng không có hỏi thăm quá bọn họ ra thế. nhưng thật ra diêu chiết gia gia hình như là hoa hạ vệ sinh bộ bộ trưởng chuyện này, phía trước trong lúc vô tình bọn họ lại nói tiếp quá, cho nên ngày thường bọn họ phòng ngủ những người khác tiêu diêu chiết liền trực tiếp tiêu hắn diêu công tử. Này công tử một xương tuy rằng là diễn ngược chi ngữ, nhưng là lại cũng phản ứng diêu chết ra thế không tầm thường, nhưng thật ra cũng không khen chê chi ý. Này xương hô đảo cũng là mấy người bọn họ trong lén lút đều, người ngoài cũng không biết được, bằng không còn không chừng có bao nhiêu người tới lôi kéo làm quân đâu. Tuy nói này quân giáo sinh tương lai phân phối là vệ sinh bộ mặc kệ, nhưng là bọn họ chính là quân y đi ở đại học A, tương lai có lẽ ngày nào đó chuyên nghiệp, nghĩ đến cái tốt đại bệnh viện đi, này diêu chết chính là có thể giúp đại ân. bất quá con Diêu chít thân phận cũng tận giới hạn trong bọn họ vài người tiểu phạm vi biết, hiện tại hơn nữa cái thản nhiên. Cũng là vì cùng thản nhiên đi đến gần cho nên bọn họ ngày thường vui lùa thời điểm cũng không kiêng dè thản nhiên. Hơn nữa thản nhiên thân phận muốn so này diêu chít dùng tốt nhiều, có việc nói Âu Dương gia có thể so diêu chít dùng được nhiều. Đảo cũng không sợ thản nhiên bởi vì thân phận của hắn dính thượng hắn. Muốn nói như vậy bọn họ mấy cái tựa hồ càng như là vì thân phận mà tiếp cận thản nhiên ha. Bất quá mặc kệ là thản nhiên vẫn là riêu chết mấy người, bọn họ đều không phải để ý này đó, càng sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Trong khoảng thời gian này thản nhiên trừ bỏ vội vàng trường học việc học. mắt khác thủy mục đại bên kia kia đống thản nhiên đã sớm đã chuẩn bị vận dụng đại lâu, nàng đã làm vu kiến bân bọn họ vài người ở 10 tháng đế thời điểm bắt đầu tiến hành bên trong trang hoàng. Phần ngoài chuẩn bị chờ đến ngày mai mùa xuân bắt đầu. Lúc này đây, thản nhiên thiết tưởng chính là đem bên trong giả dạng làm thượng nửa bộ là office building. Hạ nửa bộ còn duy trì phía trước tác dụng dùng làm sản phẩm điện tử thị trường, nhưng là này một sửa chữa xong rồi, liền không thể so trước kia trật tự nhiều, sẽ một lần nữa tiến hành phân loại, lại còn có sẽ tách ra nhãn hiệu khu. Một ít không chính hiệu nhà máy hiệu buôn đồ vật thản nhiên trong tương lai cũng không tính toán làm cho bọn họ tiến tràng. Phía trước khoa học kỹ thuật thị trường hoàn cảnh tương đối hỗn loạn, nhưng là bởi vì đây là lúc ban đầu hoa hạ điện tử thị trường phát triển lên lúc sau toàn bộ hoàn cảnh đều tương đối hỗn loạn, cho nên bao gồm đế đô trong vòng các nơi điện tử thị trường kỳ thật đều không sai biệt lắm nhãn hiệu cùng sơn trại đồ vật đều là quậy với nhau tiêu thụ như vậy liền sẽ ảnh hưởng nhãn hiệu tiêu thụ chất lượng hảo phẩm chất yêu đồ vật không có được đến tốt tiêu thụ phương thức đóng gói cuối cùng lại là bại bởi những cái đó chỉ dựa vào sơn trại tiểu xưởng ra tới đồ vật đây là một loại thị trường dị dạng phát triển hiện giờ thản nhiên muốn tiến quân điện tử sản nghiệp liền thế tất muốn đem chính mình trong tay này một khối trước sửa sang lại rõ ràng người khác nàng quản không được Nhưng là nàng công ty đi ra ngoài đồ vật là tuyệt đối không cho phép có giả mạo ngụy kém đồ vật, cho nên giai đoạn trước cái này chất lượng quan là muốn nắm chắc nghiêm khắc. Thẳng nhiên bởi vì là trọng sinh trở về cho nên đối với tương lai điện tử sản nghiệp này một khối to lợi nhuận là so với ai khác đều hiểu biết, cục thịt mỡ này nàng là sẽ không từ bỏ, cho nên lúc trước nàng mới cổ vũ vũ kiến bân học phương diện này chuyên nghiệp. Hiện tại thời gian bất quá là 2.000 năm suốt đầu, tuy rằng internet thời đại đã tiến đến, nhưng là lại vẫn cứ không đủ thành thủ Đối với thản nhiên tới nói thật là tốt nhất thời cơ. Hiện giờ đại gia đối máy tính di động cùng với Internet đều có nhất định hiểu biết, ở đại gia trong sinh hoạt mấy thứ này đã bị càng ngày càng nhiều sản phẩm điện tử sở tham dự tiến vào Cho nên thản nhiên phải bắt được cái này thời cơ đem nàng kiếp trước gặp qua có thể sinh ra bạo lực điện tử sản nghiệp trước tiên khai phá ra tới. Kỳ thật đây là một lựa chọn khó khăn. Đối với kiếp trước ký ức, thản nhiên là phi thường rõ ràng, điện tử thương vụ, trò chơi tiêu phí chí năng sản phẩm điện tử thậm chí là trí năng gia điện này đó đều là kiếm tiền sản nghiệp muốn từ này đó giữa lựa chọn tới làm thản nhiên thật là rất khó lấy hay bỏ thản nhiên có lẽ sẽ cảm thấy nếu như vậy không bằng đều làm dù sao đều là ổn kiếm không bồi ngành sản xuất hà tất muốn thống khổ lựa chọn đâu chính là đối với thản nhiên tới nói tuy rằng minh bạch này đó sản nghiệp đều thực hảo nhưng là không có khả năng tất cả đều làm một phương diện cũng muốn cho người khác lưu điều đường xuống a nếu là nàng quá lòng tham đem sở hữu đều chiếm sợ là sẽ chắn không ít người lộ đầu. Mặt khác, có câu nói nói tham nhiều nhai không lạ, quá lòng tham cái gì đều muốn làm cái gì đều muốn, cuối cùng kết quả có lẽ là cái gì đều làm không tốt. Đương nhiên cái này định luật là tương đối đại đa số người tới nói, mà thản nhiên hiện tại sở có được sức người sức của tài nguyên có lẽ này đó đều tham dự đi vào cũng là được không, nhưng là đối với thản nhiên tới nói nàng còn có càng nhiều mà sự nghiệp muốn đi làm, không chỉ có tại đây một khối. Điện tử này một khối tuy rằng là kiếm tiền, Nhưng là so sánh với tới thản nhiên mặt khác phải làm hoặc là đang ở làm sản nghiệp tới nói, cái này cũng không xem như vô pháp lấy hay bỏ. Trải qua cẩn thận suy tính, thản nhiên nặng nhất quyết định nàng làm một phần tiến hành trò chơi khai phá này một khối hạng mục kế hoạch thư. Trong tương lai 10 năm, hoa hạ quốc nội điện tử trò chơi sản nghiệp này một khối sẽ là một khối thật lớn ít lợi xích Từ trò chơi khai phá online, đến trò chơi giữa đạo cụ cùng với giả thuyết tiền bán ra. Thậm chí là trò chơi quanh thân một ít sản nghiệp đều đem là một cái hoàn chỉnh ích lợi xích. Nay sẽ là có thể sinh ra thật lớn ích lợi một cái xích. Không nói những cái đó bên ngoài thượng lợi nhuận, chính là những cái đó sản phẩm ngoại vi tương lai dự tính có thể sinh ra ích lợi cũng là không thể phòng trừ. Ở kiếp trước thản nhiên không có trọng sinh phía trước, nàng liền nhìn đến quá một cái trò chơi sản phẩm ngoại vi từ bút bê vải công tử, đến chế tác màn gạ ạ niềm cùng với điện ảnh chờ điện ảnh kịch hệ liệt hoàn chỉnh kịch bản. Mà hiện giờ hoa hạ quốc nội đại đa số điện tử trò chơi đều là nước ngoài nhập khẩu, hoặc là sơn trại quốc nội một ít đại hình trò chơi chế tác mà thành, phẩm chất thấp thật sự là vô pháp hấp dẫn buồn quốc trò chơi các người chơi. Cho nên Thản Nhiên đem cái này kế hoạch làm ngắn hạn tương lai 3 năm kế hoạch. 3 năm, Thản Nhiên nhất định có thể đem buồn quốc trò chơi sản nghiệp làm thành nàng ký ức giữa cái kia hoàn thành sản nghiệp, thậm chí còn muốn siêu việt kiếp trước siêu việt nước ngoài. Thản Nhiên nếu quyết định xuống dưới liền phải hành động, nàng chính là cái hành động vái cho nên ở khoa học kỹ thuật đại lâu trang hoàng trong lúc, thản nhiên cũng đã đem này phân những kế hoạch thư bại ở vu kiến bân bọn họ mấy cái cùng với la gia, hà gia cùng văn gia người trước mặt, đương nhiên cũng sẽ không thiếu phỉ thúy vương một phần. đây chính là toàn viên tham gia một cái không rơi hạ, nga đúng rồi còn có âu dương ôn vốn dĩ không hắn, nhưng là hắn không biết là từ la gia vẫn là ai nơi đó nghe nói chuyện này, hắn một hai phải tham gia lần này hạ ngũ, thản nhiên nghĩ nghĩ cũng không cái gọi là có tiền đại gia cùng nhau kiếm. Thêm một cái người có khi Âu Dương nôn, cũng coi như là tính Âu Dương ra một phần đi. Thản nhiên hạng mục kế hoạch thư làm phi thường kỹ càng tỉ mỉ, đem tương lai 3 năm phát triển đoán trước làm làm tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ đã ở trước mắt. Trong đó một ít về trò chơi thị trường điều tra số liệu là phía trước thản nhiên căn cứ vương hiên bọn họ thu thập tới số liệu sửa sang lại ra tới, tuyệt đối chân thật đáng tin cậy. Như thế có tiền cảnh sản nghiệp, ai sẽ ngốc không tham dự đúng chi là đi theo thản nhiên làm sinh ý bọn họ còn chưa từng có thất thủ qua đâu, thản nhiên kia thần tài danh hào thật đúng là không phải nói không. Mọi người đều không cộng lại trực tiếp vô điều kiện duy trì thản nhiên cái này hạng mục, quản hắn là đòi tiền vẫn là muốn người, vẫn là muốn cái gì đồ vật, chỉ cần thản nhiên yêu cầu bọn họ đều toàn lực phối hợp, đều là người một nhà, cũng không sợ sẽ có hại mắc như. Văn gia là lần đầu tiên tham dự thản nhiên hạng mục, tuy rằng bọn họ cũng là trương họ tộc nhân hậu nhân, Hàn gia là hiểu biết bọn họ xuất xứ. Nhưng là những người khác lại là không biết nhà này là đánh chỗ nào toát ra, bất quá cũng không có người hỏi nhiều, rốt cuộc có thể bị thản nhiên tơi tiến vào tham dự sinh ý đều là thản nhiên tin được quá người, bọn họ tin tưởng thản nhiên đương nhiên đồng thời cũng là tin tưởng thản nhiên tuyển hợp tác phương. Lúc này đây hạng mục, thản nhiên cổ phần khống chế 60%, mặt khác bốn gia cắt chiếm 10%, dựa theo cái này tỷ lệ cắt gia bỏ vốn. Phỉ Thúy Vương không có cổ phần khống chế, nhưng là thản nhiên tài chính là hắn ra. Thản nhiên lúc này đây cũng thật xem như cầm người khác tiền kiếm tiền. Vốn dĩ này 60% thản nhiên là tính toán chính mình ra, không nghĩ tới bị phỉ thúy vương cả lại, này phỉ thúy vương tương lai người thừa kế chính là thản nhiên cùng Yến Thanh hai người, này tiền liền tính hiện tại không cho, tương lai cũng là thản nhiên, phỉ thúy vương hòa giải hắn là không cần khách khí. Thản nhiên nghĩ nghĩ cũng không gặp ngoại trực tiếp nhận lấy, từ biết phỉ thúy vương chân chính gia sản có bao nhiêu lúc sau. Thản nhiên chính là thiệt tình cảm thấy chính mình về điểm này ra sản cùng lão già này so sánh với thật đúng là không đủ xem, cho nên hắn cấp liền hắn cấp đi, dù sao giống phỉ thúy vương nói nàng vẫn là phỉ thúy vương người thừa kế đâu, mặc dù là nàng không nghĩ muốn tương lai vài thứ kia cũng là nàng cùng yến thanh. Thản nhiên nàng tuy rằng sẽ không đem vài thứ kia tiêu sạch nhưng là cũng có sử dụng quyền A, không sao cả lạc, dù sao đối nàng tới nói kiếm tiền lạc thú ở chỗ quá trình, nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, như vậy nỗ lực kiếm tiền. Đối nàng tới nói là một loại hưởng thụ quá trình mà thôi. Cung lắm thì về sau đêm này đó tài chính trả lại trở về là được. Phỉ Thúy vương tuổi trẻ thời điểm chính là nói một không nhị bá đạo. Cũng chỉ có mấy năm nay ở thản nhiên trước mặt mới có nói mềm lời nói thời điểm. Thản nhiên từ trước kia không tiếp thu đồ vật của hắn. Đến sau lại phỉ phỉ Thúy vương dùng các loại gạt người chiêu số làm thản nhiên bị bắt tiếp thu. Đến bây giờ thản nhiên đều lười đến cự tuyệt. Đối Lão nhân tới nói tuyệt đối là một loại thật lớn thành công A. Chương 413 CEO Lão nhân lớn nhất nguyện vọng chính là thản nhiên có thể đem hắn làm như người một nhà, đừng khách khí, cũng đừng khách khí, như vậy tương lai thản nhiên mới có thể thật sự ở hắn trăm năm sau đem sản nghiệp của chính mình nhận lấy, mới có thể chân chính trở thành chính mình người thừa kế, giúp đỡ hiến thanh bảo hộ mấy thứ này, phỉ thúy vương tích cóp hạ những cái đó gia sản đừng nói là cả đời, chính là mấy đời bọn họ đều dùng không xong, nếu không có một cái tốt người thừa kế một cái có năng lực, có thể bảo hộ. Hắn thật sự sợ chính mình cả đời này vất vả liền uổng phí. Quả nhiên mấy năm nay phỉ thúy vương nỗ lực không có uổng phí, nay không thản nhiên liền một chút đều bất hòa hắn khách khí sao. Lúc này đây nhập cổ bỏ vốn, thản nhiên một chút không khách khí đem phỉ thúy vương tài chính toàn bộ nhận lấy hiểu rõ, làm phỉ thúy vương thiếu chút nữa mừng rỡ không khép lại miệng mình. Thản nhiên đều hết trô nói rồi, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cho người ta tiền còn có thể như vậy vui vẻ, nàng đều gặp được chính là một ít người nào a? Tuy nói thần giữ của lệnh người khinh thường, nhưng là này quá mức hào phóng người cũng là làm người có điểm chịu không nổi a. Tài chính có, công ty liền thiết lập ở khoa học kỹ thuật thị trường đại lâu 7 đến lầu 10, này đóng đại lâu không tính quá cao chỉ có 10 tầng cao. 7 đến lầu 10 toàn bộ đều làm tương lai công ty office building sử dụng, phía dưới vừa đến lầu 6 đều là tương lai điện tử khoa học kỹ thuật thị trường. Lần này bên trong trang hoàng thời điểm trực tiếp đem trong ngoài bộ sử dụng thang máy tách ra, như vậy tương đối an toàn. Phần ngoài nhân viên chỉ có thể thượng đến lầu 6, chỉ có bên trong công ty công nhân viên chức mới có thể thông qua soát tạp mở ra 7 đến lầu 10 thang máy. Tài chính đúng chỗ làm công địa điểm cũng đã tuyển định, hiện tại việc cấp bách chính là nhân tài, tuyển chọn nhân tài, trò chơi cái này sản nghiệp ở Hoa Hạ hiện tại còn xem như mới phát sản nghiệp, còn không có cũng đủ nhân tài có thể bắt đầu dùng. Về điểm này, Vũ Kiến Bân tự nhiên là tính một nhân tài, này vốn dĩ chính là tính toán kéo hắn làm một trận một cái hạng mục, nếu không có hắn. Thản nhiên chưa chắc sẽ tính toán đem sạp lộng lớn như vậy, thản nhiên 60% cổ phần giữa rút ra 5% đưa cho Vu Kiến Bân, trong tương lai Vu Kiến Bân sẽ là cái này toàn bộ sĩ nghiệp keo chấp hành trường, từ sản phẩm thiết kế khai phá đến hậu kỳ tiêu thụ thản nhiên đem toàn quyền giao cho Vu Kiến Bân đi làm. Dư lại Vu Kiến Bân chính mình đoàn đội chính là giao bởi vì Kiến Bân chính mình đi chiêu mộ, hãn đại học đồng học có không ít là máy tính cao thủ nhân tài, tuy rằng bọn họ không có chuyên nghiệp làm cho chơi. Nhưng là biên trình thứ này là nhất thông bách thông, bọn họ người như vậy có thể làm kỹ thuật năng cốt, ngày sau dùng để thiết trí thể thức. Thản nhiên tính toán đem toàn bộ hạng mục làm thành tổng công ty cùng mất mặt công ty hình thức. Tổng công ty không cần phải nói, nhất định là phải có Thản nhiên đem khống. Hiện tại phía dưới thiết lập trò chơi phát khai phá công ty, ở cái này trong công ty, Thản nhiên có thể cho phép vô kiến bân dùng nguyên thủy cổ quyền chiêu mộ hắn hợp tác đồng bọn đâu. Đương nhiên bọn họ ở công ty con tổng cộng sở kiểm giữ cổ phần đem không vượt qua 30%. Này không phải thản nhiên kéo kiện, mà là đối tương lai công ty trưởng thành lên lúc sau quyết đoán quyền lợi không chế. Phải biết rằng này 30% ở tương lai sẽ sinh ra bao lớn giá trị. Này nguyên là cổ phần không cần bọn họ bỏ vốn, chỉ là kỹ thuật nhập cổ, đã là phi thường phi thường hậu đãi điều kiện, ở phương diện này đã nhìn ra được thản nhiên đối nhân tài coi trọng. Bất quá này 30% cổ phần không chỉ có riêng là cho Vu kiến bân này đó các bạn học. Một cái trò chơi phần mềm công ty không chỉ có riêng có biên trình người liền đủ. Ở trang trí, nhân vật giả thiết, kịch bản gốc cùng với mặt khác rất nhiều phương diện đều là yêu cầu nhân tài, này 30% cổ phần chính là cho bọn hắn chỉnh thể sáng tác đoàn đội. Ở lương cao đãi ngộ hơn nữa công ty nguyên thủy cổ phần dự hoặc song trọng lợi dự dưới, Vũ Kiến Bân ở không đến 2 tháng thời gian trong vòng liền đem chính mình đoàn đội nhân viên trên cơ bản chiêu mộ tề, như vậy tốc độ thật là làm người cảm thấy cứng lưỡi, quả nhiên mấy năm nay thản nhiên đem hắn phóng tới thản nhiên, cư sự vụ giữa cũng coi như là không có bạch bạch giải lụy. Hiện tại Vu Kiến Bân đã sớm đã là cái thành thục ổn trọng thành niên nam tử. Không bao giờ là lúc trước cái kia một cây gân đứa nhỏ đốc. Bất quá đương nhiên, hắn vẫn là đấu không lại thản nhiên, không có biện pháp A, đạo cao một thước ma cao một trượng, này Vu Kiến Bân cùng thản nhiên căn bản không phải một cái cấp bậc, Liên tính là hắn lại hốn 10 năm cũng vô dụng, hắn trưởng thành trong quá trình thản nhiên cũng ở trưởng thành A, cho nên A, hắn nhận mệnh đi, bị chính mình cái này tiểu cháu ngoại gái cả đời ăn gắt đau. Năm sau 3 tháng. Hoa hạ Ngự Long trò chơi văn hóa tập đoàn thành lập. Lúc trước đặt tên thời điểm, thản nhiên vốn đang suy nghĩ muốn khởi cái cái gì vang dội tên đâu. Tiêu đoạn thời gian có cái Mẹ quốc đại hình game online gọi là Long Hành Hiệp. Ở hoa hạ lửa nóng trình độ rất cao, thản nhiên thi chơi một chút, cảm thấy bất quá như vậy mà thôi. Tức khắc nàng liền nghĩ tới như vậy cái tên, không nghĩ tới cùng Ngự Long thần mã cùng tên, nhưng thật ra tiện nghi nó. Ngự Long đã biết vui vẻ đã chết, nó không nghĩ tới thản nhiên sẽ dùng tên của mình lấy công ty tên. Thản nhiên thật sự rất muốn nói cho nó kỳ thật đây là cái mỹ lệ hiểu lầm nó thật sự suy nghĩ nhiều. Bất quá không sao cả, ý tứ này không đều là một cái ý tứ sao. ngự Long Thần Mã lúc trước sở dĩ lấy tên này còn không phải là bởi vì nó có thể hàng phục rồng bay, mà thản nhiên lấy tên này là bởi vì hoa hạ văn minh trung đối với Long là phi thường chi sùng bái, có thể hàng phục Long là cỡ nào lợi hại một việc a? Cái này kế hoạch trên cơ bản đã thượng quy đạo. Thản nhiên cũng coi như là hoàn thành nàng đã nhiều năm trước liền ở kế hoạch thiết tưởng, cuối cùng là cho Vu Kiến Bân có thể tự do phát huy sân khấu. Vu Kiến Bân hiện tại vẫn là ở đọc học sinh, tuy rằng là quốc phòng sinh nhưng là không có quản thúc như vậy nghiêm khắc, cho nên công ty quản lý cùng tân khoản trò chơi khai phá án hắn cũng là có thể vội lại đây, năm sau tốt nghiệp lúc sau, hắn khả năng liền không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Bất quá hắn bởi vì là kỹ thuật quân quân, mặc dù là hạ bộ đội, Internet hắn cũng vẫn là có thể sử dụng. Không có bình thường quân nhân quản lý như vậy nghiêm khắc, đến lúc đó mặc dù hắn tới rồi cơ sở bộ đội hắn cũng có thể thông qua Internet triệu khai video hội nghị quản lý công ty. Nói nữa thản nhiên đã tính toán ở không lâu lúc sau trực tiếp từ nước ngoài mời một chi ưu tú quản lý đoàn đội, như vậy vu Kiến Bân liền có thể nhẹ nhàng rất nhiều chuyên chú với khai phá đoàn đội này một khối công. Vu Kiến Bân cùng Phương Đông Viêm lúc ấy gia nhập quốc phòng sinh cái này đội ngũ thời điểm, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Đệ nhất tham gia quân huấn tập vẫn thời điểm bọn họ chân chính cảm giác tới rồi làm quân nhân vẫn là muốn tới tuyến đầu chiến đấu bộ đội giữa mới có thể càng thể hiện bọn họ giá trị, cho nên bọn họ từ trước kia đến bây giờ vẫn luôn đều hy vọng tương lai tốt nghiệp lúc sau tiến vào tác chiến bộ đội, nhưng là liền trước mắt mà nói trừ bỏ đặc trùng tác chiến bộ đội ở. Ngoài giống nhau bộ đội thấp hơn bọn họ tới nói có chút vô pháp thực hiện tự thân giá trị, cho nên bọn họ mục tiêu chính là hy vọng có thể trong tương lai cũng trở thành âu dương ngôn như vậy đặc trùng tác chiến đội viên. Vũ Kiến Bân chính là nghe nói bọn họ nơi đó có đặc trùng tin tức đại đội, bọn họ liền nghĩ đến nơi đó đi. Tuy rằng cái này mộng tưởng giống như cùng Vũ Kiến Bân tương lai đối công ty quản lý nhiều ít có chút mâu thuẫn, nhưng là thản nhiên lại là bởi vì sợ hắn khó xử, cho nên mới trước tiên đem hết thảy đều an bài hảo. Chờ đến Vũ Kiến Bân tốt nghiệp thời điểm, công ty game trên cơ bản cũng hoàn thành thản nhiên chế định 3 năm kế hoạch, tới rồi lúc ấy Vũ Kiến Bân mặc dù không có như vậy nhiều thời gian tham dự công ty quản lý, Hắn vẫn như cũ có thể đem công ty sự vụ xử lý tốt, chỉ là mấy năm nay hắn. Nhưng thật ra muốn thật sự vất vả một ít. Nói thật, cái này công ty thản nhiên sáng lập mục đích chính là vì cấp vu kiến bân một cái an cư lạc nghiệp chỗ. Trong nhà người thản nhiên đều đã giúp bọn hắn phô hào lộ, chỉ có vu kiến bân thản nhiên là vẫn luôn chậm chạp không có cho hắn chính mình sinh ý. Tuy rằng nhìn đại ca làm vật liệu xây dựng thị trường, tỷ phu làm địa ốc ngay cả tỷ tỷ ngọc khí sinh ý hiện tại cũng là rực rỡ nhìn thật là đỏ mắt Tuy rằng thản nhiên đem thản nhiên cư sự vụ cùng đồ uống xưởng sinh ý giao cho Vu Kiến Bân xử lý, nhưng là rốt cuộc cùng đại ca với kiến quốc bọn họ so sánh với giống như tổng cảm giác kém một mạng lớn. Nhưng là Vu Kiến Bân vẫn luôn đều nhớ rõ thản nhiên nói qua nàng nói qua đã vì chính mình tính toán qua, cho nên Vu Kiến Bân trước nay đều sẽ không hỏi, hắn tin tưởng thản nhiên như vậy nói chính là đều có tính toán, thản nhiên là sẽ không nói nói liền tính. Hiện giờ quả nhiên thản nhiên thực hiện nàng lời nói, Vũ Kiến Bân cũng coi như là có chính mình đại triển tay chân sự nghiệp, tuy rằng phía trước giúp thẳng nhiên xử lý sinh ý cũng coi như là có thể rèn luyện một chút, nhưng là kia cùng cái này không giống nhau, đây là hắn quen thuộc lĩnh vực, bắt đầu từ con số không toàn bộ đều là muốn từ chính bọn họ đi sáng tạo, tuy rằng công ty không hoàn toàn xem như bọn họ, nhưng là cái này công ty giống như là Vũ Kiến Bân Hải tử giống nhau, sở hữu hết thảy đều là bọn họ dụng tâm đi kiến tạo, tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì đều là từ hôm nay kiến Bân sở quyết định. Công ty game chỉnh thể kế hoạch thản nhiên xem như đã giúp Vu Kiến Bân Dựng đi lên, dư lại liền dựa bọn họ đi hoàn thành. Vì tỏ vẻ đối ủng hộ của bọn họ, thản nhiên lần này không chỉ có là bỏ vốn xuất lực còn bất thời giờ cho bọn hắn viết một cái kịch bản gốc, làm cho bọn họ có đệ nhất trò chơi sáng ý phương hướng. Thản nhiên kịch bản gốc là dựa theo kiếp trước chính mình phi thường lưu hành một cái game online viết, tuy rằng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là cũng coi như là nhiều ít có chút sao chép. Bất quá kiếp trước cái kia trò chơi chế tạo ra tới so hiện tại muốn chậm 10 năm đâu, Thản nhiên chỉ có thể đối tương lai cái kia sáng ý giả nói tiếng xin lỗi, không có biện pháp chủ yếu là hiện tại thu tới những cái đó kịch bản gốc quá làm nàng trước mắt, mặc dù giá cao thu thập kịch bản gốc sáng ý. Tuy rằng tham dự người không ít, nhưng là xác thật rất ít có làm thản nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, khả năng vẫn là chỉnh thể thị trường này còn không có phát triển thành thục, liền tính là có chút có tài hoa người muốn đi nỗ lực làm chuyện này nhưng là bọn họ không có tốt mẫu làm tham chiếu cũng khó có thể nắm chắc đến trong đó tinh túy. thản nhiên mạo sao chép đoạt nhân ra bắt cơm khả năng tính đem cái này kịch bản gốc viết ra tới đều không phải là là vì ích lợi cũng coi như là thả con thép bắt con tôm đi. đây là một cái lấy hoa hạ cổ đại vì bối cảnh chuyện xưa kết cấu nhưng là rất nhiều nội dung cùng chân chính lịch sử lại là không giống nhau, xem như một cái nửa hư cấu nửa thật là lịch sử bối cảnh mà chuyện xưa chủ tuyến cùng đời sau đương thời lưu hành trò chơi là giống nhau đều là tam giới thiên hạ, sau đó nhân giới bùng nổ yêu ma quái rời, người chơi làm một cái tay mơ đi bước một trưởng thành vì trung cực hàng ma giả. Chương 414 Tiểu Dạ về nhà Tuy rằng đặt ở đời sau này chuyện xưa cũng không phải cái gì đặc biệt xuất sắc, này một loại trò chơi quá nhiều, nhưng là đặt ở hiện tại lại cũng coi như là tương đối xuất sắc. Chuyện xưa chỉ cần đem hình ảnh cùng nhân vật làm được cũng đủ tinh xảo, chi tiết nơi trốn lý muốn càng thêm tinh tế chút, tuyệt đối là một cái đại bán trò chơi. Hiện tại các người chơi đối trò chơi yêu cầu không chỉ là hảo chơi, còn muốn tinh xảo, cho nên ở các phương diện đều phải làm tốt, mới có thể làm ra một cái. Chỉnh chính hảo trò chơi Húng hồ, thản nhiên là tính toán ngày sau phát triển trò chơi quanh thân, cho nên nhân vật cảnh tượng từ bắt đầu liền phải làm được cũng đủ làm nàng vừa lòng, người chơi mới có thể mua trướng. Rốt cuộc thản nhiên chơi qua trò chơi chính là 10 năm sau đổ vật A, nàng có thể gật đầu đồ vật, thị trường là nhất định có thể tán thành. Công ty game sự tình vội đến cuối cùng là có thể cho thản nhiên nghỉ khẩu khí, thời gian đã tới rồi Linh 4-5 tháng 5 phần. Thản nhiên thản nhiên đường cũng đồng thời ở gia tăng trù bị trung. Thản nhiên nhớ rõ kiếp trước Linh 5 năm sơ cả nước bùng nổ quá một lần đại tình hình bệnh dịch, lần này tình hình bệnh dịch là toàn cầu tính chất. Hoa hạ tuy rằng không phải tình hình bệnh dịch nhất nghiêm trọng quốc gia, nhưng là lại cũng coi như là đã chịu ảnh hưởng phi thường nghiêm trọng một quốc gia. Cho nên thản nhiên phải nhanh một chút đem thản nhiên đường trù bị lên. Mặt tiền cửa hàng nhưng thật ra hảo thuyết, thản nhiên muốn cho người nhanh hơn thu mua dược điển nệm bước, đến lúc đó nếu thật sự vẫn là giống kiếp trước giống nhau đại diện tích tình hình bệnh dịch bùng nổ là yêu cầu rất nhiều dược liệu, chỉ dựa vào thản nhiên hiện tại ở dê thị cùng đế đô vùng ngoại thành nắm giữ kia mấy khối dược điển là xa xa cung ứng không thượng, huống chi còn có thản nhiên đường mỹ phẩm dưỡng da cũng là yêu cầu nguyên vật liệu, tuy rằng tài liệu đều là từ thản nhiên trong tay trong không gian ra, nhưng là liền tính muốn che người thai mắt cũng muốn không sai biệt lắm a. Ngươi trong tay nếu chỉ có một khối năm sản 10kg dược điển, nhưng là mỗi năm phải dùng 100kg dược phẩm, này rõ ràng không phải nói cho nhân gia có vấn đề sao. Chuyện này thản nhiên tính toán muốn đích thân đi làm, đảo cũng không phải bên người không có đắc lực người, mà là thản nhiên tính toán lúc này đây trực tiếp đi một chuyến trường bạch sơn, ở nơi nào trực tiếp thành lập một cái căn cứ. Như vậy về sau về dược phẩm phương diện vấn đề liền không cần lo lắng, mặt khác lúc này đây thản nhiên còn có mặt khác mục đích. Cho nên lúc này đây thản nhiên thiết yếu tự mình đi một chuyến. Thời gian thật mau, Thản nhiên vào đại học đều mau một năm học, nay không đến một năm thời gian thản nhiên đã đem Trung y y khoa chính quy giai đoạn nội dung trên cơ bản toàn bộ tu xong rồi. Từ dưới nửa năm bắt đầu nàng trừ bỏ muốn tiếp tục học tập Tây y ý, lâm sàng học tri thức ở ngoài, đồng thời còn muốn bắt đầu tiến hành Trung y nghi nghiên cứu sinh chương trình học học tập. Tới rồi sang năm nàng liền khả năng bắt đầu muốn đi theo giáo thụ ở quân y lầm đại phụ thuộc bệnh viện thực tập ngồi khám. Thản nhiên học tập tiến độ ở những người khác trong mắt quả thực chính là kinh người, nhưng là liền cái này đối thản nhiên tới nói đã rất chậm, nàng Trung y Lý y thuật không nói thiên hạ đệ nhất đi nhưng là cũng tuyệt đối là đã sớm phi thường phi thường lợi hại. Nay bất quá là đi cái hình thức, tựa như phía trước giống nhau cho nàng tương lai thi triển y Lý thuật tìm cái lý do chính đáng. Mà tây y lâm sàng học việc học thản nhiên ở vào đại học phía trước liền tự học quá một ít, hơn nữa hiện tại có Lão sư giảng giải, đối nàng tới nói càng là đơn giản. Bất quá ở cái này, ngành học thượng thản nhiên cũng không tính toán rất cấp trước tiên tu xong. Rốt cuộc nàng biểu hiện đã quá mức với sông Gia. Nếu hai cái chuyên nghiệp đều nhanh như vậy hoàn thành, nhân gia thật sự sẽ cảm thấy nàng là yêu nghiệt đâu. Húng chi nàng thực hưởng thụ đi học sinh hoạt, hiện tại việc học đối thản nhiên tới nói cũng không xem như quá mức bận rộn. Cho nên thản nhiên còn có thể có rất nhiều thời gian đi học mặt khác đồ vật. Tỷ như cờ vây thản nhiên đến bây giờ cũng vẫn luôn đều không có gián đoạn luyện tập, tuy rằng không có âu dương đêm tại bên người. Nhưng là Hồng Y Lý mấy năm nay bị thản nhiên bồi dưỡng cũng là cao thủ, tuy rằng cùng thản nhiên đối chiến thời điểm vẫn là thiếu chút nữa, nhưng là cũng so không có cường. Mặt khác hiện tại thản nhiên người ngày thường liền ở đế đô, cuối tuần thời điểm trừ bỏ đi Âu Dương ra nhìn xem Lão gia tử, cùng lưu vĩnh tuổi trưởng đi thản nhiên cư câu cá, còn cách đoạn thời gian liền đi cờ vây hiệp hội tìm những cái đó lao nhân nhóm luận bàn một chút. Cho nên thản nhiên ở cờ nghệ phương diện so Âu Dương đêm trong khoảng thời gian này tiến bộ nhiều chút. An Tết thời điểm Âu Dương Đêm liền về nhà một vòng, sau đó liền đi tham gia tập huấn. Âu Dương Đêm trở về này một vòng, Thản Nhiên đều lưu tại Âu Dương gia. Phỉ Thúy Vương còn nhắc mãi nói chậm chạp không thấy Thản Nhiên bọn họ đi Thiên Hoa Đảo đâu. Mấy năm nay Thản Nhiên bọn họ đều là lệ thường tới rồi ăn Tết thời điểm đi Thiên Hoa Đảo quá, chủ yếu là bên kia khí hậu ở mùa đông thời điểm tương đối thoải mái, cho nên thời gian dài bọn họ liền cố định xuống dưới. Liên vi này Phỉ Thúy Vương còn cố ý ở trên đảo cấp thản nhiên bọn họ một lần nữa sửa lại một đống phòng ở chủ yếu là thản nhiên ghét bỏ hắn phòng ở quá mức kim bích huy hoàng, nhất định đều không giống ra cảm giác, cảm giác cùng cái loại này cung nhân tham quan cung điện dường như. Cho nên năm thứ hai đi thời điểm thản nhiên liền phát hiện Phỉ Thúy Vương tân xây nhà, hai đống, một đống thản nhiên bọn họ một nhà trụ, mặt khác một đống thản nhiên bọn họ đi vào thời điểm Phỉ Thúy Vương trụ tiến bên cạnh kia một đống. Như vậy ly thản nhiên bọn họ gần bà ngoại thẩm lan ở thời điểm thường xuyên sẽ làm rất nhiều ăn ngon, phỉ thúy vương cùng yến thanh liền trực tiếp ở bên này ăn cơm, cách khá xa sợ đi chậm liền ăn không được ăn ngon. Mỗi lần đại gia đoạt tan thời điểm thản nhiên liền cảm khái, nhà mình bà ngoại thật là lợi hại a, này chu nghệ đều đủ làm chủ nghệ, ha ha, ai tới nhà bọn họ ăn cơm đều sẽ bị bà ngoại chu nghệ cấp chính phủ, thật là luôn luôn thuận lợi a. Chư bỏ cờ vây mặt khác tuy rằng thản nhiên hiện tại vội đến không như vậy nhiều thời gian đi luyện tập, nhưng là cũng đều không có ném xuống. Tỷ như thản nhiên cầm mỗi lần ở luyện công thời điểm cùng hồng y phối hợp thản nhiên liền đem chính mình cầm kỹ đề cao, mặt khác thi họa đến lúc đó thật sự luyện được thiếu. Bất quá sau lại bởi vì Trịnh chỉ nghiên trịnh sư mẫu sẽ cách 1-2 tháng liền sẽ tới đế đô khảo sát một lần thản nhiên công khóa, thản nhiên nhưng thật ra không có hoàn toàn buông không học, cho nên thản nhiên hiện tại cũng thật cầm kỳ thư họa toàn tài. Trước kia nàng cảm thấy chính mình xem như biết một chút, hiện tại nhưng thật ra có thể nói nàng đều sẽ, hiện tại nàng trình độ tuy rằng so ra kém những cái đó mọi người nhưng là lấy nàng tuổi có thể có hiện tại chi tài làm trịnh nghiên là phi. Thương vui lòng. Cổ điển văn hóa tự nhiên là không thể thiếu học tập sách cổ, thản nhiên trong không gian có không ít sách cổ bút tích thực, bất quá nàng cũng không dám lấy ra tới, bằng không bị người nhớ thương thượng liền phiền toái. Thản nhiên chính là biết mấy thứ này giá trị, hoàn toàn không phải không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Thản nhiên trong tay sách cổ không chỉ là văn học điển tịch, còn có không ít là cái gì võ lâm bí tịch, nội công tâm pháp. Y đi học bảo điển thậm chí là thất truyền thật lâu thực đơn, thậm chí còn có binh pháp trận pháp đồ vật. Thản nhiên chính là lại nỗ lực học tập, đều không có biện pháp đem này đó điển tịch đều nghiên đọc xong, này đó đều là vô hình tài phú, là tiền nhân sở vất vả tích lũy xuống dưới. Vô luận là việc học, vẫn là mặt khác thản nhiên đều ở nỗ lực học tập luyện tập, nàng không có lơi lỏng một khắc, đối nàng tới nói có lẽ đây là nàng sinh hoạt. đã từng thản nhiên cũng nghĩ tới nàng như bây giờ sinh hoạt nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Như vậy bận rộn. Luôn có làm không xong sự tình, luôn có dừng không được tới công tác, như vậy thật sự hạnh phúc sao? Thản nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng hẳn là hạnh phúc, bởi vì nàng có mộng tưởng, có mục tiêu, nàng mỗi ngày bận rộn đều là ở vì này hết thể sự tình mà làm nỗ lực, nàng cảm thấy mọi người trong nhà đều hạnh phúc, này đó liền cũng đủ trở thành nàng hạnh phúc lý do. Có lẽ nàng hiện tại còn không rõ nàng chân chính hạnh phúc là cái gì, nhưng là nàng tin tưởng có này mộng tưởng nàng nhất định sẽ có một ngày tìm được thuộc về nàng hạnh phúc. Này hạnh phúc chưa chắc là tình yêu, nhưng là xác thật có thể làm nàng cảm thấy nàng hiện giờ sợ làm hết thể là đăng giá, cái loại này thỏa mãn cả mới là chân chính hạnh phúc đi, có lẽ hiện tại nàng còn không rõ đi. Đừng nói là thản nhiên sống hai đời thêm lên gần sắp 40 năm thời gian không có hiểu thấu đáo nhân sinh, sợ là ngay cả phỉ Thúy Vương, Âu Dương lão Gia Tử cũng chưa chắc có thể nói rõ ràng nhân sinh chân chính hàng nghĩa là cái gì đi, cho nên không cần chấp nhất, sống được tùy tính, sống được vui vẻ, sống ở lập tức là đủ rồi nửa năm không thấy, an tuyết Âu Dương đêm trở về thời điểm so với phía trước trưởng cao không ít, hiện tại đã so Thản Nhiên cao hơn một đầu. Thản Nhiên lập tức liền cảm thấy hắn tựa hồ là trưởng thành, không nên là nói hắn thành thục không ít. Này nửa năm không thấy thời gian, rõ ràng Thản Nhiên cũng kỳ thật là có thể đi xem hắn, nhưng là Thản Nhiên không có đi, là bởi vì nàng sợ nhìn thấy Âu Dương đêm sẽ càng muốn hắn, cho nên vẫn là không thấy hảo. Hiện giờ tái kiến, Âu Dương đêm tựa hồ so trước kia lời nói càng thiếu nhưng là lại làm Thản Nhiên cảm thấy hắn có một loại bất đồng cảm giác, cảm giác này không thể nói tới là cái gì, nhưng là lại làm Thản Nhiên không còn có biện pháp nói cho chính mình Âu Dương đêm vẫn là cái hài tử, là ở chính mình bảo hộ dưới đệ đệ. Âu Dương đêm về nhà chuyện thứ nhất chính là đi gặp Thản Nhiên, sáng sớm chờ ở Thản Nhiên cửa, hắn cố ý không có nói cho người nhà hắn hôm nay trở về. Chính là muốn cấp Thản Nhiên một kinh hỉ. hắn nhẹ nhàng đi đến Thản Nhiên phòng cửa, đứng yên, hắn đoán Thản Nhiên nhất định sẽ biết là chính mình. Quả nhiên. Liên ở Âu Dương đêm vừa mới đứng yên, cửa phòng đã bị từ bên trong nhanh chóng mở ra. Thản Nhiên trước mắt Âu Dương đêm kia một khắc cơ hồ nói không ra lời. Thản Nhiên nói không rõ chính mình lúc ấy là cái dạng gì tâm tình, lúc này nàng những cái đó biệt lưu đã sớm đã bất chấp suy nghĩ, nàng liền đứng ở nơi đó nhìn Âu Dương đêm cặp kia lập lòe quang mang sâu kín mắt đen, cặp kia trong mắt hoàn chỉnh ảnh ngược Thản Nhiên thân ảnh, kia một khắc Thản Nhiên tựa hồ là bị cảm động, Âu Dương đêm trong mắt chỉ có nàng một người, rốt cuộc dung không giới trong thiên địa bất cứ thứ gì. Ta đã trở về. Âu Dương Đêm ở trong ngự ảo tưởng quá vô số lần những lời này, rốt cuộc có cơ hội nói ra, hắn cô nương, hắn đã trở lại. Ân. Thản nhiên mỉm cười điểm này gật đầu, nhìn Âu Dương Đêm mở ra hai tay, nàng không có bất luận cái gì làm ra vẻ quá khứ ôm nàng tiểu dạng, nàng bằng hữu nàng thân nhân, hoan nên trở về. Lại lần nữa có thể ôm Thản nhiên, làm Âu Dương Đêm cảm thấy này nửa năm vất vả đều không xem như cái gì, cái này hắn thề vĩnh cả đời bảo hộ nữ hài nàng là tốt đẹp như vậy. Nàng hiện tại liền ở chính mình trước mắt, ở chính mình trong lòng ngực, giờ phút này hắn cảm thấy sở hữu nỗ lực đều là đăng giá, chỉ cần nhìn nàng hết thể mạnh khỏe như vậy đủ rồi. Âu Dương đêm ở trong lòng nói cho chính mình, chờ một chút, chờ một chút, hắn lại nỗ lực 3 năm nửa nhất định sẽ trở lại thản nhiên bên người. Chương 415 khinh người khinh mình. Âu Dương đêm nhất định sẽ ở 4 năm thời gian đem sở hữu nên làm cần thiết đi làm sự tình đều hoàn thành, đến lúc đó hắn liền có thể ở thản nhiên bên người bảo hộ nàng không bao giờ là cái kia đối mặt bất luận cái gì sự tình đều bó tay không biện pháp giúp không được gì chính mình, không bao giờ là cái kia yêu cầu thản nhiên bảo hộ chính mình, Âu Dương đêm nói cho chính mình đây là cùng chính mình ước định, hắn nhất định sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn. Sau lại bởi vì Âu Dương đêm đã trở lại, thản nhiên muốn là ngày hôm sau liền nghỉ về nhà, kết quả ở đế đô ở lâu một vòng, bởi vì Âu Dương đêm lần này kỳ nghỉ chỉ có một vòng thời gian, liền tết âm lịch cũng chưa biện pháp ở nhà qua. Hắn đã làm chính mình ra ra giúp hắn an bài đến bộ đội đi tham gia tập huấn. Đại học 4 năm đối Âu Dương hôm qua nói thời gian là phi thường khẩn, hắn muốn đem người khác 8 năm 10 năm sự tình đều áp súc tại đây 4 năm hoàn thành, cho nên với hắn mà nói tuy rằng kỳ nghỉ là duy nhất có thể cùng thản nhiên gặp nhau nhật tử, nhưng là hắn cũng không thể không vì về sau lâu dài suy xét mà từ bỏ này ngắn ngủi gặp nhau cơ hội. Bất quá trong khoảng thời gian này trên cơ bản chính là thản nhiên bồi hắn nơi nơi chơi. Ở nhà thời điểm cũng là biến đổi pháp cho hắn làm tốt ăn, nói phải cho hắn bổ bổ. Này nửa năm chưa thấy qua, Âu Dương đêm sắc thật là so với phía trước muốn gầy một ít, liền này dăm ba bữa bị thản nhiên dưỡng béo một vòng, vốn dĩ liền rất bạch màu da, hiện tại trực tiếp là trong trắng lộ hồng, cảm giác so tiểu cô nương làn da còn hảo, thản nhiên thường xuyên nghịch ngậm quá khứ niết hắn mặt. Âu Dương đêm đối với thản nhiên cái này yêu thích nhưng thật ra chưa bao giờ phản kháng, dù sao hắn cũng ở nhà không mấy ngày, thản nhiên tưởng niết khiến cho nàng niết đi. Dù sao cũng không đau, bất quá thay đổi người khác ai cũng đừng nghĩ. Lúc này đây Âu Dương đêm hồi đế đô cuối cùng là gặp được cha mẹ, bởi vì dê thị bên kia tình huống hiện tại đã tương đối ổn định, cho nên lúc này đây quá tiết âm lịch Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt liền có thể thanh thản ổn định đã trở lại. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cùng nhà mình nhi tử là cùng một ngày trở về, hơn nữa thản nhiên cũng ở, đây chính là làm Minh Nguyệt nhạc hỏng rồi. Cuối cùng là nhi tử nữ nhi đều ở trước mặt, vốn dĩ nàng tưởng tự mình cấp nhi tử làm tốt an. Nhưng là cuối cùng lại trở thành cấp thản nhiên trợ thủ kết quả, bất quá đây cũng là nàng tự nguyện, bởi vì nàng tuy rằng làm được đồ ăn vẫn là không tồi, nhưng là cùng thẩm lan thân truyền đệ tử thản nhiên thật đúng là không so. Hùng chi này nửa năm thản nhiên ngẫu nhiên còn sẽ đi thản nhiên cư hợp Trương Miểu thảo luận một chút tân món ăn, thuận tiện từ Trương Miểu kia học vài đạo ngự thiện.